Đến cha chồng bà mẫu đồng ý sau, đem từ đại cô nương đưa đi am ni cô, chỉ an bài một cái 13 tuổi tiểu nha hoàng chiếu cố, chủ tớ hai tắc bị nì cô nhóm cùng nhau giám thị. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm, từ đại cô nương thế nhưng treo cổ tự sát, còn cấp phụ thân để lại một phong huyết thư. Am ni cô am chủ xem xong huyết thư, bị từ đại cô nương thật sâu hoán hận cả kinh hoang mang lo sợ, vội vàng đi tìm lỗ thị thương lượng đối sách. Lỗ thị chỉ nghĩ giao hấn từ đại cô nương, cũng không hy vọng nàng chết. Bởi vì tin người chết truyền thai, láng giềng nhóm chắc chắn đem từ đại cô nương chết quái ở nàng trên đầu. Vì thế, Lô Thị cho am chủ một bức bạc, dặn do am chủ ngàn vạn đường lộ ra, Lô Thị lại phái tâm phúc ma ma đi mẹ mìn nơi đó chọn một cái mặt mày khuôn mặt nhiều ít cùng từ đại cô nương tương tự tiểu cô nương, đưa đi am ni cô giả mạo từ đại cô nương. Lô Thị tham danh, am chủ tham tài, hai người liên thủ bảo trì bí mật này. trừ bỏ chính mình bên người tâm phúc, Lô Thị tìm ra các loại lý do đứt quắng mà đem từ ra nhà cũ gặp qua từ đại cô nương nha hoàn gã sai vật toàn thay đổi một lần am chủ cũng nghĩ cách đem am ni cô gặp qua từ đại cô nương hai cái tiểu ni cô bao gồm hầu hạ từ đại cô nương tiểu nha hoàn đều lộng chết đến nỗi cái kia bị tìm tới giả mạo từ đại cô nương tiểu nha đầu theo mẹ mình nói đã 9 tuổi lớn như vậy hài tử khẳng định ký sự vì làm nha đầu này ngoan ngoan phối hợp thừa nhận nàng chính là từ gia đại cô nương am chủ mỗi ngày đều sẽ dùng nàng phương thức tra tấn tiểu nha đầu tra tấn một lần liền hỏi một đống vấn đề Thí dụ như tiểu nha đầu họ gì gọi là gì trong nhà có người nào, chỉ cần tiểu nha đầu trả lời sai lầm hoặc là nói lắp chần chờ am chủ liền tiếp tục đánh, thẳng đến tiểu nha. Đầu hoàn toàn đem chính mình đương từ gia đại cô nương, không bao giờ sẽ phạm sai lầm, am chủ mới không hề ngày ngày tra tấn, chỉ định kỳ thi thử. Từ gia đại cô nương 8 tuổi tiến am nico thẳng đến nàng 14 tuổi, ở kinh làm quan từ đại nhân rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có một cái đai gả nữ nhi, liền làm lỗ thị phái người tiếp nữ nhi vào kinh. Lỗ Thị trước đơn độc thấy Từ Đại Cô Nương một mặt, xác định cái này nữ nhi thực hiểu chuyện thực nghe lời, mới đưa Từ Đại Cô Nương mang về ra, lại an bài hai cái chỉ nghe lệnh với nàng nha hoàng hầu hạ. Lại sau lại, trong cung tuyển tú, Từ Đại Cô Nương cũng trúng cử, tịnh chỉ cho tuyên vương làm thiếp. Này đó ngươi đều là từ đâu hỏi thăm tới? Phượng nghi cung to như vậy hoàng hậu tầm điện chỉ ngồi tạ hoàng hậu cùng vĩnh bình hầu phu nhân hai người, tất cả cung nữ thái giám đều bị tống cổ đi ra ngoài. Chờ vĩnh bình hầu phu nhân một hơi nói xong. Tạ hoàng hậu mới thấp giọng hỏi nói. Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân đồng dạng hạ giọng nói, là kia am ni cô am chủ, miệng nàng nghiêm, cấp nhiều ít bạc cũng không chịu nói, thám tử dùng thủy hình, nàng mới một năm một người mà chiêu, người cũng bị mang về kinh thành. Tạ hoàng hậu thở dài một tiếng, nói, như vậy xem ra, kia hải tử cũng là cái đáng thương. Đến ăn nhiều ít đòn hiểm, mới có thể hoàn toàn đã quên chính mình là ai, thiên ý để vô phùng mà đi làm một người khác. Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân rũ mắt ngồi, không nói gì. Ta hoàng hậu đi dạo trong tay Phật Châu, hồi ức một lát sau nói, "Ta nhớ rõ, năm đó là ta điểm từ thị cấp vương gia, khi đó từ thị tuy rằng mà mỹ, lại như tờ giấy thượng họa giả người giống nhau, không, có một tia linh khí, dựa theo ta lường trước, vương gia nhiều nhất sủng nàng vài lần liền sẽ bỏ mặc, không nghĩ tôi a, ta cũng có nhìn lầm thời điểm." Đều là mệnh a, Lỗ thị dám để cho giả nữ nhi tiến cùng, hoặc là là chắc chắn đầu gỗ giống nhau, giả nữ nhi tuyệt không sẽ trúng tuyển, hoặc là chính là trượng phu nhìn chằm chằm nàng không dám làm cái gì tay chân chặt đứt giả nữ nhi tuyển tú chi lộ lại cố tình đụng phải nàng cái này hoàng hậu yêu cầu chọn hai cái hảo bộ dáng tú nữ hầu hạ tuyên vương lấy kỳ nàng đối tuyên vương quan tâm tạ hoàng hậu cười khổ lắc đầu có một số việc thật là mệnh trung chú định vĩnh bình hầu phu nhân nghe tạ hoàng hậu tự dễu nhìn lầm lúc này mới nói tiếp nói cho nên từ chắc phi kỳ thật tâm cơ rất sâu ở nàng mẹ kế ở ngài trước mặt thuận theo đều là giả vờ có lẽ nàng căn bản là biết chính mình không phải từ gia nữ Nhưng thành thành thật thật mà làm từ gia nữ có thể mang đến vinh hoa phú quý, nàng liền tiếp tục phối hợp lỗ thị, chờ vào vương phủ, nàng lại lợi dụng sắc đẹp mê hoặc vương gia, vì chính mình mưu đổ danh phận sùng ái. Tạ hoàng hậu gật đầu, hẳn là chính là như vậy. Như vậy nữ tử, thân ở vũng bùn lại có thể dây rửa ra một con đường sống tới, nếu cùng chính mình không có ích lợi xung đột, tạ hoàng hậu còn rất thưởng thức nàng. Đáng tiếc ca Nương nương, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Vĩnh Bình hầu phu nhân chờ mong hỏi. Tạ hoàng hậu đã có quyết đoán, nói, đại sự chưa thành, hiện tại nếu vạch trần thân phận của nàng, lô thị, từ chắc phi cố ý khi quân tội không thể miễn, từ thượng thư cũng trốn không thoát bị ngôn quan chỉ trích chỉ ra không nghiêm. Từ thượng thư đủ, tân công bộ thượng thư chưa chắc nguyện ý duy trì vừng ra, vẫn là chức đệ lại đi, chờ vương ra không hề yêu cầu từ thượng thư trợ lực, chúng ta lại độc thủ. Vĩnh Bình Hầu Phu nhân kính để nói, vẫn là nương nương tưởng chu toàn. Tạ hoàng hậu dặn dò nói. Về sau thiếu làm lão tam tức phụ ra cửa, miễn cho bị người khác nhìn ra tới. Bọn họ chỉ nghĩ đối phó từ chất Phi, nhưng phóng nhãn kinh thành, có người lại tưởng đối phó toàn bộ Tuyên Vương một đảng. Vĩnh Bình hầu phu nhân minh bạch, sớm tại nàng gặp qua Liếu thị lúc sau, liền bắt đầu giảm bớt hầu phủ mở tiệc chiêu đãi, cũng khéo diệu mà thế Thẩm Anh luyện chuyển từ chối khác phủ để mời. Duy nhất làm Vĩnh Bình hầu phu nhân bất mãn chính là, Thẩm Anh lão chạy ra đi xem nàng cửa hàng son phấn, Vĩnh Bình hầu phu nhân nhắc nhở quá nàng một lần. Kia nha đầu ngoài miệng ứng, nên đi vẫn là đi, nàng làm thủ vệ bà tử không được cho đi, Thẩm Anh liền tùy Tạ Dĩnh cùng nhau ra cửa. Cũng may, Thẩm Anh cửa hàng danh khí không lớn, không nhiều ít quý phụ nhân sẽ đi, Thẩm Anh lại không đứng quầy bán hóa, bị người cơ hội phát hiện rất nhỏ. Vĩnh Bình hầu phu nhân tự nhận các mặt đều suy xét tới rồi. Đáng tiếc, sương tại Tạ Dĩnh mới vừa đem Thẩm Anh cưới vào cửa, xúc lên khăn văn kia một ngày, liền có người so Vĩnh Bình hầu phu nhân trước chú ý tới Thẩm Anh cùng Từ Trắc Phi tương tự. Liên tính vị kia quý phụ nhân không có đối ngoại nhắc tới, thầm anh còn đi theo Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân tiến cung, ở trong cung dạo qua một vòng, không đề cập tới bên ngoài cung nữ, chính là Phượng Nghi cung bên trong, cũng không phải trên dưới một lòng, hoàn toàn đều trung tâm tạ hoàng hậu. Ở người có tâm trong mắt, thầm anh cùng tuyên vương phủ từ chắc phi cực giống tỉ muội, đã không phải bí mật. Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân có thể liên tưởng đến, người có tâm cũng có thể liên tưởng đến, Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân có thể tra được từ châu Phủ Am Nico Người có tâm cũng có thể tra được. Am cô am chủ đột nhiên mất tích không có tin tức. Am cô còn có mặt khác Nico lại vô dụng, từ chắc phi mẹ kế lô thị bên người còn có một ít lao nô. Tháng 11 đế kinh thành Hàn thiên tuyết địa, ngày này chiều hội thượng, đột nhiên có ngự sử thượng đấu. Tố giác lô thị năm đó ngược đái từ đại cô nương, khiến từ đại cô nương nổi điền tự sát với Am cô. Lô thị cùng Am cô khủng tin tức truyền ra đi hỏng rồi từng người thanh danh cấu kết với nhau làm việc xấu tân mua một cái cô nương giả mạo từ đại cô nương mắc thêm lỗi lầm nữa cũng đem giả mạo từ đại cô nương đưa vào trong cung tuyển tú lấy đổ vinh hoa phú quý ngự sử muốn cáo lỗ thị từ trác phi biết rõ khi quân mà cố phạm từ thượng thư hay không khi quân còn chờ kiểm chứng lời này giống như một đạo sấm sét nổ vang ở trong triều đình một bộ mãng bảo tuyên vương cùng thân xuyên màu đỏ theo gà cảnh bổ tử nhị phẩm công bộ thượng thư từ thượng thư đồng thời nhìn về phía đại điện trung ương ngự sử thuần khánh đế xem mắt vẻ mặt nghiêm túc mà đứng tuyên vương quy xuống kêu oan từ thượng thư chất vấn kia ngự sử ngươi có gì chứng cứ ngự sử cao giọng đáp bẩm hoàng thượng lỗ thị bên người kinh ma ma am ni cô ni cô tính văn đều nhưng làm chứng không chỉ như thế vi thần còn nghe nói đại lý tự tả chùa bình sự triệu yến bình có một mội mội danh triệu hương vân 6 tuổi mất đi đến nay đã cùng triệu ra thất lạc 19 năm từ trác phi cùng triệu yến bình mẫu thân liêu thị thứ mội thẩm anh dung mạo thập phần tương tự từ trác phi không bao lâu cư trú từ châu cùng triệu yến bình quê quán tô châu phủ cùng thuộc đầy đất từ trác phi lại cùng triệu hương vân tuổi gần cho nên từ trác phi vô cùng có khả năng là triệu yến bình thất lạc 19 chín năm mội mội triệu hương vân a Tiểu dượng tiết ngao là chính tứ phẩm võ tướng có tư cách tham gia triều hội vốn dĩ tuyên vương trác phi rốt cuộc là ai cùng hắn không hề quan hệ hắn yên lặng mà nghe huệ phi một đảng ngự sử nhằm vào tuyên vương liền có thể không ngờ nghe nghe cư nhiên nghe được một cái quen thuộc tên triệu yến bình Từ khi triệu yến bình vào kinh còn thăng quan rất nhanh mạnh thị liền thích buồn lo vô cớ lo lắng triệu yến bình còn nhớ thương nạp tha kiểu làm thiếp tiết ngao nghe được nhiều tưởng không nhớ kỹ triệu yến bình cũng khó ngươi là nói võ an huyện triệu yến bình cùng triệu yến bình có quan hệ thông gia quan hệ vĩnh bình hầu có thể cho quan hệ lưu thái công còn ở dân mình tiết ngao đã nhịn không được hỏi ra tới giọng còn rất văng dội thuần khánh đế cùng văn võ bá quan lại triệu tiết ngao nhìn qua đi ngự sử lời nói đã liên lụy vài ra. Hắn một cái sơn tạc xuất thân Tây Bắc võ tướng lại tới xem náo nhiệt gì. Tiết Ngao chỉ là nhất thời xúc động, thấy mọi người đều xem hắn, Tiết Ngao đột nhiên phản ứng lại đây. A Kiều sớm cùng Triệu Yến Bình tách ra, A Kiều là hắn chất nữ, Triệu Yến Bình cũng không phải là hắn cháu rể. Không có việc gì không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Tiết Ngao nết miệng cười, ý bảo ngự sử tiếp tục. Ngự sử không vui mà nhìn hắn. thuần Khánh Đế cũng chừng mắt nhìn Tiết Ngao liếc mắt một cái chỉ có biết triệu yến bình cùng a kiều chuyện xưa lưu thái công mới lý giải tiết ngao vì sao sẽ tạc một giọng nói tiết ngao kích khởi tiểu bọt sóng bình phục ngự sử tiếp tục kể lể thỉnh thuần khánh đế cha rõ việc này công nhiên khi quân phi việc nhỏ lại quan hệ đến hoàng thất tông thân tuyên vương trong phủ hai cái hoàng tôn mẹ đẻ thuần khánh đế trầm tư một lát trực tiếp đem này án giao cho đại lý tự mệnh đại lý tự trước thẩm ngự sử liệt ra tới hai người chứng chứng cứ vô cùng xác thực có thể tin nhắc lại thẩm quan lớn từ thượng thư phu thê Tuyên vương phủ từ Trắc Phi cùng với Triệu Yến Bình một nhà. Lưu Thái Công bước ra khỏi hàng linh mệnh, thần tuân chỉ. 107. Đem từ Trắc Phi thân thế án giao cho đại lý tự sau, triều hội còn ở tiếp tục, Lưu Thái Công cũng muốn lưu lại, chờ triều hội tán sau mới có thể rời đi. Thuần Khánh Đế còn ngồi ở trên Long Ỷ, hán khẩu dụ đã truyền ra đi, ngự sử trong tay nắm giữ nhân chứng vật chứng chuyển giao đại lý tự, nhân còn không có xét duyệt quá chứng cứ, mặt khác người liên quan vụ án lại đều là quan viên không nên trực tiếp quan tiến đại lý tự cho nên thuần khánh đế tạm thời chỉ phái thị vệ bảo vệ cho tuyên vương phủ từ phủ sư tử hẻm triệu trạch trước sau môn không được bất luận kẻ nào tự tiện ra vào nghi có tội khi quân tử thượng thư bị thị vệ mang ly triều hội muốn đưa hắn hồi thượng thư phủ chờ đại lý tự thẩm vấn chứ bỏ hắn thị vệ cũng đi đại lý tự muốn đưa triệu yến bình hồi sư tử hẻm trông giữ thị vệ phụng mệnh hành sự không có cấp triệu yến bình bất luận cái gì giải thích triệu yến bình đi theo hai cái thị vệ đi ra đại lý tự Xa xa nhìn đến phía trước có vị nhị phẩm hồng bảo quan viên, đồng dạng bị thị vệ mang ra khỏi cửa thành. Hắn cùng vị này nhị phẩm quan viên liên lụy chính là cùng chàng án tử. Triệu Yến Bình em thầm kinh hãi. Hắn mới vào kinh 2 năm không đủ, còn không có tìm được hương vân, còn không có chờ đến thích hợp cơ hội hướng ác tiểu làm sáng tỏ hiểu lầm, như thế nào liền cuốn vào quan lớn án tử chung. Hắn một người chịu lan đến cũng liền thôi, mẫu thân làm sao bây giờ, tạ dĩnh có không bảo vệ tiểu anh, còn có ác tiểu, nàng có thể hay không lo lắng? Tiên đô chưa biết, sinh tử khó dò, hồi sư tử hẻm trên đường, Triệu Yến Bình tâm sự nặng nề. Triệu ra trước cửa đã có thị vệ nghiêm thêm trông coi, thị vệ đem Triệu Yến Bình đưa vào môn, cũng không có theo vào tới. Yến Bình, xảy ra chuyện gì, bên ngoài như thế nào tới như vậy nhiều thị vệ. Triệu Yến Bình mới tiến vào, Liêu Thị, Quách Hưng, Thúy Nương liền vây lên đây, còn có mặt khác hạ nhân, mỗi người vẻ mặt hoảng loạn. Mọi người trong nhà đều dựa vào hắn, Triệu Yến Bình ngược lại không hoảng hốt, nói. Trong cung tựa hồ ra án tử, hiện tại trước đêm khả năng thiệp án lớn nhỏ quan viên trông giữ lên, chờ án tử điều tra rõ bắt thủ phạm, ta chờ vô tội tiểu quan hẳn là liền không có việc gì. Triệu Yến Bình an ủi người nhà, cũng là an ủi chính mình. hắn hành đến chính ngồi đến đoan, chưa bao giờ xúc phạm bất luận cái gì luật lệ, đó là nhất thời bị hoàn khuất, tin tưởng ân sư Lưu Thái Công cũng có thể điều tra rõ chân tướng. Trong cung, ba ngày một thiết triều hội rằng có hai cái canh giờ, mau buổi trưa khi mới kết thúc lư thái công cảnh tượng vội vàng mà chạy tới đại lý tự vĩnh bình hầu triều tuyên vương nhìn lại tuyên vương mặt vô biểu tình mà rời đi thẳng ra cửa cung ngồi xe trở về hắn tuyên vương phủ tuyên vương phủ ngoại cũng thủ thị vệ bất quá bọn thị vệ chỉ là canh phòng nghiêm ngặt từ chắc phi và bên người hạ nhân ra vào không dám ngăn trở này vương phủ chủ tử ra trong vương phủ nhân tâm hoảng sợ không ai biết bên ngoài đã xảy ra cái gì ngay cả tuyên vương phi cũng không có đầu mối đúng là dùng cơm thời điểm tuyên vương phi ăn uống nhàn nhạt, nhạt tùy tiện dùng một ít đã kêu người triệt đồ ăn. Nghe nói vương gia đã trở lại, hơn nữa thẳng đến từ chắc phi cư trú Di An Đường, tuyên vương phi chợt trong lòng vừa động, chẳng lẽ, là hoàng cô mẫu cùng mẫu thân làm cái gì, thứ để tạ dĩnh thê tử thẩm thị thật cùng từ chắc phi có quan hệ. Có manh mối, tuyên vương phi ngược lại thật sự không lo lắng, hoàng cô mẫu, mẫu thân tổng sẽ không hại nàng. Di An Đường, từ chắc phi ở bồi con thứ tiêu xí dùng cơm. Trong vương phủ nhi lang đầy 5 tuổi liền phải thống nhất dọn đến tiền viện đi trụ, mỗi ngày chỉ có buổi sáng có thể cấp mẹ cả, mẹ đẻ thình an. Từ chắc phi trưởng tử tiêu luyện đã dọn ra đi 3 năm, tiêu si mới 3 tuổi, còn có thể nhiều bồi bồi nàng. 3 tuổi tiêu si cái ăn, chỉ thích ăn thì không yêu dùng nữa, dẫn tới hắn mỗi lần kéo xú xú đều tương đối gian nan. Đối mặt vô lại tiểu nhi tử, từ chắc phi hứa hẹn, chỉ cần tiêu si đem nàng kẹp quá khứ thức ăn chay đều ăn, nàng liền đồng ý tiêu si đi trong hoa viên bỏ một lần thụ chiêu này dùng được tiêu sĩ cầm lấy chiếc đua bay nhanh ăn lên từ trác phi cùng bên người bọn nha hoàn đều cười nhìn hắn phảng phất cũng không biết vương phủ bên ngoài tới thị vệ đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiểu nha hoàn nhóm hấp tấp hành lễ thanh từ trác phi nghi hoặc mà đứng lên tiêu sĩ tắc kích động mà nhảy xuống ghế dựa một bên ra bên ngoài chạy một bên hưng phấn mà kêu phụ vương tuyên vương vòng qua hành lang nhìn thấy tiểu nhi tử béo đô đô gương mặt còn dính dầu mỡ tuyên vương lạnh giọng phân phó mặt sau đuổi theo nhũ mẫu nói mang tứ ra trở về rửa mặt lũ mẫu thấy vương ra sắc mặt không đúng, vội đem tiêu xí ông đi. tuyên vương tiếp tục đi phía trước đi, thực mau liền bước vào thính đường, tiến vào lúc sau, hắn mắt vượng lạnh lùng nhìn chằm chằm từ trác phi, quát lớn bọn nha hoàn lui ra, chờ bọn nha hoàn đều ra tới, tuyên vương bên người đại thái giám lưu công công cúi đầu từ bên ngoài đóng cửa. tuyên vương đã đi nội thất, từ trác phi nhíu mày theo vào nội thất, thấy tuyên vương xanh mặt ngồi ở trên giường, dùng một loại xa lạ âm trầm ánh mắt xem kỹ nàng, từ trác phi một bên chậm rãi chiều hắn tới gần một bên nhẹ giọng dò hỏi, vương gia đột nhiên trở về, là vì chuyện gì? tuyên vương chăm chú nhìn nàng mỹ lệ mặt, trầm giọng nói, hôm nay triều hội, có ngự sử buộc tội ngươi mẹ cả, nói nàng năm đó hại chết chân chính từ gia đại cô nương, lại từ bên ngoài mua một cái giả giả mạo từ gia nữ, từ Trác phi sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng chỉ là lộ ra vài phần kinh ngạc, không thấy một tia hoảng loạn, phản phất nàng đã sớm đoán trước đến sẽ có ngày này, lại phản phất, bị vạch trần kết cục cũng không có nhiều đáng sợ, tuyên vương xử trí như thế nào nàng? Nàng đều có thể tiếp thu giống nhau. Tuyên Vương thấy nàng cũng không phủ nhận, dẫn tới cực điểm ngược lại cười một chút, hảo một cái gặp nguy không loạn hằng, giả, khó trách biết rõ chính mình là giả, còn dám tiến cung tuyển tú. Lô thị quả nhiên không có chọn sai người. Từ Trác Phi nghe đến đó, trong mắt rốt cuộc có càng nhiều cảm xúc, nàng quy xuống đi, chiều một thân sát ý nam nhân dập đầu nói, dân nữ sắc thật không phải từ gia nữ, nhưng dân nữ bị Lô thị khống chế không có bất luận cái gì tự do, tuyển tú phi ta mong muốn, bị nương nương chỉ cấp vương gia dân nữ cũng chỉ có thể thuận thế mà làm vương gia dân nữ tự biết xuất thân ti tiện không xứng với vương gia tự vào phủ sau chưa bao giờ chủ động tranh sủng đỉnh đầu truyền đến một tiếng hư lạnh đi theo là tuyên vương phẫn nộ chất vấn ý của ngươi là bổn vương phóng như vậy nhiều quý nữ không sủng chỉ sủng ngươi một cái ti tiện hằng giả là bổn vương chính mình có mắt không chồng, chẳng trách ngươi từ trác phi nhắm mắt lại nói dân nữ không dám dân nữ là tưởng nói trừ bỏ tình phi đắc di giấu giếm xuất thân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 Đều là hắn ở chủ động xuống nàng, là hắn đem nàng trở thành này hậu viện nhất vô dục vô cầu đơn thuần nữ nhân, là hắn lần lượt tới nàng sơn, là hắn làm nàng hoài thượng hai đứa nhỏ, là hắn chạy tiến cung hướng phụ hoàng cầu một cái chắc phi phong hào cho nàng. Hắn rõ ràng đối nàng như vậy hảo, nàng lại vẫn như cũ lựa chọn dấu giếm, nàng liền thân phận đều là giả, đối hắn sao có thể có một tia thiệt tình. Có lẽ nàng sở hưu ôn nhu cùng kiều mị, đều là vì thảo hắn niềm vui, đều là vì tự bảo vệ mình thôi hai tử là của ta ta sẽ tự tận tâm nuôi nấng bọn họ lớn lên ngươi thả tự cầu nhiều phúc đi tuyên vương cuối cùng liếc nhìn nàng một cái phẫn nộ rời đi từ trác phi quỳ trên mặt đất nghe thấy hắn phân phó lưu công công làm nhũ ngô ôm tiêu xí đi tiền viện tam gia nơi đó không được lại đến thấy nàng lư thái công thẩm một buổi trưa xác nhận lỗ thị đích sắc cùng am ni cô hợp mưu mai táng chân chính từ đại cô nương hiện tại từ trác phi là giả xin chỉ thị quá thuần khánh đế sau lập tức sai người đi từ phủ thẩm vấn từ thượng thư Lô thị đám người, cùng với Tuyên Vương phủ từ Trác phi. Xét thấy Triệu Yến Bình một nhà vẫn chưa tham dự Lô thị, từ Trác phi khi quân án, đồng thời cũng vô pháp xác nhận từ Trác phi chính là Triệu Hương Vân, Lưu thái công lấy hiệp trợ phá án vì tử, sai người khách khách khí khí đi đem Triệu Yến Bình, Liêu thị, thẩm anh mang đến đại lý tử. Đại lý tử thiết có công đường, thủ phạm chính từ thượng thư, Lô thị quỳ gối bên trái, từ Trác phi quỷ gối phía bên phải, mặt sau đi theo từ phủ tương quan gia nô cùng với từ chắc phi từ từ phủ mang quá khứ của hồi môn nha hoàn. Triệu Yến Bình một nhà cách khá xa, còn chưa tới. Lỗ thị bên người kinh ma ma là nhất hữu lực nhân chứng, am ni cô Tĩnh văn sư Thái là am chủ thân mật, am chủ có cái gì bí mật đều nói cho nàng, Tĩnh văn sư Thái chẳng những biết hiện tại từ chắc phi là giả, còn biết chân chính từ đại cô nương cùng với nàng kia phong huyết thư cùng nhau mai táng ở địa phương nào, lần này vào kinh, nàng cũng đem kia phong huyết thư mang theo lại đây. Đương nhiên, Nàng cũng là bị người khác sai sử, chỉ là tĩnh văn sư Thái cũng không biết đối phương là ai. Ở như vậy nhân chứng vật chứng đều toàn dưới tình huống, thả từ chắc phi đều thừa nhận, từ đại cô nương mẹ kế lô thị chỉ có thể cung khai. Từ thượng thư là thật sự vẫn luôn bị thê tử, gia nô chẳng hay biết gì, nhìn đến nữ nhi lưu lại vết máu đều đã biến hát huyết thư, từ thượng thư quỳ trên mặt đất, khóc đến lão lệ tung hành. Chỉ có từ chắc phi, bình bình tinh tĩnh, giống một cái chết lặng của chúng. Lưu Thái công đột nhiên hỏi nàng. Nếu ngươi biết ngươi không phải từ biển nghi, y, vậy ngươi nhưng nhớ rõ chính mình tên thật. Quê quán nơi nào? Dân nữ họ Từ danh. Nói đến một nửa, từ Trác phi đột nhiên ngừng lại. Trong đầu tất cả đều là những cái đó sớm đã bối lăn dưa loạn thục chẳng sợ trong lúc ngủ mơ bị người dùng kim đâm tỉnh thẩm vấn cũng sẽ không nói sai đáp án. phảng phất nàng thật sự chính là từ gia nữ, liền hiện tại bị vật trần, nàng vẫn là theo bản năng mà như thế trả lời. Không phải từ gia nữ, không phải từ biển di, y, nàng lại là ai? 6 tuổi bị bán, trung gian chạy thoát một lần, trốn đến một hộ nhà cầu bọn họ đưa nàng về nhà, nguyên tưởng rằng gặp người tốt, kết quả vẫn là bị bán cho tân mẹ mìn. Người này người môi giới đối nàng hảo một chút, chỉ cần nàng ngoan ngoan nghe lời làm việc mẹ mìn liền sẽ không đánh nàng, liền ở nàng từ bỏ chạy trốn, chuẩn bị bị đưa đi gia đình giàu có đương nha hoàn sau lại nghĩ cách liên hệ người nhà khi, kinh ma ma tới, ở mười mấy tiểu cô nương giữa chọn nàng. Kinh ma ma muốn nàng đương từ gia đại cô nương từ viện gì, kinh ma ma nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời đừng vọng tưởng chạy ra am ni cô sẽ có ngày lành quá nàng không tham ngày lành chỉ nghĩ một ngày kia có thể về nhà nhưng kinh ma ma đi rồi am ni cô am chủ mỗi ngày đánh nàng chỉ cần nàng trả lời sai một lần chờ đợi nàng đó là mấy lần kim đông thanh tỉnh thời điểm cô ý đáp đúng am chủ liền sấn nàng ngủ thời điểm lại đến khảo nàng còn rót nàng uống rượu uống say trả lời sai rồi cũng muốn chắt nàng. nàng sợ nàng cũng không dám nữa bối sai nhưng nàng còn tưởng về nhà Nàng không thể thật sự đã quên chính mình là ai. Sợ chính mình đã quên, nàng trộm mà ở am ni cô ván giường phía dưới trước mắt hai cái tên, đó là lúc ấy nàng duy nhất nhớ rõ hai cái tên. Trước mắt lúc sau, nàng không còn có chui vào dưới giường xem qua, chỉ ở mỗi đêm ngủ trước mặc niệm một lần giường đế khắc lại rất quan trọng đồ vật, dần dần liền nàng đều đã quên đồ vật, bởi vì đã quên, am chủ lại như thế nào tra tấn nàng, nàng cũng sẽ không nói lỡ miệng. Thẳng đến kia một năm, kinh thành người tới muốn mang nàng đi kinh thành. Không bao giờ dùng triệu am chủ quảng dạy, nàng mới đóng cửa lại, lại một lần chui vào giường phía dưới. Cũng chính là ở kia một ngày, nàng rốt cuộc lại nhớ tới. Nguyên lai like nàng họ triệu A, tiêu hương vân. Nguyên lai like nàng còn có một cái ca ca, tiêu triệu Yến Bình. 108. Đại nhân, tuyên vương điện hạ đến. Lưu Thái Công hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía quỷ gối nơi đó tựa hồ lâm vào hồi ức từ chắc phi. Triệu hương vân chua xót lời, vương gia đã biết nàng không phải từ gia nữ, hiện tại lại đây. Là muốn nghe xem nàng cùng Lô thị Là như thế nào xuyến mưu lừa hắn đi Chứ bỏ thân thế Nàng thật sự không có lại đã lừa gạt vương ra cái gì Nhưng vương gia khẳng định không như vậy tưởng Có lẽ sẽ cho rằng nàng Ở vương phủ hết thể đều là giả vờ Ở giúp đỡ thượng thư phủ từ hắn nơi này thu lợi Nàng túi đầu Chân tướng như thế nào lại có cái gì quan trọng Nàng khi quân Lừa vương ra cũng lừa hoàng thượng Đều là tử lộ một cái Lưu Thái công rời đi chỗ ngồi Tự mình đi nên tuyên vương Đi ra đại đường. Đống nhiên phát hiện triệu yến bình một nhà cũng tới rồi lúc này liền đứng ở mặt như băng xương tuyên vương điện hạ phía sau quy quy củ củ mà rũ mắt lao thần bái kiến vương ra vương ra lúc này lại đây chính là vì chắc phi một án lư thái công tiên triều tuyên vương hành lễ nói tuyên vương lạnh lùng nói án tử thẩm đến như thế nào lư thái công đúng sự thật nói lỗ thị chắc phi đều đã nhận tội lao thần đang muốn xác minh chắc phi vốn dĩ thân phận tuyên vương nhớ tới triều hội thượng ngự sử lời nói triều triệu yến bình ba người nhìn thoáng qua lư thái công an bài thủ hạ đi dọn đem ghế dựa thỉnh tuyên vương đi vào bàn thính lại đối triệu yến bình ba người nói các ngươi cũng đều vào đi triệu yến bình chắp tay lĩnh mệnh mang theo mẫu thân cùng muội muội đi theo Lưu thái công phía sau đi vào lúc này đã gần đến hoàng hôn trong đại đường thắp đèn tuyên vương ngồi ở Lưu thái công tả hạ đầu ánh mắt chụp thứ đảo qua từ thượng thư lô thị phu thê cuối cùng rơi xuống túi đầu quỷ gối nơi đó chắc phi trên người tuyên vương nhấp môi tầm mắt đầu đến triệu yến bình phía sau liếu thị mẹ con trên mặt Liên lại nghĩ tới buổi chiều Lưu Công Công bẩm báo cho hắn Triệu Yến Bình tìm mỗi mười mấy năm không có kết quả việc. Chính mắt nhìn thấy Lưu Thị, Thầm Anh, Tuyên Vương đủ để xác định, hắn vị này chắc phi thật là Triệu Hưng Vân. Hắn hiện tại lại đây, chỉ là muốn biết, nàng là thật sự thân bất do kỷ chỉ che giấu thân phận, vẫn là cùng thượng thư phủ mưu đồ cái gì. Lưu Thái Công ngồi lại chỗ cũ, lại lần nữa hỏi Triệu Hưng Vân, nếu ngươi đã thừa nhận không phải từ biển gì, vậy ngươi đến tuột cùng là ai? Nguyên quán nơi nào? triệu hương vân rơi lệ nói dân nữ khi còn bé cùng người nhà thất lạc sớm đã đã quên ra ở nơi nào cũng không nhớ rõ chính mình gọi là gì từ dân nữ bị kinh ma ma đưa đi am ni am cô am chủ ngày đêm tra tấn ta bước ta đã quên tên thật hoàn toàn đem chính mình đường từ luyện di xem dân nữ dần dần liền đem đã từng sự đều đã quên nàng phạm vào tội khi quân có thể nào lại liên lụy ca ca ca ca hẳn là đã thành ra lập nghiệp không đạo lý nhân nàng gặp thai bay vạ gió lư thái công chưa nói chuyện tuyên vương cười lạnh một tiếng Chất vấn nói, ngày đêm tra tấn. Cái dạng gì cha tấn có thể là ngươi đã quên tên thật. Triệu Hương Vân tuy rằng túi đầu, nhưng nàng đương nhiên nghe ra tuyên vương thanh âm, nhất thời không nói. Tuyên vương liền nhìn về phía quỳ gối mặt sau bố hội cô ngươi là am ni cô chứng nhân. Ngươi tới nói, tĩnh văn sư Thái mới hơn 20 tuổi, là triệu Hương Vân rời đi am ni cô sau am chủ cho chính mình bồi dưỡng tiểu thân mật. tĩnh văn sư Thái tuy rằng không có chính mắt gặp qua những cái đó chuyện cũ năm xưa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 Triệu Hương Vân phảng phất lại về tới ở Am Ni cô sống không bằng chết kia mấy năm, nàng nằm ở trên mặt đất, dần dần khóc không thành tiếng, khóc lóc khóc lóc nhớ tới cái gì? Triệu Hương Vân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn tuyên vương phương hướng. Vương ra, dân nữ thật sự không phải cô ý muốn gặp ngài, dân nữ cái gì đều đã quên, dân nữ cũng không sợ chết, duy nhất không bỏ xuống được đó là luyện Ca Nhi, xí si Ca Nhi, ngài, ngài đừng giận cho đánh mèo bọn. Họ, tuyên vương cái chán, mu bàn tay sớm đã gân xanh bạo khởi. Hắn không có xem chính mình chắc phi, mắt phượng hung ác nham hiểm mà nhìn chầm chằm tĩnh văn sư Thái, ngươi đều vào kinh, am chủ như thế nào không có tới tự mình tố giác chắc phi. Tĩnh văn sư Thái bị hắn giết người ánh mắt dọa tới rồi, run run rẩy rẩy nói, hơn một tháng trước, có người tới am ni cô tìm am chủ nói chuyện, sau lại liền đem người mang đi, rốt cuộc không trở về. Không bao lâu, lại có người tới am ni cô dò hỏi từ cô nương chuyện xưa, ta, ta tham tài, nói với hắn, hắn liền đem ta đưa tới kinh thành. Làm ta đi tìm ngự sử thế hoan chết từ đại cô nương Minh oan, lại sau lại, người nọ cũng mất tích. tuyên vương đống nhiên nhắm hai mắt lại. lư Thái Công thấy hắn không lời nói muốn hỏi, lúc này mới đối Triệu Hương Vân nói, ngươi trước đừng khóc, đứng lên, quay đầu lại nhìn xem. Triệu Hương Vân nghe vậy, theo bản năng mà về trước quá mức. Liêu thị, thầm anh đều rưng dưng nhìn vị kia chắc phi bóng dáng, am ni cô làm căn bản không phải nhân sự, vị này chắc phi cũng quá đáng thương. Điều bất luận cái gì bảng tính người đều không thể không đau lòng. Lúc này Lưu Thái Công làm nàng quay đầu lại, "Liêu thị, thẩm anh theo bản năng mà nhìn qua, sau đó, các nàng liền thấy được một chương trải rộng nước mắt tái nhợt khuôn mặt kia mặt mày." "Liêu thị, thẩm anh ngây ngẩn cả người, Triệu Hương Vân rủi rủi mắt, không chờ nàng thấy rõ ràng, Liêu thị đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét trói thai, phảng phất tận mắt nhìn thấy đến chính mình nữ nhi bị người ngược đái giống nhau, cực hạn đau lòng cùng phẫn nộ đồng thời chiều nàng đánh úp lại. Nàng che lại đầu điên cuồng mà khóc ê triệu yến bình, Thẩm anh đồng thời tới đỡ nàng, lại bị liêu thị trước sau đẩy ra. Hương Vân, ta số khổ Hương Vân A. Liêu thị nổi điên dường như bổ nhào vào triệu Hương Vân bên người, ôm lấy nữ nhi khóc lớn lên. Thẩm anh cũng quỳ đến mẫu thân tỷ tỷ bên người, khó chịu mà phát chịu nàng ảo tưởng quá vô số lần cùng tỷ tỷ gặp lại hình ảnh, cũng suy đoán tỷ tỷ mấy năm nay quá đến khả năng không tốt, lại không nghĩ rằng tỷ tỷ còn tuổi nhỏ thế nhưng bị một cái lao ni cô đương xúc sinh ngược đãi ngày đêm tra tấn tỷ tỷ rốt cuộc lại như thế nào chịu đựng tới a hai mẹ con một người ôm lấy triệu hương vân nửa bên bả vai ố ôm mà thống khổ triệu hương vân kẹp ở nương hai trung gian nàng trong trí nhớ không có mẫu thân cũng không có muội muội chỉ có một ca ca sẽ ở nàng té ngã khi nhẹ nhàng thế nàng thổi lòng bàn tay ca ca sẽ mang nàng đi đánh chim sẻ nướng chim sẻ thịt cho nàng ăn ca ca cùng với sẽ hứa hẹn mang đường trở về cho nàng ăn ca ca nhưng nàng bị người bắt cóc không còn có trở đến ca ca đường Triệu Hương Vân ngơ ngẩn mà nhìn đứng ở bên kia vẫn không nhúc nhích cao lớn nam nhân. Triệu Yến Bình sớm tại nàng tự trần khi còn bé cùng người nhà thất lạc khi liền ẩn ẩn đoán được một tia khả năng, lại nhìn đến kia trường cờ om đầu phát tiểu tụy mang nước mắt mặt khi, sở hữu suy đoán đều được đến chứng thực. Nhận ra Triệu Hương Vân ngáy mắt, Liêu Thị muốn điên rồi, Triệu Yến Bình cũng muốn điên rồi, hận đến nổi điên đau đến nổi điên, nhưng hắn là người nhà duy nhất cậy vào, hắn cần thiết bảo trì bình tĩnh. Triệu Yến Bình đi đến nương ba bên người nhẹ nhàng sờ sờ mội mội hương vân đỉnh đầu ngay sau đó triệu yến bình quỳ xuống đi trầm giọng triều tuyên vương lư thái công tố và nói bẩm vương ra đại nhân hạ quan chi mội hương vân 6 tuổi khi bị thân thuốc sở bán lang bạt kỳ hồ lại rơi xuống lỗ thị trong tay cho dù hương vân đã trở thành từ phủ gia nô lỗ thị hại chết đích nữ lại cùng am ni cô cưỡng bức hương vân giả mạo từ đại cô nương vẫn xúc phạm triều đại luật pháp xá muội vô tâm làm ác bất kham ngược đãi ký ức thác loạn mới bị bách giả mạo từ đại cô nương phạm phải tội khi quân Hết thể toàn nhân lô thị dựng lên, hạ quan khẩn cầu vương ra, đại nhân trọng trừng lô thị một đảng, còn xá muội công đạo. Hắn thanh âm giận mà không loạn, nói năng có khí phách, Lư Thái Công trong mắt xẹt qua một mặt khen ngợi, nghiêng đầu nhìn về phía Tuyên Vương. Tuyên Vương lạnh lùng nói, đại nhân theo lẽ công bằng phán quyết liền có thể, không cần băn khoăn bổn vương. Nói xong, Tuyên Vương đi trước. Sắc trời không còn sớm, Lư Thái Công sai người trước đem đường hạ mọi người quan tiến đại lao, hắn sẽ suốt đêm định ra này án quyết định ngày mai thỉnh hoàng thượng phê chỉ thị triệu yến bình liễu thị thẩm anh triệu hương vân bị quan vào một gian nhà tù tuy rằng tiền đồ chưa biết này nho nhỏ âm u nhà tù lại bởi vì người nhà đoàn tụ trở nên không như vậy đáng sợ triệu hương vân không nhớ rõ mẫu thân là bởi vì mẫu thân tái giá khi nàng còn nhỏ không nhớ rõ thẩm anh là bởi vì thẩm anh lúc sinh ra nàng sớm bị bắt cóc không nhớ rõ triệu lao thái thái là bởi vì triệu lao thái thái đối nàng không đủ quan tâm Ở Triệu Hương Vân mới vừa bị quải kia đoạn thời gian, nàng có thể nhớ lại tới chỉ có sống nương tựa lẫn nhau ca ca. Nếu là chính mình còn nhỏ, ca ca cũng còn nhỏ, Triệu Hương Vân nhất định sẽ bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Nhưng năm đó từ biệt, hiện giờ đã qua đi 19 năm, nàng thành hai đứa nhỏ nương, ca ca cũng là mau mà đứng đại nam nhân. Triệu Hương Vân ngồi ở mẫu thân bên người, nhìn Triệu Yến Bình rất nhiều lần, lại không biết nên nói cái gì. Thách ra lâu lắm, ca ca còn nhớ do nàng sao triệu yến bình đương nhiên nhớ rõ nhưng nhìn đã là mẹ người muội muội triệu yến bình cũng không biết có thể nói cái gì hai anh em cứ như vậy ca ca xem muội muội thời điểm muội muội không được tự nhiên mà tránh đi muội muội xem ca ca thời điểm ca ca cũng rũ mắt vẻ mặt trầm trọng ngược lại là triệu hương vân không hề ấn tượng mẫu thân cùng cùng mẹ khác cha muội muội đối nàng hỏi han thân cần thường thường mà muốn ôm một ôm nàng làm triệu hương vân nhanh chóng thân cận lên triệu hương vân nghe nói mẫu thân tái giá sự nghe nói muội muội gả trồng sự Gả vẫn là tuyên vương phi thứ đệ tạ dĩnh. Triệu hương vân có điểm lo lắng thầm anh, ta ở vương phủ khi còn tính được sùng ái, hiện tại ngươi ta tỉ muội quan hệ bạo xuất tới, hầu phu nhân chỉ sợ sẽ không thích ngươi. Thầm anh chẳng hề để ý nói, tạ dĩnh là con vợ lẽ, nàng là mẹ cả, vốn dĩ quan hệ liền đạo, ta cũng không trông cậy vào làm nàng thích, thật sự quá không đi xuống, ta liền cùng tạ dĩnh hòa ly, tiêu giao tự tại mà khai ta cửa hàng đi. Thầm anh vốn dĩ liền lạc quan rộng rãi, Phát hiện nàng thế nhưng là người một nhà quá đến vui sướng nhất, thầm anh có cái gì lý do ở ca ca tỷ tỉ, tỉ trước mặt tinh thần xa suốt. Liêu thị, thầm anh cũng dò hỏi Triệu Hương Vân ở tuyên vương phủ tình huống. Triệu Hương Vân vẻ mặt thỏa mãn, vương gia đối ta thực hảo, ta thiệt tình cảm kích hắn, có thể gặp được vương gia, phảng phất phía trước ăn những cái đó khổ cũng đều đằng giá. liền tính nàng không có bị kinh ma ma lựa chọn đưa đi Amnico, nàng cũng có thể sẽ ở địa phương khác ăn mặt khác dạng khổ amni cô kia mấy năm đích sát sống không bằng chết nhưng sau lại sinh hoạt tan ổn triệu hương vân rất ít sẽ lại hồi ức những cái đó không mau ngược lại phi thường quý trọng không cần chịu khổ mỗi một ngày đặc biệt là nàng còn sinh hai cái ái nàng quan tâm nàng hài tử liêu thị cùng thẩm anh lẫn nhau coi liếc mắt một cái cũng chưa nhìn ra kia lạnh nhạt tuyên vương đối hương vân có bao nhiêu hảo không đề cập tới ta đại ca đâu hẳn là cũng cưới đại tàu đi triệu hương vân xem mắt trước sau trầm mặt ca ca ôn nu hỏi thăm nói liêu thị mặt lộ vẻ cười khổ Thầm Anh lôi kéo tỷ tỷ tay, giải thích lên, tỷ tỷ ném sau, đại ca thực tự trách, cho rằng là hắn không có bảo vệ tốt ngươi. Lão thái thái thúc dục hắn thành thân, đại ca liền thề nói một ngày tìm không thấy tỷ tỷ liền một ngày không cưới, ngay cả tới rồi kinh thành, đại ca đã bái lư thái công vi sư tiền đồ rất tốt, có người tới cầu hôn, đại ca vẫn là đồng dạng lời nói. Triệu Hương Vân thế mới biết, nhìn như lạnh như băng ca ca thế, nhưng chưa từng có từ bỏ quá tìm nàng. Nước mắt đã khóc khô Triệu Hương Vân chỉ có thể nói tiếng thực xin lỗi nàng mới mở miệng triệu yến bình liền đánh gây nàng nói là ta thực xin lỗi ngươi ngươi không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào triệu hương vân thế ca ca khổ sở nàng ở trong vương phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý ca ca nhưng vẫn lẻ loi liêu thị đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực luyến tiếc nàng lại khóc thầm anh cô y sinh động không khí cười nói tỷ tỷ đừng đau lòng chúng ta đại ca là không có cưới vợ nhưng lão thái thái làm chủ cấp chúng ta chọn cái hảo tiểu tẩu vừa mới bắt đầu đại ca giống như không mấy ưa thích tiểu tẩu sau lại tiểu tẩu phải rời khỏi đại ca gấp đến độ đều hộp máu vào kinh sau cũng tìm mọi cách tìm lấy cơ đi gặp nhân ra nếu không phải bởi vì phát quá thể ta xem đại ca đã sớm đi cầu hôn một lần nữa đem người cưới đã trở lại triệu yến bình tà thẩm anh liếc mắt một cái triệu hương vân kinh ngạc nói nguyên lai đại ca có người trong lòng nàng cũng ở kinh thành thẩm anh liên tục gật đầu bắt đầu giống khen tiên nữ giống nhau khen khởi a tiểu tới một nhà bốn người đều biết bọn họ tiền đồ chưa biết nhưng khó được đoàn tụ Cùng với lãng phí thời gian đi sầu lo ngày mai, không bằng trước chia sẻ chia sẻ bỏ lỡ 19 năm chung, lẫn nhau gặp được tốt đẹp. 109. Tuyên Vương rời đi Đại Lý Tự sau, một người ở Đại Lý Tự ngoại đứng đó một lúc lâu, sau đó đi ngự thư phòng cầu kiến Thuần Khánh Đế. Mặt trời sắp lặn, Thuần Khánh Đế đọc sách cũng xem mệt mỏi, nghĩ làm tiểu thái dám cho hắn xoa bóp bả vai liền đi dùng nữa. Cái này tiểu thái dám là chuyên môn phụ trách cho hắn miết bả vai niết chân, tay nghề rất là không tồi. Tuy rằng nhất gặp thời chờ đau đến hắn muốn kêu hai tiếng, mà khi nhức mỏi thối lui, cả người liền như phao quá suối nước nóng giống nhau thoải mái. Thuần Khánh Đế lúc này mới bỏ đến trên giường, Tiểu Thái Giám mới chuẩn bị thượng thủ, Cao Công Công đột nhiên tiến vào thông truyền, nói tuyên vương điện hạ cầu kiến. Thuần Khánh Đế làm Tiểu Thái Giám tiếp tục, khẽ mắt nói, đều hắn tiến vào. Cao Công Công không lưng lui xuống, hơi khoảnh, tuyên vương một thân mãng bảo đi đến. Hai người một cái bước chân nhẹ, một cái bước chân ổn trọng, khác nhau vẫn là rất đại nhi thần bái kiến phụ hoàng nhớ phụ hoàng nghỉ ngơi còn thỉnh phụ hoàng thứ tội nhìn đến thuần khánh đế tư thái tuyên vương túi đầu thỉnh tội nói thuần khánh đế ừ một tiếng nghiêng đầu xem hắn lúc này ngươi không trở về phủ dùng cơm còn ở trong cung lắc lư cái gì lắc lư hai chữ dùng pha rượu tuyên vương ngày thường đều ở hộ bộ làm việc hắn nếu vẫn luôn lưu tại hộ bộ làm việc kia liền không coi là lắc lư nhưng hắn rời đi hộ bộ chạy tới đại lý tự hiện tại lại tới nữa ngự thư phòng nhưng còn không phải là lắc lư thuần khánh đế người ở ngự thư phòng nhưng bên ngoài sự hắn nên biết đến cũng đều biết tuyên vương công nhiên đi đại lý tự chờ phán xét dấu không dưới hắn cũng không từng dấu lúc này thuần khánh đế hỏi tuyên vương liền nói thẳng nói bẩm phụ hoàng nhi thần trong phủ chắc phi thân phận không rõ nhi thần đi đại lý tự bàn tính thuần khánh đế hứng thú ít phải không vậy ngươi nghe được cái gì tuyên vương giản yếu nói lỗ thị chắc phi đều đã nhận tội từ thượng thư bị lỗ thị lừa gạt cũng không biết nữ nhi đã chết Chắc phi xác thật là triệu gia mất đi mười chín năm trường nữ nàng sáu tuổi bị thân thúc bán cho mẹ mình, chín tuổi bị lỗ thị chủ tớ mua đi giả mạo từ gia nữ giao cho am ni cô am chủ dạy dỗ am chủ hàng năm nối nàng thi lấy châm hình bức nàng quên mất chuyện cũ dẫn tới chắc phi tin tưởng vững chắc chính mình là từ gia nữ đều không phải là cố ý khi quân vì thuần khánh đế ấn bả vai tiểu thái dám nghe được châm hình hai chữ kinh hại dưới sức lực đều dùng sai rồi phản ứng lại đây vội vàng hồi tâm thuần khánh đế tuy rằng ở tại hoàng cung Thưởng thụ trên đời này độc nhất phân quyền thế cùng tôn vinh, nhưng dân gian có này đó khó khăn, thuần khánh đế cũng đều hiểu biết. Các ba tánh gặp được thiên thai hoặc khó khăn quá không nổi nữa, rất nhiều đều sẽ đi lên bán nữ bán thê con đường này, phàm là bị bán đi nữ tử, rất ít có thể có chết giả. Nếu lô thị muốn tìm người giả mạo bị nàng hại chết đích nữ, nàng chắc chắn nghĩ cách làm cái kia giả giả đến thiên y, y hề vô phùng, cho nên thuần khánh đế cũng có thể tưởng tượng 9 tuổi tiểu nữ hài ở Amni cô quá chính là ngày mấy nhưng này đó đều không quan trọng thuần khánh đế xua xua tay làm tiểu thái dám đi xuống tiểu thái giám lập tức thu tay lại đỡ thuần khánh đế ngồi dậy túi đầu cáo lui thuần khánh đế hoạt động hoạt động bả vai nhìn chằm chằm trước mặt nhi tử nói ngươi tưởng thế triệu thị cầu tình. tuyên vương dụ mắt nói nàng có tội khi quân pháp lý khó chứa nhưng về tình cảm có thể tha thứ nhi thần khẩn cầu phụ hoàng nhẹ phạt thuần khánh đế mị mị nhãn tỉnh một cái chắc phi mà thôi ngươi liền như vậy sùng ái nàng tuyên vương giải thích nói Nhi thần là vì luyện ca nhi, xí ca nhi cầu tình, bọn họ con nhỏ, tang mậu chi đau quá mức trầm trọng. Thuần Khánh Đế gật đầu, cái này lý do đảo cũng nói được qua đi, bất quá chấm tin ngươi, hoàng hậu, vương phi, vinh bình hầu phủ chưa chắc tin ngươi. Tuyên Vương mắt phượng lạnh lùng, nhìn thẳng Thuần Khánh Đế nói, nhi thần làm cái gì nói cái gì, trừ bỏ phụ hoàng, không cần hướng người khác công đạo. Lúc này Tuyên Vương, tựa như một cái xoay quanh ở đám mây kim long, uy nghiêm tẫn hiện. Thuần Khánh Đế bỗng nhiên liền nhớ lên. Năm đó đứa con trai này mới 9 tuổi thời điểm, bị tạ hoàng hậu dương ở danh nghĩa, nghiêm thêm quản giáo, võ nghệ, công khóa đều cần thiết làm được tốt nhất. Có một lần, nhi tử luyện võ bị thương, thuần khánh đế đi thăm hắn. Đơn bạc tiểu thiếu niên thủ đoạn sát phá ra, mắt vượng lại thanh triệt kiên định, không có khóc, cũng không có chiều phụ hoàng oán giận cái gì. Thuần khánh đế hỏi nhi tử, ngươi mẫu hậu yêu cầu đến như vậy nghiêm khắc, ngươi có thể hay không quái nàng? 9 tuổi tiểu thiếu niên lắc đầu, nhìn bị thương cánh tay nói. Luyện võ có thể làm ta biến cao biến tráng, ta là vì chính mình luyện, cùng mẫu hậu không quan hệ. Lúc ấy Thuần Khánh Đế liền biết, đứa con trai này nhất định không sai được. Hiện tại Nhi tử trưởng thành, quả nhiên cũng không có làm hắn thất vọng. Tuyên vương ra cung, sáng sớm hôm sau, Lư Thái Công mang theo sổ con tới thỉnh Thuần Khánh Đế phê chỉ thị. Lư Thái Công cho rằng, lỗ thị một đảng có ý định khi quân, phải làm từ tội, từ thượng thư trị ra không nghiêm, liền thân sinh nữ Nhi đều không nhận biết lại như thế nào làm quan đương bãi miễn chức quan gian đe cảnh cáo tuyên vương chắc phi thân thế nhấp nô ký ức thác loạn sau hoàn toàn chịu lỗ thị bài bố đều không phải là cố ý khi quân tội không đến chết đương tước này chắc phi phong hào biếm vì thứ dân phóng này hồi triệu ra cùng người nhà đoàn tụ triệu yến bình một nhà vẫn chưa tham dự khi quân vô tội thuần khánh đế xem xong lư thái công sổ con cầm lấy ngự bút làm hai nơi phê chỉ thị lại làm cao công công đem sổ con đưa cho lư thái công lư thái công đôi tay tiếp nhận phát hiện thuần khánh đế sửa lại hai người trách phạt một là từ thượng thư bãi miễn chức quan chưa sửa nhưng bỏ thêm một cái đời sau con cháu tam đại không thể nhập sĩ làm quan đây là vì cảnh cáo mặt khác quan viên đừng lại an bài giả nữ nhi tiến cung tuyển tú lư thái công có thể lý giải đệ nhị chỗ cải biến đó là chắc phi triệu thị tuy rằng đoạt này chắc phi phong hào, nhưng vẫn là tuyên vương tiếp thất lư thái công ngoại ý muốn nhìn về phía thuần khánh đế đối với phạm quá tội khi quân mà nói triệu hương vân tới nói cái này trừng phạt có phải hay không có điểm nhẹ thuần khánh đế lại không muốn giải thích cái gì tiếp tục triệu kiến mặt khác quan viên mùa đông hừng đông vãn a kiều lên cũng đã chấm chút rửa mặt xong chính trang điểm thời điểm tiểu mạnh chiêu thanh thúy thanh âm từ trong viện truyền tiến vào a kiều tự giác hổ thẹn liền hai tử đều so nàng thức dậy sớm mạnh chiêu mau mãn ba tuổi a kiều rảnh rỗi thời điểm sẽ dạy hắn bối thơ biết chữ mạnh chiêu trí nhớ thực hảo đều có thể chính mình phụng thư nhìn gặp được không hiểu liền hỏi xuân trúc thập phần ngoan ngoan hiếu học chọc đến giang nương tử hâm mộ không thôi luôn là khen mạnh chiêu ghét bỏ chính mình ra hải tử không có mạnh chiêu thông minh a tiểu không mang quá hải tử khác phân không rõ mạnh chiêu là thật sự đặc biệt thông tuệ vẫn là bình thường trí lực trình độ a tiểu đối mạnh chiêu cũng không coi ôm quá cao mong đợi chỉ cần mạnh chiêu đầu không ngu ngốc tương lai liền tính khảo không được khoa cử có thể giúp nàng xử lý này gian theo phô làm hai mẹ con cả đời áo cơm vô ưu a tiểu liền phi thường thỏa mãn a kiều nghĩ Năm sau liền đem Mạnh Chiêu đưa đến tướng quân trong phủ đi, làm Mạnh Chiêu đi theo biểu muội tiết ninh nữ tiên sinh trước đọc đọc sách, chờ Mạnh Chiêu 6 tuổi, lại làm hắn đi quan học, tiền đề là Mạnh Chiêu có thể thi được đi nói. Dùng cơm, A Kiều dặn dò Mạnh Chiêu ngoan ngoan cùng Xuân Trúc chơi, nàng đi phía trước chuẩn bị khai cửa hàng, kết quả mới ngồi xuống không lâu, Đông Trúc liền chạy tới, nói cô mẫu tới. Thời gian này, chẳng lẽ tướng quân phủ ra chuyện gì? A Kiều vội vàng đi gặp cô mẫu. Mạnh Thị thần sắc ngưng trọng đem chất nữ kéo vào nội thất đóng cửa lại nói chuyện hôm qua trong cung đã xảy ra chuyện có người tố giác tuyên vương phủ từ chắc phi không phải chân chính thượng thư phủ thiên kim mà là triệu yến bình thất lạc mội mội triệu hưng vân nói xong mạnh thị đem tối hôm qua trượng phu tiết ngào sau khi trở về nói cho nàng những cái đó một chữ không lẩu nói cho chất nữ nghe a kiều chưa thấy qua cái gì từ chắc phi nào biết nhân ra có phải hay không thật cùng liễu thị thầm anh cực giống nhưng ngự xử đều đi trước mặt hoàng thượng tố giác từ phủ mọi người tội khi quân khẳng định là năm cái gì chứng cứ. Vạn nhất, vạn nhất từ chắc phi thật là triệu hương vân, kia triệu hương vân phạm vào tội khi quân, còn có thể sống sao? Triệu yến bình một nhà có thể hay không chịu liên lụy? A tiểu căn bản ngồi không yên, bắt lấy cô mẫu tay, nói năng lộn xộn hỏi thật nhiều vấn đề. Mạnh thị nhìn chất nữ dọa bạch sắc mặt, tâm tình trầm trọng nói, ngươi còn nói ngươi đã đã quên hắn, thật đã quên, nhà hắn xảy ra chuyện ngươi hà tất cấp thành như vậy? Cô mẫu sáng sớm chạy tới. Chính là sợ ngươi từ bên ngoài nghe nói việc này Quan tâm sẽ bị loạn làm người nhìn ra cái gì Triệu ra liên lụy chính là tội khi quân Ngươi nhưng ngàn vạn đừng trộn lẫn đi vào Khi quân A Khả đại khả tiểu Toàn dựa hoàng thượng nghĩ như thế nào Nhẹ thì dân dạy hai câu chuyện gì cũng không có Nặng thì liên lụy chính tộc Cái nào răm dính A kiểu biết cô mẫu là vì nàng suy nghĩ Nhưng A kiểu tránh ra cô mẫu tay Đi đến phía trước cửa sổ đưa lưng về phía cô mẫu Nàng có thể nhẫn tâm rời đi người kia Nhưng A kiểu vô pháp tưởng tượng nếu hắn thật ra chuyện gì, nàng sẽ biến thành cái dạng gì. Thôi thôi, ngươi đừng có gấp, ta đã làm ngươi dượng lưu ý việc này, nếu có cái gì tin tức, ta lập tức lại đây nói cho ngươi. Mạnh thị đi tới, vô vô chất nữ bả vai. A Kiểu tâm hoảng ý loạn. Cô mẫu đi rồi, A kiểu vẫn là đi cửa hàng, lại không có tâm tư tính sổ, chỉ khẩn trương mà nghe trên đường động tĩnh. Nếu trong cung gia đại án, thực mau liền sẽ truyền đến ồn ào huyên náo Nói không chừng nàng sẽ từ bá tánh trong miệng nghe được cái gì manh mối. Lập tức chính là tháng chạm, trời giá rét khách nhân cũng ít, càng là không có việc gì để làm A kiểu liền càng lo lắng. Không biết qua bao lâu, trên đường đột nhiên truyền đến một giọng nói, mau đi xem a, công bộ thượng thư phủ tử phu nhân phạm phải tội khi quân, hoàng thượng phán ngọ môn chém đầu, liền ở hôm nay buổi trưa. Còn có cùng nàng cùng nhau hợp như khi quân, đều phải chém đầu. Khi quân, chém đầu, liền ở hôm nay. Mấy chữ này mắt chuyển tới. A Kiều chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong tay bản tính băng mà rớt đi xuống. "Chủ nhân." Giang Nương tử vốn dĩ đang nghe náo nhiệt, phòng thu chi nơi đó truyền đến rơi xuống đất tiếng vang, Giang Nương tử lo lắng mà kêu một tiếng. "Không ai ứng nàng." Giang Nương tử nghi hoặc mà hướng bên này đi, đột nhiên, bên trong truyền đến phanh một thanh âm vang lên, đi theo là A Kiều mặt trắng như tờ giấy mà đẩy ra cửa nhỏ chạy ra tới. Giang Nương tử gấp đến độ ngăn lại nàng, "Chủ nhân ngươi làm sao vậy?" A Kiểu sắp thở không nổi tới. Nàng chân mềm chân mềm, cơ hồ đứng thẳng không được, nhưng nàng không thể đảo, nàng cần thiết đi xem ngõ môn chém đầu đều có ai. Hôm nay không buôn bán, ngươi bồi ta đi ngõ môn. A Kiều gắt gao mà bắt lấy Giang Nương Tử tay, nàng run đến như vậy lợi hại, phản phất Giang Nương Tử chính là nàng lúc này duy nhất chống đỡ. Giang Nương Tử đoán được đã xảy ra chuyện, chạy nhanh làm hạ trúc đóng cửa hàng, nàng đỡ A Kiều cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường bá tánh đều ở chiều một phương hướng đuổi liền ở Á tiểu cùng Giang Nương Tử sắp bước ra phô môn thời điểm, một đạo đỉnh bạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa. hắn là như vậy cao lớn, núi cao giống nhau đem vào đông thảm đạm ánh mặt trời đều chắn mặt sau. Giang Nương Tử hoảng sợ, Á tiểu bị bắt dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ nàng tái nhợt không thấy huyết sắc mặt, liền người đều phải Giang Nương Tử đỡ. Triệu Yến Bình to mày, kịp thời nắm tay mới không có mạo muội đi đỡ nàng. Ngươi bị bệnh. Á tiểu ngơ ngác mà nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân. Bên ngoài bá tánh còn ở vội vàng đi xem ngọ môn chém đầu, nhưng hắn hảo hảo mà đứng ở nàng trước mặt, là hắn căn bản không có liên lụy tiến cái gì khi quân đại án, vẫn là hắn đã bị chém đầu, hồn phách thổi qua tới xem nàng. A Kiều gấp đến độ nhìn về phía dưới chân. Buổi trưa bóng dáng đoạn, hắn như vậy cao, bóng dáng chỉ có nho nhỏ một đoàn dừng ở cửa hàng trước cửa. A Kiều suýt nữa bị hù chết tâm, rốt cuộc lại sống lại đây. 110. Nếu Triệu Yến Bình bình yên vô sự, Không có bị kéo đến ngõ môn chém đầu, A Kiều tâm liền vững vàng mà về tới nơi xa, sức lực cũng dần dần đã trở lại. Ta, ta không có việc gì. A Kiều nhẹ nhàng đẩy ra Giang Nương Tử, dường như không có việc gì hỏi Triệu Yến Bình, Triệu ra lúc này lại đây, là có chuyện gì sao? Nói, A Kiều chuẩn bị thỉnh Triệu Yến Bình tiến vào nói chuyện. Giang Nương Tử nghi hoặc mà nhìn nàng, chủ nhân không phải nói muốn đi ngõ môn. A Kiều đâu chịu làm Triệu Yến Bình nhìn ra đến chính mình lo lắng, nhét lên khỏe miệng cười nói. Mọi người đều muốn đi xem náo nhiệt, ta liền cũng muốn đi, này không phải Triệu ra tới, ngươi muốn đi chính mình đi trước đi, trở về cho chúng ta nói một chút rốt cuộc ra chuyện gì. Này khinh phiêu phiêu ngữ khí, Giang Nương Tử cầm đều phải rơi xuống, vừa mới chủ nhân cũng không phải là như vậy, kêu mặt bạch, thân mình mềm, phảng phất muốn chém đầu chính là chủ nhân người nào. A Tiểu sợ Giang Nương Tử lòi, xem mắt Triệu Yến Bình, nàng một bên bước nhanh hướng phía sau đi một bên nói, lúc này khách nhân nhiều, Triệu ra có chuyện gì chúng ta đi hậu viện nói đi giang nương tử hạ trúc đều ngơ ngác mà nhìn thái độ đại biến nàng triệu yến bình cười một cái thực mau lại khôi phục lạnh lùng nghiêm túc bộ dáng đi theo a kiều thông qua phòng thu chi tới hậu viện mạnh chiêu cùng xuân trúc ở trong sương phòng chơi cái gì thu trúc đem nước trà đưa vào thính đường liền lui xuống mặc dù là buổi trưa ánh mặt trời cũng nhàn nhạt, nhạt a kiều trà sắt vừa mới bị dọa đến lạnh leo tay nâng lên bát trà ấm nàng không có đi xem triệu yến bình chờ hắn trước mở miệng Nàng mặt vẫn cứ lược hiện tái nhận, Triệu Yến Bình ở trong tủ khi có suy đoán nếu hắn thật ra chuyện gì, nàng có thể hay không lo lắng, hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến nàng bị đầu đường tin tức dọa thành như vậy, Triệu Yến Bình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu nàng chạy đến mọi môn, tận mắt nhìn thấy đến hắn đầu mình hai nơi, sẽ khóc đến có bao nhiêu thương tâm. Chuyện của ta, ngươi đã nghe nói, có phải hay không? Triệu Yến Bình nhìn nàng hỏi, A Kiều Lông Mi rung động, giả bộ hồ đồ nói, nghe nói cái gì? Ngươi lại phá án lập công. Nàng không muốn thừa nhận, Triệu Yến Bình liền không bước nàng, lòng bàn tay vướt ve ấm áp bắt trả, nói cho nàng nói, Hương Vân tìm được rồi. A kiểu khiếp sợ mà nhìn lại đây. Hôm qua cô mẫu chỉ là nói tuyên vương một cái chắc phi có thể là Hương Vân cô Nương vẫn chưa được đến chứng thực. Hiện tại Triệu Yến Bình đều nói như vậy, xem ra là sự thật. Triệu Yến Bình lại đây chính là muốn nói cho nàng ngọn nguồn, miễn cho nàng ngầm lo lắng cái gì, lại không hảo đi tìm hắn dò hỏi. Trước kia Triệu Yến Bình cho nàng, Thúy Nương giảng án tử. Nói đều lại đơn giản bất quá, lúc này đây, Triệu Yến Bình từ ngọn nguồn nói lên, rằng rất nhỏ, chỉ có hương vân ở am ni cô an khổ, hắn chỉ dùng cưỡng bức hai chữ. Tuy là như thế, A Kiểu cũng nghe đỏ hốc mắt, nàng đã bị mợ bàn quá, nàng so triệu ra bất luận kẻ nào đều càng có thể tưởng tượng ra hương vân cô nương lang bạt kỳ hồ nhiều năm như vậy, trong lòng sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Nói như vậy, Hoàng thượng sẽ không lại truy cứu hương vân cô nương tội khi quần, các ngươi một nhà cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì liên lụy. Cảm xúc chấn định xuống dưới, A Kiều quan tâm hỏi. Triệu Yến Bình nắm chặt bắt trà, nói, là, bất quá Tuyên Vương có thể hay không mặt khác trừng phạt Hương Vân, tạm thời còn không được biết. Người một nhà chỉ đoàn tụ một đêm, buổi sáng đại lý tự tuyên án sau, Hương Vân đã bị Tuyên Vương phủ phái người tiếp đi trở về. A Kiều hồi tưởng Triệu Yến Bình nói những lời này đó, an ủi hắn nói, Hương Vân cô nương tuy rằng không phải chắc phi, nhưng nàng vì Vương gia sinh hai cái nhi tử, cũng không phải cố ý lừa gạt Vương ra. Ta tưởng vương gia nhất định sẽ tha thứ nàng, sẽ không lại phạt. Triệu Yến Bình chỉ có thể hy vọng như thế. Buổi chiều Triệu Yến Bình còn phải về đại lý tự làm việc, công đạo xong này hai ngày án tử, hắn liền cáo tử. Chờ đến buổi chiều, kinh thành phố lớn ngõi nhỏ cơ hồ đã chuyển khai tuyên vương chắc phi thân thế án. Giang Nương Tử biết do ngọn nguồn, tự nhiên cũng đoán được phía trước Gác Kiều vì sao sẽ hoảng thành như vậy. Sấn không có khách nhân thời điểm, Giang Nương Tử tiến đến phòng thu chi tiểu mình trước, cười chế nhạo ác tiểu. Chủ nhân còn nói đối triệu gia không thú vị, chỉ là hoài nghi triệu gia cũng bị kéo đi chém đầu, ngài liền cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như, này đến nhiều nhớ thương mới có thể như vậy à. A tiểu túi đầu khẻ bản tính, làm bộ không nghe được. Giang nương tử cười cười, vén màn lên, nhìn chủ nhân đỏ bừng mặt nói, bất quá chủ nhân cũng không phải bạch lo lắng, ngài xem triệu gia, mới từ đại lý tự nhà tù ra tới, đem thái thái đưa trở về lập tức liền tới tìm ngài, đúng là ngài vướng bận hắn, hắn cũng vướng bận ngài, tình trang ý thiếp quả thực là trời sinh một đôi. A Tiểu rốt cuộc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chúng ta là hương lân, cùng tồn tại tha hương cho nhau quan tâm mà thôi, ngươi thiếu lung tung suy đoán. Giang nương tử mới không tin. Lỗ thị đám người bị ngọ môn chém đầu lúc sau, các ba tánh đều đối từ chắc phi thân thê án tràn ngập tò mò, đương càng nhiều vụ án chi tiết để lộ ra tới, đặc biệt là triệu hương vân từ nhỏ bị thân thúc bán cho mẹ mình lại ở Am ni cô chịu nhiều đau khổ, bị ngược đại đến đã quên chính mình tên thật buồn họ Nghe nói việc này các ba tánh rốt cuộc minh bạch vì sao cùng là khi quân, thượng thư phu nhân lô thị bị chém đầu, chắc phi lại chỉ là đoạt đi chắc phi phong hào Mọi nhà đều có con cái, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, ai nhẫn tâm làm chính mình hài tử đi tao kia phân tội. Từ trên phố lưu truyền rộng rãi kịch Nam, thoại bản là có thể nhìn ra tới, các ba tánh thích nhất tham quan xuống ngựa, nghèo khổ con cháu bay lên đầu cảnh chuyện xưa, chắc phi án chung từ thượng thư xem như bị thê tử liên lụy, nhưng lô thị chết chưa hết tội. Mà triệu hương vân từ một cái bị lừa bán đáng thương cô nương biến thành vương gia thiết thất, còn sinh hai cái hoàng tôn, xem như khổ tận cam lai, các ba cánh liền đối với triệu gia sự nói chuyện say xưa lên. Muội muội bị quải, ca ca thể không cưới vợ cũng phải tìm đến muội muội. tiến kinh thành còn nhanh chóng phá án cứu ra một cái cùng bị cha mẹ bán tiến ổ sói đáng thương tú nương, giúp ba cánh trừng trị một cái bị thế hiếp người trường hưng hầu, con cháu nhà nghèo thế nhưng xuất hiện như thế trọng tình trọng nghĩa vì dân trừ hại quan tốt, trong lúc nhất thời. Đầu đường cuối ngõ tất cả đều là đối triệu Yến Bình khen ngợi. Không qua mấy ngày, lại truyền ra một tin tức, nói Tuyên Vương điện hạ thưởng thức triệu Yến Bình trọng tình trọng nghĩa, đặc phái người đem triệu thị đưa đi sư tử hẻm triệu ra, làm triệu thị lấy ngày đại năm, cùng mẫu thân, huynh trưởng đoàn tụ 19 ngày, lấy toàn thiên luân. Tin tức truyền khai, các ba cánh liền Tuyên Vương điện hạ cùng nhau khen lên. Giang Nương tử nghe nói này đó, lại ngồi vào a kiểu trước mặt nói chuyện tiếp tới, chủ nhân, bên ngoài đều nói Tuyên Vương điện hạ là thưởng thức triệu gia tình nghĩa. Mới cho phép hương vân cô nương hồi triệu ra tiểu trụ 19 ngày, ta như thế nào cảm thấy, vương gia làm như vậy, kỳ thật là hắn đau lòng hương vân cô nương đâu. Ngài khả năng không rõ ràng lắm, ở kinh thành, này nữ tử một khi gả tới rồi hoàng gia, liền hoàng hậu, vương phi đều dễ dàng không thể lại về nhà mẹ đẻ, vương gia lại cho hương vân cô nương này phân vinh quang, một trụ chính là hơn nửa tháng, này đến có bao nhiêu sủng ái hương vân cô nương A. A tiểu cũng là như vậy tưởng. Liên tính Tuyên Vương làm như vậy chỉ là bởi vì thưởng thức Triệu Yến Bình, nhưng ít ra có thể xác định một chút, Tuyên Vương sẽ không lại đơn độc trừng phạt Hương Vân Cô Nương. Hương Vân Cô Nương ở Vương Phủ Bình An không có việc gì, Triệu ra mọi người cũng có thể thanh thản ổn định mà ăn Tết. Lại đến cửa ải cuối năm, thiêu thị lúc sau, a Kiều giống năm rồi giống nhau, mang Mạnh chiêu đi tướng quân Phủ ăn Tết. Chư tịch một quá, Mạnh chiêu 3 tuổi, Á Kiểu cũng lại dài quá một tuổi, 21. Mạnh Thị lời nói thâm thiếu mà cùng chất nữ trưởng đàm một lần Tuyên Vương sủng ái Triệu Thị, kinh thành rõ như ban ngày. Triệu Yến Bình bái Lưu Thái công vì sư sau liền khiến cho một ít quan viên chú ý, đều tưởng từ trong nhà chọn cái nữ nhi gả cho hắn, sớm chút biến thành quan hệ thông gia. Khi đó Triệu Yến Bình thề muốn tìm muội muội, không suy xét hôn sự. Hiện tại hắn tìm được muội muội, lại cùng Tuyên Vương leo lên thân thích, muốn mượn sức hắn quan viên càng nhiều. Nghe nói gần nhất Triệu Gia Ngạch cửa đều mau bị bà mối nhóm dầm nát. A Tiểu cúi đầu, nói thầm nói, giẫm lạn liền giẫm lạn. Cô mẫu cùng ta nói chuyện này để làm gì? Mạnh thị đau lòng a, ngươi nhớ thương hắn nhớ thương lâu như vậy, hắn đơn thời điểm ngươi không bỏ xuống được hắn cũng liền thôi. Hiện tại hắn khẳng định sẽ chọn cái tiểu thư khuê các thành thân sinh con. Ta ngốc chất nữ, ngươi còn không thế chính mình ngẫm lại sao? Ngươi mới 21, vẫn như cũ tuổi trẻ mạ mỹ, tái giá còn kịp, lại ngao đi xuống liền thật sự muốn gả cũng khó khăn. A tiểu trầm mặc không nói, nàng sắc thật còn thích triệu yến bình, phủ nhận cũng phủ nhận không xong, triệu yến bình đơn. Triệu Yến Bình đối nàng hảo, lặng lẽ đưa nàng trâm bạc tử, A Kiều liền rất ngọt ngào, kia phân vui sướng, cùng cô mẫu, tiểu mạnh chiêu mang cho nàng thỏa mãn là một cái khắc dạng. Chờ Triệu Yến Bình thật sự muốn thành thân, cưới người khác, A Kiều biết chính mình sẽ chua sót hâm mộ thậm chí ghen ghét Triệu Yến Bình thê tử, nhưng nàng cũng không hối hận cái gì. Nàng chính là thích hắn, chính là không thể quên được, nhưng này cảm tình là nàng chính mình, không phải cần thiết phải được đến Triệu Yến Bình đáp lại. Tựa như lúc trước A Kiều quyết định nhận nuôi mạnh Chiêu. Cũng cùng Triệu Yến Bình không quan hệ, vô luận Triệu Yến Bình thành thân hoặc là không thành thân, Ác Kiều đều dưỡng định Mạnh Chiêu, sẽ không dễ dàng dao động. Cô mẫu ta một người mang theo Mạnh Chiêu, thật sự cũng có thể quá rất khá, ngài không cần thay ta lo lắng. Ác Kiều ngẩng đầu, cười đối cô mẫu nói. Mạnh Thị ngẩn ra. a Kiều vô vô cô mẫu tay, đi ra ngoài tìm biểu mội, Mạnh Chiêu đi. Mạnh Thị nhìn chất nữ bóng dáng, nghĩ đến chất nữ không muốn gả nguyên nhân căn bản vẫn là hỏng rồi thân mình sợ chính mình sinh không ra hải tử sớm muộn gì bị nhà chồng ghét bỏ mạnh thị liền lại lần nữa hận khởi vợ an huyện kim thị tới ở tướng quân trong phủ qua năm sơ tứ buổi chiều a kiều liền mang mạnh chiêu hồi chính mình tiểu tòa nhà đại niên sơ bảy cửa hàng một lần nữa khai trường tới mua hoa lụa cô nương tiểu tức phụ nhóm mỗi người lún đồng tiền như hoa vây quanh ở trước quầy chọn lựa ái mộ hình thức a kiều ngồi ở phòng thu chi tiểu mạnh sau nghĩ đến triệu yến bình đã 29, hiện giờ mọi chuyện trôi chảy xuân phong đắc ý Năm nay tám phần sẽ định ra hôn sự, lại đuổi ở tuổi nhi lập sinh cái hài tử, nàng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi nổi lên một kia buồn bã. Nếu hắn cưới người khác, đưa nàng con bướm châm bạc lại tính cái gì, tìm được mội mội sau lập tức lại đây nói cho nàng lại là vì cái gì. Thích nàng sao? Chính là lại thích, hắn cũng sẽ không cưới nàng đi, nhiều nhất, nhiều nhất lại nạp nàng trở về làm tiếp thôi. A Kiều ngẩng đầu lên, nghĩ tới kia chén tuyệt tự canh, nếu không có kia chén canh có lẽ hai người chi gian còn có một tia khả năng đây là mệnh đi ông trời cũng biết nàng sinh không được hài tử an bài nàng gặp tiểu mệnh chiêu có nữ khách trả tiền a kiều lau lau khỏe mắt lộ ra gương mặt tươi cười tới mặt sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đông chúc cười chạy tới cũng không màng cửa hàng bên trong nữ khách nhóm có thể hay không nghe thấy hương phấn mà đối a kiều nói tiểu thư triệu gia phái bà mối tới cầu hôn ta đem người thỉnh đến thính đường ngồi ngài mau quay trở lại đi a kiều sửng sốt đang ở cấp khách nhân giới thiệu hoa lụa giang nương tử đột nhiên phát ra một tiếng thét trói thai khách nhân cũng không mảng chạy tiến phòng thu trì, nâng dậy ngốc lăng a kiểu hướng hậu viện đẩy ta liền biết ta liền biết triệu ra sớm coi trọng chúng ta chủ nhân này không một tìm được mọi mọi quan gia liền cấp hoang mang rối loạn tới cầu hôn chúng ta chủ nhân phải làm quan nương tử lâu giang nương tử cười đến là như thế vui sướng liền bị nàng ném xuống nữ khách nhân đều không ngại nàng thất lễ đi theo nở nụ cười Mắt khác chọn lựa theo kiện nữ khách nhóm cũng đi theo cười. Các nàng không phải thực hiểu Giang nương tử trong miệng Triệu gia là ai, nhưng nghe đến gia vị kia Triệu gia thực thích theo phô chủ nhân, mắt thấy lại một đôi nhi có tình nhân muốn trung thành thân thuộc, đều là nữ tử, mọi người đều cảm nhận được kia phân ngọt ngào vui sướng. Có quan hệ không quan hệ người đều thế A Kiều cao hứng, chỉ có A Kiều chính mình, ngơ ngác, hoàn toàn là bị Giang nương tử cấp đẩy hồi hậu viện. Quen thuộc thính đường quả nhiên đứng một vị trang điểm vui mừng bà mối, nhìn đến A Kiều Bà mối tươi cười đầy mặt mà đón ra tới, vây quanh ác tiểu trước tàn nhận khen một đốn, nhìn một cái mạnh nương tử này xinh đẹp bộ dáng, ta còn buồn bực triệu ra vì sao cự tuyệt những cái đó quan gia thiên kim cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, hóa ra triệu ra trong lòng sớm ở ngài vị này tiên nữ. Ác tiểu mặt tạch địa nhật lên, hồng thành một mảnh. Bà mối thấy nàng ra mặt mỏng, vội cười nói, hảo hảo, triệu ra là thống khoái người, ta cũng không nói những cái đó hư lời nói. Mạnh nương tử, triệu ra thác ta tới cầu hôn chỉ làm ta mang một câu triệu gia nói hắn hứa hẹn ngài trước nay không thay đổi quá không biết ngài còn nguyện ý hay không tái giá hắn hắn tuy rằng chức quan thấp kém nhưng chỉ cần ngài gả cho hắn sẽ đối ngài hảo cũng sẽ đem mạnh thiếu ra đương thân nhi tử dưỡng người một nhà không rời không bỏ 111. triệu yến bình thác bà mối tới cầu hôn là tưởng cưới a kiểu làm vợ bà mối nói rất rõ ràng chính là cưới vợ trong tiểu viện người trừ bỏ mạnh chiêu ngây thơ mờ mịt giang nương tử cùng xuân trúc chờ nha hoàn đều ngóng trông A Kiều đáp ứng. Nhưng A Kiều không thể. Triệu Yến Bình có này phân tâm, A Kiều thấy đủ, nhưng hắn là Triệu gia đại phòng duy nhất nam đinh, hắn tiền đồ rất tốt, hắn đáng giá cưới càng tốt cô nương. A Kiều hổ thẹn chính mình đã từng hiểu lầm hắn sẽ thất tín bội nghĩa, hiện tại nàng tin, tin hắn trước nay không tưởng vứt bỏ nàng, nhưng A Kiều có chính mình tiểu ra, không hề là cái kia chỉ có thể dựa vào hắn mới có thể đến an ổn đáng thương bé gái mồ côi. Triệu Yến Bình hoàn toàn không cần vì kia phân hứa hẹn, lại đến chiếu cố nàng. Sau khi cười xong, A Kiều cự tuyệt này phân cầu hôn, khách khách khí khí mà đem vẻ mặt khiếp sợ bà mối tiến đi. Giang nương tử vô pháp lý giải, đuổi theo A Kiều hỏi, chủ nhân, triệu ra thật tốt ta, ngại như thế nào không muốn. A Kiều lắc đầu, không muốn nhiều lời, cũng làm Giang nương tử đừng hỏi lại. A Kiều rất ít bại sắc mặt, nhưng lần này nàng thực nghiêm túc. Giang nương tử đành phải nghẹn trở về một bụng nghi vấn, tiếp tục chiêu đái nữ khách đi. Triệu Yến Bình ở đại lý tự làm việc. Hôm nay tâm tư lại không cách nào tập trung, cũng may đầu năm án tử thiếu, này hai ngày đều không tính vội, Hoàng hôn một chút giá trị, triệu yến bình vội vàng trở về sư tử hẻm, sau đó liền từ mẫu thân trong miệng biết được, ác kiểu cự tuyệt hắn cầu hôn. Việc này liễu thị đã cân nhắc một ngày, thấy nhi tử cao mày, liễu thị thử suy đoán nói, ác Tiểu có phải hay không chê ngươi trước con thấp? Rốt cuộc ác Tiểu dượng là chính tứ phẩm tướng quân, nghĩ đến cấp muốn cưới ác Tiểu quan viên cũng không ít, nhi tử cũng không phải ác kiểu lựa chọn tốt nhất. Bằng không, trừ bỏ điểm này, Liêu Thị thật nghĩ không ra A kiểu vì sao phải cự tuyệt Nhi Tử. Nàng không phải loại người như vậy. Triệu Yến Bình đối mẫu thân giải thích nói. Liêu Thị không cùng A Kiều ở chung quá bao lâu, nếu Nhi Tử nói như vậy, Liêu Thị liền gật gật đầu. Triệu Yến Bình nhìn về phía phía Tây, Hồng Nhật đã chầm đi xuống, nhưng khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn có một canh giờ, tới kịp. Nương ăn trước đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Triệu Yến Bình dặn dò nói. Nói xong hắn vội vàng trở về phòng thay đổi chiều cao bảo lại đi nhanh ra cửa. Liêu thị đứng ở thính đường trước cửa, nhìn nhi tử trước mắt công phu đã không thấy tâm hơi, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đứa con trai này, tuy rằng một phen tuổi, nhưng ở cảm tình mặt trên, chỉ sợ vẫn là căn đầu gỗ, cũng không biết có thể hay không đem người hống trở về. Triệu Yến Bình đi vào A Kiều tiểu viện cửa sau khi, thiên đã thức đen, lại đủ lãnh, trên đường đều không có nhàn ngồi nói chuyện phiếm lao nhân lao thái thái có chút cơm chiều ăn đến sớm nhân ra đều đã thổi đèn ngủ hạ triệu yến bình tiến lên gõ cửa a tiểu cùng mạnh chiêu cũng ăn qua xuân trúc đem mạnh chiêu lánh đến sương phòng muốn hướng ngủ a tiểu ngủ không được chuẩn bị kiểm tra thực hư tân thu đi lên mấy thứ theo việc bên người nàng tổng cộng có bốn cái nha hoàn xuân trúc chuyên tâm chiếu cố mạnh chiêu hạ trúc chỉ phụ trách ở phía trước mời chào sinh ý thu trúc đông trúc thay phiên hầu hạ nàng đêm nay nên thu trúc hầu hạ a Kiểu làm đông trúc hồi phía sau hạ nhân phòng nghỉ ngơi Đông Trúc dẫn theo đèn trở về hậu viện, mau vào phòng thời điểm nghe được tiếng đập cửa, nàng đề đèn đi qua đi, xuyên thấu qua kẹt cửa, thấy được cao cao gầy gầy triệu ra Ban ngày bà mối tới cầu hôn sự mọi người đều đã biết, Đông Trúc không biết tiểu thư vì sao cự tuyệt, cũng không biết tiểu thư có nghĩ thấy triệu gia, liền cách môn làm triệu gia trước từ từ, nàng chạy về đi thông báo tiểu thư. A Kiều nghe xong, nghĩ nghĩ, làm Đông Trúc đi thỉnh triệu Yến Bình tiến vào. Đông Trúc chạy nhanh lại lộn trở lại đi, hơi khoảnh đem người đưa tới thính đường a kiều ngồi ở ghế trên rũ con ngươi không thấy hắn triệu yến bình nhìn về phía thu trúc đông trúc hai cái nha hoàn hai cái trúc lẫn nhau coi liếc mắt một cái tiên lặng mà lui xuống vào đồng trời ra rét các trước cửa đều treo rắn chắc vải bông mảnh đông trúc lạc hậu đi ra ngoài chờ nàng bông trọn mảnh cánh tay tia thật dày dẻm cửa liền rũ xuống dưới chặn bên ngoài hạt khí cũng chặn tính đường hai người trên bàn thắp đèn a Tiểu ghế dựa một bên còn bảy chậu than lại mới ăn cơm xong không lâu má nàng hồng nhuận xuyên một kiện màu vàng cam tiểu gáo lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia giống hòa người triệu yến bình đi đến nàng trước mặt cách một bước thấp giọng hỏi nàng vì sao không muốn gả ta hắn lôi cuốn một thân hà khí a kiểu nhéo nhéo ngón tay miễn cưỡng ngẩng đầu Triệu hắn cười cười ta hiện tại quá đến cũng khá tốt không nghĩ tái giá người lan lộn ngươi nếu tưởng cưới vợ liền một lần nữa tìm kiếm một cái hảo nữ tử ta chỉ nghĩ cưới ngươi triệu yến bình trầm giọng đánh gãy nàng hắn nói nhanh như vậy có vẻ có chút hung a Kiều trong lòng hoàng hốt, lại cúi đầu, nhìn hắn giầy nói, nhưng ta không nghĩ gả ngươi, ta, cha ta là người đọc sách, ta cứu cứu cũng là người đọc sách, kỳ thật ta từ nhỏ liền muốn gả một cái người đọc sách, năm đó cho ngươi làm tiếp là, là không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng bách chính mình đi lấy lòng ngươi. Triệu Yến Bình một chữ đều không tin, liếc nhìn nàng một cái, Triệu Yến Bình nhắc tới một phen ghế dựa phóng tới chậu than bên, con el đi nướng tay, tư thái thanh thản, như ở chính mình trong nhà. Phát hiện A Kiều trộm liếc lại đây. Triệu Yến Bình xoa xoa tay, nhàn nhạt nói, ta hiện tại cũng là quan văn, ta tuy rằng không có khảo quá khoa cử, nhưng ta đọc một lượt luật pháp, cũng coi như là người đọc sách. A tiểu cắn môi, chiều một khát sườn nghiêng đầu nói, ta thích sẽ làm thi phú tử, không phải ngươi loại này chỉ biết nói án tử. Châu than trung bạo một cái tiểu hòa tinh, triệu Yến Bình nhìn những cái đó nóng cháy hồng, mặt vô biểu tình nói, ta xác thật chỉ biết nói án tử, năm đó có người thích nghe ta nói án tử, nhưng ta nói, nàng lại sợ hãi, không dám một người ngủ. Kiên chỉ làm ta ôm nàng. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Yến Bình ánh mắt sâu thẳm mà chiều nàng nhìn lại. A Kiều mặt đã hồng thấu. Hắn nói nàng còn nhớ rõ, lần đó chính là mới mua xong Lưu Thái công xử án tập không lâu, nàng ngủ không được, hắn chủ động nói ra giảng án tử. Kết quả nàng nghe xong sợ hãi, càng ngủ không được, không được hắn ngủ dưới đất, mà ngủ ở một cái trên giường hậu quả, chính là hắn không biết mệt mỏi, nàng bị lăn lộn đến ngày kế vẫn khởi. A Kiều, ngươi không cần nói dối, ta biết ngươi trong lòng có ta ngươi cũng rõ ràng ta đối với ngươi tâm triệu yến bình mặt triều nàng ngồi kiên nhẫn hỏi nàng ngươi không dám gả ta có phải hay không có cái gì băn khoăn thanh âm kia nghe tới ôn nhu cực kỳ a kiều hốc mắt nóng lên bối chuyển qua đi chịu đựng nước mắt nói ngươi tiền đồ rất tốt có thể cưới càng tốt khuê tú không cần thiết lại tuân thủ trước kia đối ta hứa hẹn ta cũng không nghĩ liên lụy ngươi chặt đứt con nối dõi tóm lại chúng ta cứ như vậy đi ngươi cưới ngươi thề, ta dưỡng ta nhi tử chúng ta ai cũng đừng lại nghĩ ai Triệu Yến Bình nhíu mày. Sau một lát, hắn mở miệng hỏi, "Ngươi cho rằng ta tưởng cưới ngươi, chỉ là bởi vì ta hứa hẹn quá sẽ chiếu cố ngươi cả đời?" A tiểu không nói chuyện. Triệu Yến Bình tự giễu mà cười cười, "Vậy ngươi liền không nghĩ tới, ta vì sao phải cho ngươi những cái đó hứa hẹn? Ta là Vũ Phu, ta đích xác sẽ không phong hoa tuyết nguyệt ngâm thơ làm phú, sẽ không hoa ngôn xảo ngữ thể non hẹn biển, nhưng Vũ Phu cũng sẽ có yêu thích cô nương, cũng sẽ bởi vì thích mới đi hứa hẹn sẽ chiếu cố nàng cả đời." ta nếu không thích ngươi lúc ban đầu liền sẽ không chạm vào ngươi a kiểu kịp thời giơ lên khăn tiếp được rơi xuống nước mắt triệu yến bình đột nhiên đứng lên đem nàng từ ghế trên kéo ôm tới rồi trong lòng ngực bọn nha hoàn còn ở bên ngoài a kiểu theo bản năng mà dãy giụa triệu yến bình đè lại nàng đầu làm nàng an tĩnh mà nghe hắn nói ta biết ngươi là không nghĩ liên lụy ta chặt đứt con nối roi nhưng ta chỉ biết cưới ngươi ngươi không gả ta ta cũng sẽ không cưới người khác lão thái thái mất thời điểm làm ta đáp ứng nàng cưới vợ trước cần thiết tống cổ ngươi đi ta ứng nhưng cũng chính là ở lúc ấy ta quyết định đời này đều sẽ không cưới vợ liền bồi ngươi cùng nhau quá tìm được muội muội phía trước triệu yến bình căn bản là không suy xét quá cưới vợ cưới cái dạng gì thê tử sự vô luận lao thái thái thúc giục hắn thành thần, vẫn là a tiểu lo được lo mất lo lắng hắn cưới thê liền sẽ vứt bỏ vắng vẻ nàng triệu yến bình đều căn bản không có nghiêm túc nghĩ tới hắn đối lao thái thái nói vào kinh sau lại cưới chỉ là không nghĩ lao thái thái mỗi ngày thúc giục hắn Hắn đối Ác Tiểu hứa hẹn nói cưới vợ cũng sẽ không quên nàng, chỉ là muốn cho Ác Tiểu an tâm, cũng không phải hắn thật sự liền sẽ cưới. Thằng đến Lao Thái Thái muốn đi, muốn hắn ở Ác Tiểu cùng kia còn không biết ở nơi nào thê tử chi gian làm một cái lựa chọn, Triệu Yến Bình mới lần đầu tiên nghiêm túc suy xét chuyện này. Suy xét qua đi, Triệu Yến Bình cũng làm lựa chọn. A Tiểu toàn tâm toàn ý mà đối hắn, Triệu Yến Bình tin tưởng, trừ bỏ huyết nục trí thân, trên đời sẽ không lại có so Ác Tiểu đối hắn càng tốt nữ tử. Cho nên hắn cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào, từ bỏ A Kiều. Cô Thái Thái đi tiếp ngươi, ngươi đi được như vậy dứt khoát, ta cho rằng ngươi càng muốn vào kinh hưởng phúc, mới viết phóng tiếp thư, chờ ngươi đi rồi, ta thấy ngươi lưu lại tin, mới ý thức được ngươi là bị ta hống lao Thái Thái nói bị thương tâm. Triệu Yến Bình nâng lên A Kiều cảm, thấy nàng sớm đã khóc đến đầy mặt là nước mắt, nghĩ đến nàng rời đi ngày ấy khẳng định cũng bởi vì hắn không có giữ lại mà hiểu lầm hắn lạnh nhạt vô tình, Triệu Yến Bình nơi nào còn dám giấu giếm cái gì. Một bên giúp nàng lau nước mắt một bên nói, sớm tại vào kinh ngày đầu tiên, ta liền nghĩ đến tìm ngươi làm sáng tỏ hiểu lầm, nhưng khi đó Hương Vân còn không có tìm được, ta vô pháp cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, lại sợ ngươi bởi vì ta nói vẫn luôn chờ. Đợi, vạn nhất ta cả đời cũng tìm không thấy Hương Vân lại chậm trễ ngươi bồi ta tuổi già cô đơn cả đời, chẳng phải là quá ích kỷ. A Kiều lắc đầu, hắn không tới kinh thành còn hảo, hắn tới, liền ở bên người nàng, nàng trong lòng cũng chỉ có hắn. Không cần Triệu Yến Bình hứa hẹn cái gì, chỉ cần hắn vẫn luôn đơn nàng liền sẽ vẫn luôn bồi hắn. a tiểu, ba năm, ngươi thật sự một chút đều không nghĩ ta. Triệu Yến Bình phủng nàng ở mức mặt, xem kỹ nàng mắt hỏi. a tiểu nhắm mắt lại, mới muốn nói lời nói, Triệu Yến Bình đột nhiên thấp hèn tới, dùng sức mà hôn lên nàng môi. Ba năm A, chia lịa đến có bao nhiêu lâu, áp lực tưởng niệm liền có bao nhiêu sâu. Ở kinh thành mỗi lần gặp mặt, a tiểu đều sẽ nhớ tới hai người đã từng liều chết chiến miên. Nhưng nàng không dám làm hắn nhìn ra tới, không dám mất lễ nghĩa bị người lên án tùy tiện, liền xem hắn thời gian số lần đều phải khắc chế, nào dám có nửa phần đi quá giới hạn. Triệu Yến Bình lại làm sao không phải như thế, nàng đã từng như vậy thân mật mà gọi hắn quang ra, vào kinh liền đổi thành triệu gia, một ngụm một cái ngải, một ngụm một cái hương lân. Triệu Yến Bình lại tưởng thân nàng ôm nàng muốn nàng, đều chỉ có thể chặt chẽ mà đem kia phân niệm tưởng đẻ ở đáy lòng, tìm lấy cơ tới, công đạo song chính sự liền đi, liên tiếp mấy tháng đều không thể tới gặp. Nàng quá nhỏ sinh, Triệu Yến Bình đột nhiên đem người ấn đến trên bàn, áp xuống đi thân. Trên bàn phóng A Kiều Tân Thu đi lên một đám theo việc, có khăn theo có hoa lụa, khăn theo còn hảo, bẹp bẹp đất bằng không sợ áp, những cái đó hoa lụa lại bị A Kiều đầu, bối đuổi đi được mất hoa hình, còn có mấy đoa ở Triệu Yến Bình đệ lại nàng tay không được nàng cự tuyệt thời điểm, bị hai người khẩn khấu tay đánh rất tới rồi ghế trên, trên mặt đất. Đương Triệu Yến Bình mát lạnh thon dài ngón tay chen vào A Kiều màu vàng cam tiểu áo. Bá đạo mà tuyên cáo hắn đối nàng chiếm hữu khi, A Kiều rốt cuộc nhận, ngoan ngoắn mà không hề dây dùa. 112. Được A Kiều ngầm đồng ý, Triệu Yến Bình mấy dục đem nàng trở thành cơm chiều ăn giống nhau, đem A Kiều nửa bế lên tới, một tay nâng nàng đơn bạc bối, một tay đem trên người nàng thật dày tiểu gáo toàn bộ cởi đi xuống, ném đến một bên ghế trên. A Kiều rũ con ngươi, mắt hạnh mở mịt mà nhìn hắn tắt loạn, không bao giờ dùng nói thêm cái gì, nàng đã tự mình lĩnh giáo hắn đối nàng si cuồng tưởng nghiệm a Kiều ôm lấy đầu của hắn. Triệu Yến Bình động tác một đốn, nâng lên tới, phủ nàng mặt thân. Cứ việc hắn cũng đủ giấm nhiệt tình, nhưng này dù sao cũng là trời đông giá rét giống nhau tháng riêng sơ. A Kiều chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng áo đơn, còn nửa sưởng, nàng bắt đầu run bần bật. Triệu Yến Bình phát hiện, hắn đem A Kiều ôm đến trong lòng ngực, một bên dùng thân thể cho nàng sưởi ấm, một bên vớt lên nàng tiểu áo, vụng về mà vì nàng mặc vào. Nếu muốn mặc quần áo, hai người rốt cuộc tách ra a kiều đi đến một bên đưa lưng về phía hắn hệ nút bọc triệu yến bình thấy trên bàn hoa lụa theo việc rơi rụng đầy đất hối hận nổi lên trong lòng sấn a kiều ở vội triệu yến bình cong eo, đem trên mặt đất ghế trên theo kiện đều nhặt lên khăn còn có thể bán có mấy đóa hoa lụa đi rồi hình a kiều thu thập hảo xoay người liền thấy cao cao gầy gầy nam nhân đứng ở nơi đó túi đầu đùa nghịch một đoá hoa lụa ý đồ đem cánh hoa khôi phục thành nguyên lai hình dạng hắn động tác là như vậy thật cẩn thận cùng vừa mới đối nạng những cái đó hành động khác nhau như hai người. Hư liền hỏng rồi đi, không cần lộng. A Kiểu đi qua đi, đem trong tay hắn hoa lửa đoạt lại đây, cùng trên bàn mấy đóa hư cùng nhau nhét vào trong tay áo, miễn cho bị bọn nhà hoàn thấy. Thời điểm không còn sớm, ngươi cần phải đi. Hai người đơn độc đãi một hồi lâu, A Kiểu sợ ngoài cửa thu trúc, đông trúc khả nghi. Triệu Yến bình minh bạch, nếu không vừa mới hắn cũng sẽ không dừng lại. Ngươi còn chưa nói muốn hay không gả ta. Triệu Yến bình nhìn nàng bóng dáng nói a Kiều cắn môi, nàng tự nhiên muốn gả, nhưng hai người chi gian, không đơn giản như vậy. Nhìn ra nàng do dự, Triệu Yến Bình nhịu nhịu mi, đống nhiên nói, ngươi bên này nhưng có cơm thừa. A Kiều nghe vậy, kinh ngạc mà quay đầu lại, ngươi, ngươi còn không có an. Triệu Yến Bình nhìn nàng nói, nghe mẫu thân nói ngươi cự tuyệt cầu hôn, ta đổi thân thường phục lập tức lại đây. A Kiều ngắm mắt hắn eo, trước kia hắn thân hình thon dài lại cường tráng, vào kinh mấy năm nay thấy một lần gầy một lần, đều gây thành thư sinh bộ dáng. Nói không chừng nơi này cũng cùng nàng có chút quan hệ Như vậy tưởng tượng A Kiều nơi nào còn bỏ được làm hắn bị đói Một lần nữa kiểm tra một lần xem ý, ý. Lại lý cắt tóc đuối tóc A Kiều đi đến trước cửa Khơi mào một bên mảnh Canh giữ ở bên ngoài thu trúc Đông trúc cơ hồ đồng thời chiều nàng xem ra A Kiều tận lực dùng mảnh chống đỡ nửa bên mặt Nhẹ giọng nói triệu ra cùng ta có việc thương lượng Vừa mới nghe hắn nói còn không có ăn qua cơm chiều Chúng ta phòng bếp có phải hay không còn thừa chút sủi cảo không nấu Mau đi nấu đoan lại đây đi. Thu Trúc, Đông Trúc liền cùng đi phòng bếp. A Kiều bưng mảnh, thấy Triệu Yến Bình dường như không có việc gì mà ngồi ở chậu than trước sưởi ấm. A Kiều một bên trở về đi một bên nói, chờ hạ ăn xong ngươi liền trở về đi, trở về quá muộn, thái thái cũng muốn nghĩ nhiều. Nhắc tới mẫu thân, Triệu Yến Bình với tay, chờ nàng ở hắn bên người ngồi xuống. Triệu Yến Bình giải thích nói, ta muốn cưới ngươi, trước tiên cùng thái thái thương lượng quá, nàng biết chúng ta sự, biết ngươi thân mình, cũng biết ta đối với ngươi tâm cũng không phản đối hôn sự này đến nỗi cái gì nối roi tông đường ta kia hai cái đường đệ đều đã thành thân sinh con láo triệu ra đều có con cháu truyền thừa không thiếu ta này một chi a kiều nhìn hắn một cái thái thái thật muốn đến khai thông thường cha mẹ trưởng bối so hai vợ chồng son đều sốt ruột ôm tôn tử a kiều khó có thể tưởng tượng liêu thị sẽ như thế rộng rãi triệu yến bình dùng than câu khẻ khẻ chậu than rũ mắt nói thầm bá là bị thân nhi tử tức chết trải qua việc này thái thái so với ai khác đều nghi thoáng có nhi tử liền hảo sao vạn nhất quán thượng thẩm văn biu như vậy còn không bằng không sinh a kiều minh bạch nhưng nàng vẫn là vậy còn ngươi ta hiện tại còn trẻ có vài phần mỹ mạo ngươi thích ta cho nên không để bụng có hay không hài tử chờ thêm mấy năm thậm chí mười mấy năm ngươi quan càng làm càng lớn ta lại càng ngày càng lão đến lúc đó ngươi có lẽ liền hối hận có lẽ liền tưởng nạp tiếp sinh mấy cái hài tử a kiều túi lầu nói nàng tin tưởng lúc này triệu yến bình đối nàng cảm tình Á Kiều lo lắng chính là mười mấy năm sau, không ở cùng nhau liền không cần lo lắng Triệu Yến Bình bội ước, cùng nhau qua mười mấy năm lại đối mặt hắn thay lòng đổi dạng, Á Kiều sợ chính mình chịu không nổi, người ta thành thân lúc sau, ta nếu lại nạp tiếp, liền phạt ta chúng bạn xa lánh, không được. Triệu Yến Bình còn chưa nói xong, A Kiều đột nhiên phát lại đây, nôn nóng mà bưng kín hắn miệng. Triệu Yến Bình ngửa đầu, nhìn nàng quan tâm vội vàng bộ dáng, Triệu Yến Bình một lần nữa đem người ôm đến trong lòng ngực, nắm tay nàng nói, ngươi gả cho ta chúng ta sống nương tựa lẫn nhau bên nhau cả đời ngươi không gả ta ta liền xa xa mà thủ ngươi cùng chiêu ca nhi đó là ngươi tài giá ta cũng thủ ngươi thẳng đến tuổi già cô đơn bệnh chết a kiều nghe không nổi nữa nàng vòng lấy cổ hắn dựa vào hắn trên vai nước nở nói đừng nói nữa ta gả ta gả triệu yến bình vỗ vô nàng gối, cười lúc này đây hai người không có lại làm cái gì chỉ lẳng lặng mà ôm thẳng đến trong viện truyền đến tiếng bước chân ác kiều mới bay nhanh đứng lên tiểu thư sủi cào nấu hảo a tiểu sơ sờ, sờ mặt làm đông trúc đoan tiến vào, thu trúc chọn mảnh đông trúc bưng khay tiến vào mặt trên bày tràn đầy một tô bự sủi cào còn có hai tiểu đĩa chấm tương thấy tiểu thư ngồi ở ghế trên đùa nghịch thêu việc triệu gia ngồi ở chậu than biên sưởi ấm hai người tuy rằng ai cũng không thấy ai lại pha tựa một đôi nhi phu thê hai cái trúc cho nhau nhìn xem mơ hồ cảm thấy việc hôn nhân này muốn thành đồ ăn tới triệu yến bình đem ghế rửa dọn về chỗ cũ ngồi ở a tiểu đối diện ăn lên a Kiều làm Đông Trúc đi trước nghỉ ngơi. Phân phó Thu Trúc nói, ngươi đem ta sổ sách lấy lại đây. Hai cái nha hoàn phân biệt đi làm việc. A Kiều lại xem Triệu Yến Bình, cơ hồ một ngụm một cái sủi cảo, ăn bay nhanh. A Kiều nhịn không được nói, ngươi ăn từ từ, đợi chút còn muốn lên đường. Bên này buổi tối gió lớn, ăn quá cấp trong bụng lại vào phòng, dạ dày không thoải mái. Triệu Yến Bình nhìn xem nàng, đổi thành hai ngụm ăn một cái. ăn xong rồi, Triệu Yến Bình bưng lên chén, đem bên trong một chút sủi cảo canh cũng uống. A Kiều thấy, nói, trong nồi hẳn là còn nhiệt sủi cảo canh, ta đi cho ngươi thịnh một chén đi, còn có thể ngự chống lạnh. Triệu Yến Bình đứng lên nói, ta chính mình đi thôi, uống xong liền đi rồi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ta lại thác bà mối lại đây một chuyến. A Kiều rũ mắt, đỏ mặt gật gật đầu. Triệu Yến Bình bưng lên khay, ra tới sau thấy thu Trúc đứng ở bên ngoài, hắn hỏi thanh phòng bếp vị trí, chính mình qua đi, từ trong nồi múc một chén sủi cảo canh ngủ ngủ cùng đùng ngủ uống lên quang, nhiệt canh xuống bụng. Cả người đều nóng hầm hập, sắc trời sắc thật không còn sớm, Triệu Yến Bình cuối cùng xem mắt A Kiều phòng, nghĩ đến lại quá không lâu nàng liền sẽ trở lại hắn bên người, hàng đêm đều ở nhà chờ hắn, Triệu Yến Bình thần thanh khí sảng mà đi rồi. Thu Trúc vẫn luôn đem hắn đưa ra môn, quay đầu lại chạy chậm đi vào A Kiều bên người, cười hỏi thăm hai người đều nói gì đó. A Kiều ném xuống theo việc đi nội thất, môn một quan, đem Thu Trúc nhốt ở bên ngoài. thời áo ngoài, A Kiều ăn mặc áo đơn chui vào ổ chăn. Tuy rằng bên trong trước tiên tắc bình nước nóng, nhưng ấm áp đến liền như vậy một chút địa phương. Như vậy rét lạnh ban đêm, thật là làm người hoài niệm từ trước có cái đại nam nhân có thể ấm ổ chăn nhật tử. Hôm sau, Triệu Yến Bình quả nhiên lại lấy bà mối lại đây, vẫn là hồn qua cái kia. A Kiều ứng. Ứng xong rồi, A Kiều mới nhớ tới cô mẫu, vội mang theo Mạnh Chiêu đi tướng quân phủ đi rồi một chuyến. Mạnh Thị nghe nói việc này, khiếp sợ đến sau một lúc lâu không có ngôn ngữ. A Kiều rũ đầu ngồi ở một bên yên lặng mà lôi kéo ngón tay sau một lúc lâu lúc sau mạnh thị vui mừng nói hắn như thế đối với người, cũng coi như là si tâm một mảnh không uổng công ngươi đảo tim đảo phổi đại hắn càng khó đến chính là hắn mâu thân cũng không thèm để ý con nối roi vấn đề có thể so đại đa số bà bà đều mạnh hơn nhiều a tiểu thấp giọng nói thái thái cũng là người mệnh khổ khả năng chính mình ăn qua khổ cho nên càng thêm sẽ đau người đi mạnh thị là phải gả chất nữ cái kia không dám đem sự tình nghĩ đến quá hảo thở dài liền sợ đều là nhất thời tương lai xem người khác ôm tôn tử ôm nhi tử bọn họ hai mẹ con cũng sửa lại ý niệm a kiểu a cô mẫu vẫn là hy vọng chính ngươi có thể sinh hài tử ngươi mới vừa ở vào kinh thời điểm tổ mẫu thỉnh danh y thế ngươi trần trị nhưng ngươi ngại kia nước thuốc quá khổ ăn mấy ngày liền chặt đứt không bằng chúng ta lại một lần nữa uống thượng có lẽ là có thể đem thân mình dưỡng hào đâu danh y kia đều nói ngươi còn trẻ rất có hy vọng a tiểu nhớ rõ kia canh thật sự thực khổ Lúc ấy nàng mới rời đi Triệu Yến Bình không bao lâu, chán nản, dù sao ai cũng không nghĩ gả, hà tất bức chính mình uống kia khổ canh, tùy hứng dưới liền chặt đước Hiện giờ nàng lại phải gả cho Triệu Yến Bình, người khác không đáng, nhưng vì Triệu Yến Bình, vì kia một kia hy vọng, nhiều khổ canh ác kiểu đều nguyện ý uống. Hảo, cô mẫu còn có kia phương thuốc sao? Ngài cho ta, ta chính mình bút thuốc đi. Triệu Yến Bình tháng riêng sơ đề thân hai người thông qua bà mối thương lượng, đem hôn kỳ định ở mùa xuân ba tháng a kiểu có thể gả cho triệu yến bình liền rất thỏa mãn đối xính lễ không có gì yêu cầu triệu yến bình chỉ là thất phẩm tiểu quan liền ở tạm tòa nhà đều là thuê cũng sẽ không phùng má giả làm người mập liền dựa theo kinh thành lưu hành một thời nhà nghèo nhà kết hôn tập tục xuống tay trù bị tập cưới hai người đều không phải hảo trương dương cũng không có cố tình ra bên ngoài giải rác tin tức nhưng triệu yến bình hiện giờ bất đồng ngày xưa chính là tuyên vương sủng thiếp nhà mẹ đẻ ca ca cùng tuyên vương phủ phan thân tuyên vương lại vô cùng có khả năng kế thừa cái kia vị trí Muốn thông qua Triệu Yến Bình lại đi leo lên Tuyên Vương quan viên, nhà liền nhìn chằm chằm vào Triệu Yến Bình. Những người này ra trước tiên biết được Triệu Yến Bình đã đính hôn tin tức, lại đi sau khi nghe ngóng, nhà gái thế nhưng là Sơn Phỉ tướng quân tiết ngao chất nữ, một cái từ nhỏ tang phụ tang mẫu còn ở Giang Nam gả quá một lần bởi vì quá đến không hảo mới bị tiết ngao phu thê tiếp cận kinh thành 21 tuổi thiếu phụ, thả còn nhận nuôi một cái hai tử, hai bên nam nữ giá trị con người giá thị trường là như thế cách xa dẫn tới hôn sự này lại ở kinh thành nhắc lên một phen nghị luận liền trong cung thuần khánh đế đều nghe nói thuần khánh đế lưu ý triệu yến bình một là bởi vì triệu yến bình bái lưu thái công vi sư sau sớm tại hắn nơi này treo hảo nhị là bởi vì triệu yến bình vì tìm muội mội kiên trì không cưới vợ sự tích thực làm người xúc động tam đó là triệu yến bình cùng tuyên vương thành quan hệ thông gia thuần khánh đế vẫn luôn muốn nhìn một chút trong người giới tăng nhiều lúc sau triệu yến bình có thể hay không bảo trì nguyên lai điệu thấp nội liễm chờ mồn phải cụ thể thuần khánh đế đối ai cảm thấy hứng thú hắn bên người người tự nhiên sẽ hỗ trợ tìm hiểu hiện tại phát hiện triệu yến bình thế nhưng phóng như vậy bao lớn ra khuê tú không tới ngược lại cho chính mình chọn một cái đã gả qua thiếu phụ thuần khánh đế bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ngự sử ở trên triều đình tố giác từ chắc phi thân thế khi nhắc tới triệu yến bình tên tiết ngao cái thứ nhất tạc một giọng nói hay là tiết ngao chất nữ cùng triệu yến bình đã sớm nhận thức thuần khánh đế tò mò hỏi đại thái giám cao công công có bị mà đến cười nói đâu chỉ nhận thức triệu bình sự ở Võ an huyện khi nạp quá một thiếp kia thiếp đó là tiết tướng quân chân nữ thuần khánh đế mị mị nhãn tỉnh, thế không cưới vợ lại cho chính mình nạp cái thiếp cao công công giải thích nói cũng không phải chính hắn tưởng nạp hắn vốn có cái tổ mẫu cao công công tựa như nói chuyện vợ giống nhau đem a kiểu như thế nào bị mợ bán đi thanh lâu thanh lâu đổ sau a kiểu như thế nào chịu mợ tra tấn triệu yến bình nạp nàng làm thiếp cùng với nói là đồ xác không bằng nói là xuất phát từ đồng tình muốn cứu a kiểu ra hố lửa vân vân một năm một mười mà nói ra thuần khánh đế kinh ngạc nói nói như vậy triệu yến bình biết rõ mạnh thị không thể sinh dưỡng vẫn nguyện cưới nàng làm vợ cao công công gật đầu đúng vậy nay triệu bình sự quả nhiên trọng tình trọng nghĩa hắn vào kinh sau làm cái thứ nhất án tử cũng là vì bị mạnh thị khẩn cầu thế mạnh thị cửa hàng tìm tú nương thuần khánh đế hoàn toàn mà minh bạch nhưng hắn cũng chưa nói cái gì tiếp tục phê duyệt tích lũy tấu trương một tháng riêng đính hôn ba tháng trung tuần thành thân thời gian còn rất đuổi a kiều tưởng một lần nữa sinh cái phòng thu chi nàng chuyên tâm làm áo cưới thu trúc nghe nói sau đột nhiên mao toại tự đề cử mình nói nàng muốn làm cái này phòng thu chi sau đó giống hạ trúc giống nhau lưu lại ở theo phô làm việc a kiều xác thật cũng đang giàu dĩ bên người này đó nha hoàn triệu yến bình hiện tại thuê chính là tòa tam tiến tòa nhà địa phương cũng không tính đại nàng mang theo mạnh chiêu dọn qua đi liền xem như tổ tôn tam đại cùng nhau ở mang quá nhiều nha hoàn qua đi Chỉ sợ an bài không khai, nếu Thu Trúc nguyện ý lưu tại bên này, còn tỉnh nàng lại thỉnh phòng Thu Chi tiền. Người sẽ tính sổ. A Kiều ngoài ý muốn hỏi. Thu Trúc cười nói, học quá, này ba năm lại đi theo ngài bên người vẫn luôn nhìn, hẳn là không thành vấn đề. A Kiều liền lại hoa mấy ngày thời gian dạy dỗ Thu Trúc, xác định Thu Trúc có thể đảm nhiệm phòng Thu Chi, A Kiều mới chuyên tâm bắt đầu làm áo cưới. Nàng như vậy thân mình trải qua, có thể đường đường chính chính gả chồng làm chính thê không dễ dàng. A Kiều thực quý trọng, càng quý trọng, càng muốn tự tay làm lấy. Mạnh Chiêu thấy mẫu thân không đi cửa hàng làm buôn bán, Tiểu Gia Hỏa thật cao hứng, mỗi lần từ tướng quân phủ đọc xong thư trở về, liền sẽ tiến đến mẫu thân bên người, mẫu thân tiêu thùa may vá, Mạnh Chiêu cũng không phải dối, mở to một đôi đen lúng liếng mắt to nghiêm túc mà nhìn, xem đủ rồi, Tiểu Gia Hỏa liền dọn ra chính mình món đồ chơi, an tính mà ở bên cạnh chơi. A Kiều cảm thấy, nàng nhận nuôi đứa nhỏ này có phải hay không quá mức hiểu chuyện có đôi khi a kiều đều tò mò mạnh chiêu đầu nhỏ suy nghĩ cái gì chiêu ca nhi nương phải gả cho triệu gia người cao hứng sao nghỉ ngơi thời điểm a kiều nắm mạnh chiêu đi trong viện phơi nắng ngồi ở ghế trên hỏi mạnh chiêu không cần nghĩ ngợi gật đầu a kiều kỳ quái hỏi hắn vì cái gì mạnh chiêu cười nói nương gả cho triệu gia làm tức phụ ta liền có cha trên đường chơi bọn nhỏ đều có cha có nương liền hắn chỉ có mẫu thân mạnh chiêu cũng muốn cái cha triệu gia như vậy cao lớn uy vũ Vẫn là làm quan, so trên phố này sở hữu hải tử cha đều lợi hại, mạnh chiêu cảm thấy rất có mặt mũi. Đơn giản như vậy lý do, A Kiều cười, sờ sờ tiểu nam hoa đầu nói, "Ân, chúng ta chiêu ca nhi như vậy ngoan, thái thái cùng triệu ra đều sẽ thích ngươi. A Kiều vẫn luôn ở cửa hàng bên này trụ tới rồi hai tháng đế, 3 tháng sơ, cô mẫu tự mình tới đón nàng, muốn nàng đi tướng quân phủ đáy gả. A Kiều biết, giữa cô mẫu là tưởng cho nàng thể diện. Rời đi này tiểu viện thời điểm, A Kiều còn rất không tha. Nàng ở chỗ này ở mau ba năm, đã đem bên này trở thành chính mình ra. Tới rồi tướng quân phủ, A Kiều mới phát hiện cô mẫu cho nàng dự bị một phần thật dày của hồi môn, trừ bỏ tân giường, tân quầy, chờ dụng cụ, còn có hai hộp ngân nguyên bảo, một hộp năm mươi lượng. A Kiều chối từ nói, cô mẫu ngài làm gì vậy? Lúc trước ngài đưa ta tòa nhà, liền nói trước tiên đem của hồi môn cho ta, hiện tại ngài lại dự bị nhiều như vậy, làm ta như thế nào không biết xấu hổ thu. Mạnh Thị Trừng chất nữ nói, có cái gì ngượng ngùng? ngươi là ta mạnh ra cô nương cô mẫu trong tay không có tiền liền tính có tiền tự nhiên không thể bạc đãi ngươi ngươi yên tâm ngươi dượng hiện tại một năm đồng lộc có hơn 100 lượng chờ diễm ca nhi ninh tỷ nhi muốn bàn chuyện cưới hỏi thời điểm cô mẫu cũng tích cóp đủ bạc sẽ không bạc đãi các ngươi biểu tỷ đệ bất luận kẻ nào a kiều còn tưởng lại khuyên mạnh thị liền dọn ra là nàng liên lụy huynh tẩu chết sớm những lời này đó a kiều đành phải đồng ý nhận lấy bởi vì đã sớm gả quá triệu yến bình một lần lần này đãi gả a tiểu cũng không có cái gì khẩn trương bất an bị đều xuất hiện gả muốn dự bị theo việc sau a tiểu làm đông trúc đi thư phô mua mấy quyển giới thiệu nấu canh thức ăn thực đơn thư tới tuy nói triệu yến bình gầy sau nhìn càng tuấn cùng mê người nhưng a tiểu vẫn là hy vọng hắn lại béo một chút mê người không mê người thân thể khỏe mạnh mới quan trọng nhất a tiểu chẳng những đọc sách nàng còn xuống bếp học làm tiếp nào, mạnh thị đối ẩm thực không có quá lớn chú ý tướng quân phủ đầu bếp sẽ làm rất nhiều đồ ăn hương vị không tồi nhưng cũng chưa làm qua mấy thứ lệnh người vỗ tay khen ngợi thức ăn a kiều học dụng tâm đi bước một dựa theo trong sách thực đất tới nàng hỏa hậu nắm giữ đến cũng không tồi 10 ngày tổng cộng nếm thử hai đồ ăn một canh dưỡng tiết ngao hưởng qua lúc sau càng thêm cảm thấy triệu yến bình có thể cưới được A kiều thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ biểu tỷ người trước kia như thế nào không học đâu tiết ninh cũng ai uống biểu tỷ làm canh ù ngụ cùng ngụ uống lên một chén sau tiết ninh đột nhiên nghi hoặc hỏi nếu biểu tỷ sớm một chút học nàng liền có thể thường xuyên uống biểu tỷ làm canh tiếc nào quét mắt đã thấy đáy canh buồn, nhỏ giọng trả lời nữ nhi nói nữ vi duyệt mình giả suy ngươi lớn lên liền đã hiểu một câu trêu chọc xấu hổ đến a kiều đầy mặt đỏ bừng mạnh thị từ cái bàn phía dưới nhẹ nhàng đá trượng phu một chân có chút lời nói trong lòng biết là được nói ra xấu hổ ai đâu a kiều xuất gia trước một ngày hoàng hôn triệu yến bình tự mình lại đây tiếp mạnh chiêu trước dọn đến sư tử hẻm đi vẫn luôn hầu hạ mạnh chiêu xuân Trúc cũng muốn hôm nay qua đi a Kiều không có lộ diện, tiết ngao, Mạnh Thị cùng nhau tiếp đái Triệu Yến Bình. Đừng nhìn gần nhất một năm Triệu ra sự ở Kinh Thành nháo đến ồn ào huyên áo, hôm nay vẫn là Mạnh Thị lần đầu tiên ở Kinh Thành nhìn thấy Triệu Yến Bình, cũng không biết là người rửa y trang vẫn là như thế nào, Mạnh Thị đều không thể đem trước mắt này quan văn bộ dáng Triệu Yến Bình cùng võ an huyện trong thành cái kia tiểu bộ đầu liên hệ đến cùng nhau. Nhìn cái gì mà nhìn? Sấn Triệu Yến Bình cùng Mạnh chiêu nói chuyện thời điểm, tiết ngao không vui hỏi thê tử. Mạnh thị vẫn cứ nhìn chằm chằm Triệu Yến Bình, nhỏ giọng đối trượng phu nói, ta như thế nào cảm thấy, Triệu Yến Bình giống như càng ngày càng tuấn. Tiết Ngao hừ nói, tuân cái rắm, cả người không hai lượng thịt, ta nhất khinh thường loại này tiểu bạch kiểm. Tiết Ngao càng thêm tin tưởng vững chắc, chất nữ hoàn toàn là bị Triệu Yến Bình bề ngoài cấp mê hoặc. Hắn thanh âm không thấp, Triệu Yến Bình triều bên này sần sơn mặt, lại không có nhìn qua, phảng phất không nghe thấy giống nhau. Mạnh thị trừng mắt trượng phu, làm hắn câm miệng. Triệu Yến Bình thuận thuận lợi lợi mà đem Mạnh Chiêu tiếp đi rồi, vì lần này hôn sự, Triệu Yến Bình còn cố ý mua một chiếc xe ngựa. Mạnh Chiêu ngồi ở trong xe, tuy rằng hắn thích Triệu Yến Bình, lại bởi vì không đủ quen thuộc, vô pháp thả lỏng mà cùng này tương xử. Triệu Yến Bình nhìn tiểu Nam Hoa ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, sờ sờ Mạnh Chiêu đầu nói, về sau ta chính là cha ngươi, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi tới nói cho ta, cha thế ngươi làm chủ. Mạnh Chiêu cười, dùng sức gật gật đầu, tân cha đối hắn hảo. Mạnh Chiêu chủ động nói cho Tân Trang một bí mật, ta nương gần nhất vẫn luôn ở học làm canh, Xuân Trúc nói, ta nương là muốn học biết, gả lại đây sau làm cho người uống. Triệu Yến Bình trong đầu liền hiện ra nàng vây quanh bệ bếp học làm canh hình ảnh. Nói đến canh, Mạnh Chiêu lại nghĩ tới một chuyện, như mày nói, nương cũng ở ăn canh, đen như mực, nghe liền rất khổ, nàng còn con ta uống, nhưng nàng trong phòng đều có kia canh mùi vị. Triệu Yến Bình như mày, thần sắc ngưng trọng hỏi, nàng vẫn luôn ở uống, vẫn là gần nhất mới uống. Mạnh Chiêu nghĩ nghĩ, nói, trước kia cũng chưa uống, giống như làm áo cưới thời điểm mới bắt đầu uống, Nương không chịu nói cho ta nàng uống chính là cái gì, ta hỏi Xuân Trúc bọn họ, Xuân Trúc cũng không biết, chỉ nói Nương khẳng định không sinh bệnh. Không sinh bệnh vì sao phải uống dược? Triệu Yến Bình đột nhiên liền nhiều chờ một đêm kiên nhẫn đều phải đã không có. Bởi vì Hương Vân ở Tuyên Vương Phủ, còn sinh hai vị Hoàng Tôn, Triệu Yến Bình cùng nàng là huynh muội quan hệ chuyển gia tới sau, trên quan trường đột nhiên toát ra rất nhiều người. Đánh các loại danh hào muốn cùng Triệu Yến Bình kết giao, hoặc là phái trong nhà nữ quyến tới cùng liêu thị đi lại. Triệu Yến Bình không thích loại này quan trường giao tình. Chính hắn cũng không đi phó giao tình yến, cũng an bài mẫu thân mượn cớ thân thể không khỏe không tiện ra cửa xã giao hoặc ở trong nhà đại khách. Lần này trong nhà làm hỷ yến, Triệu Yến Bình cũng chỉ mời lư Thái Công, tạ dĩnh thẩm anh hai vợ chồng, cùng với hắn ở đại lý tự giao hảo vài vị đồng liêu, tính thượng đồng liêu trong nhà nữ quyến hài tử, cũng chỉ thiết 6 chương bàn mà thôi tướng quân phủ bên này tiết lao mạnh thị phu thê cũng chỉ thỉnh ngày thường liền có lui tới bạn tốt náo nhiệt có lại cũng không tính cao điệu đang lúc hoàng hôn triệu yến bình thân xuyên màu đỏ hì bảo đem tân nương tử tiếp trở về sư tử hẻm điệu thấp về điệu thấp nên có trường hợp giống nhau đều không thể thiếu đón dâu đội ngũ mới tiến ngõ nhỏ triệu ra trước cửa quách lưng liền chỉ huy làm giúp đem pháo điểm lên một chi chi pháo mừng vèo vèo lẻn đến giữa không trung nổ tung đẩy ra từng đoàn khói trắng màu đỏ pháo đốt giấy ra đánh toàn nhi rơi xuống vui mừng lại đẹp a kiều ngồi ở kiệu hoa lỗ thai đều phải bị chân điếp bên ngoài truyền đến tiểu hài tử vui cười thanh âm nào muốn xem tân nương tử gì đó pháo liên tục thả 15 phút rốt cuộc kết thúc đám phu khiêng tiểu nâng lên kiệu hoa tiếp tục đi phía trước đi rốt cuộc kiệu hoa ngừng lại Khi bà hỗ trợ đẩy ra kiệu mảnh triệu yến bình thò người ra nằm a kiều tiếp nàng hạ kiệu xem náo nhiệt trong đám người đột nhiên có người kêu lên kỳ quái triệu quan ra cưới vợ Như thế nào cũng không thấy cười một cái. Có người giải thích nói triệu quan gia ngày thường liền ít khi nói cười. Có nói giỡn nói có phải hay không ngại tân nương tử tồi đại. Người này còn chưa nói xong, bên cạnh phụ nhân đã kêu lên, cười cười, ai u, triệu quan gia cởi rộ lên như vậy Tuấn A, ngày thường hắn tổng banh mặt, ta quang sợ hãi, cũng chưa phát hiện triệu quan gia cũng là cái Tuấn. Mọi người đi theo ổ nào, cười ha ha. A tiểu khỏe miệng cũng tiểu lên, đừng nói những người này. Nàng cũng chưa như thế nào gặp qua Triệu Yến Bình cười đâu. Vào thính đường, Triệu Yến Bình cùng A Kiều sóng vai đứng ở liêu thị trước mặt, trước bái thiên địa, lại bái cao đường, cuối cùng là phu thê đối bái. Khăn đoan che lên đỉnh đầu, A Kiều chỉ có thể thấy Triệu Yến Bình chiều nàng xoay lại đây, theo hỷ bà tuân lệnh túi đầu hạ bái khi, A Kiều chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Từ trước hai người là phu thiếp, hôm nay bắt đầu, rốt cuộc thành phu thê. Chọn khăn đoan thời điểm, tân phòng đứng một ít nữ khách, A Kiều vội vàng nhìn liếc mắt một cái Trước thấy được đứng ở thẩm anh bên người cười đến rông cái ngốc cô nương dường như Thúy Nương. Như vậy rõ ràng vui sướng cùng nhiệt tình, làm cho A Kiều càng thêm ngượng ngủng, mãi cho đến kết song phát triệu yến bình rời đi, A Kiều cũng chưa dám liếc hắn một cái, sợ bị Thúy Nương phát hiện. Tẩu tử trước nghỉ ngơi, chúng ta đi ăn tịch, ngày khác lại đến nhìn ngươi. Tân lang quan đi rồi, nữ khách nhóm cũng muốn đi rồi, thẩm anh dựa lại đây cười khanh khách mà cùng A Kiều lên tiếng kêu gọi, lúc này mới rời đi. Thúy Nương cũng có thật nhiều sự. Xem tân nương vẫn là nàng trộm chạy tới đâu. Đông Trúc lưu lại hầu hạ A tiểu, cười nói, anh cô nương đều gả đi hầu phủ làm tam phu nhân, thoạt nhìn cùng xuất giá trước giống như cũng không có gì biến hóa, vẫn là như vậy lanh lợi nghịch ngợm. A tiểu nhìn cửa, ẩn ẩn lo lắng. "Hương Vân, thẩm anh hai chị em một cái ở Tuyên Vương phủ làm thiếp, một cái gả vào Tuyên Vương phi nhà mẹ đẻ, cũng không biết thẩm anh là thật sự không chịu ảnh hưởng, vẫn là chịu đựng không biểu hiện ra ngoài. Chờ ngày nào đó có cơ hội" A Kiều cần phải cùng thẩm anh hảo hảo mà tán gẫu một chút. Đã đói bụng, A Kiều ăn chút mì phở, không bao lâu, tiến hội tan, Triệu Yến Bình đã trở lại. Nói khẩn trương đi, hai người ngủ sớm qua, chính là từ biệt ba năm, đêm nay lại muốn ôn chuyện cũ, A Kiều khó tránh khỏi vẫn là có chút không được tự nhiên. Nàng ngượng ngùng mà nhìn về phía Triệu Yến Bình, lại thấy trên mặt hắn không hề vui mừng. A Kiều ngây ngẩn cả người. Đêm nay nam khách mời rượu cũng không lợi hại, Triệu Yến Bình chỉ uống lên ba phần say. Hắn đóng cửa lại, trực tiếp đi đến A Kiều bên người, trên dưới đánh giá nàng một lần, câu mày hỏi, nghe Chiêu Ca Nhi nói ngươi gần nhất vẫn luôn ở uống dược, là bị bệnh sao? A Kiều lúc này mới minh bạch hắn vì sao sẽ là cái loại này biểu tình, cắn cắn ngôi, A Kiều cúi đầu, nhéo khăn giải thích nói, ta không có việc gì, kia dược, kia dược là ta mới vừa vào kinh khi, cô mẫu thỉnh kinh thành danh y thay ta khai, nói là trường kỳ dùng, có khả năng điều trị hảo thân mình, có lẽ, có lẽ còn có thể hoài thượng. Triệu Yến Bình tới gần nàng, tựa hồ cũng có thể ngửi được một tia dược vị nhi, chỉ là tàn lưu dược vị nhi đều như vậy khổ, tiêu canh há là người uống. Uống lên đã bao lâu? Triệu Yến Bình đỡ nàng ở đầu giường đất ngồi xuống, nhìn nàng hỏi. A tiểu liếc nhìn hắn một cái, nói, hơn một tháng. Triệu Yến Bình mày nhăn đến càng sâu, nắm nàng tay nói, nếu kia dược dùng được, hơn một tháng cũng đủ điều trị hảo, nếu không dùng được, ngươi tiếp tục uống xong đi cũng chỉ là khổ chính mình, nghe ta, về sau đừng uống ta đã sớm chặt đứt con nối roi niệm tưởng không cần ngươi như vậy lăn lộn chính mình a kiều hiểu nhưng nàng chính là muốn thử xem nàng không có phản đối triệu yến bình môi nhi lại hơi hơi lô lên rất có không phục dược cũng chỉ là bởi vì bị hắn hung ủy khuất ý vị triệu yến bình bất đắc dĩ nói ngươi liền như vậy tưởng sinh a kiều gật đầu không có cách nào cũng liền tuyệt ý niệm này không phải còn có một tia hy vọng sao nàng trưng cầu mà nhìn hắn kia mắt hạnh thủy minh ông triệu yến bình không thể nhẫn tâm cự tuyệt nghĩ hắn chết chúng nói là dược ba phần độc trường kỳ dùng cũng không tốt như vậy về sau ngươi mỗi năm đầu năm uống một tháng thời gian còn lại kiên nhẫn chờ hoài thượng tốt nhất không hoài thượng liền chờ năm thứ hai lại uống như thế nào vì có thể thấy hiệu quả a kiều càng muốn mỗi ngày uống nhưng nam nhân đau lòng nàng hơn nữa hắn nói cũng có vài phần đạo lý a kiều liền đồng ý không mang theo một tia ủy khuất triệu yến bình vẫn là cảm thấy nàng ốc hao hết tâm tư làm theo sống khai cửa hàng kiếm tiền lại luyến tiếc đem bạc hoa ở trên người mình cho hắn mua thư đảo ăn xài phung phí hắn không đi cầu hôn thời điểm A Kiều cũng không nghĩ tới muốn điều trị thân mình phải gả cho hắn nàng mới bắt đầu vì hắn uống thuốc nhiều khổ đều không sợ trong lòng vừa động Triệu Yến Bình nhìn A Kiều hỏi Triêu Ca Nhi nói ngươi còn học làm canh A Kiều kinh ngạc mà mở ra môi nay mất Triêu như thế nào cái gì đều nói với hắn hai đóa đỏ hưởng bay đến trên mặt nàng A Kiều còn tưởng bối qua đi che giấu Triệu Yến Bình đột nhiên đem người ôm đến trong lòng ngực, nâng lên nàng mặt cuồng thân lên. 114. Ác Tiểu phát hiện chính mình bạch đau lòng Triệu Yến Bình. Người này tuy rằng gầy, nhìn giống như ăn rất nhiều đau khổ giống nhau, nhưng này chỉ là biểu tượng thôi. Hắn tởi quần áo thân hình vẫn như cũ kiên thạc, hắn ôm nàng thời điểm vẫn như cũ lực lớn vô cùng, nơi nào dùng đến Ác Tiểu lại cho hắn hầm bổ canh. Những cái đó thang thang thủy thủy, nàng lưu trữ bổ dưỡng chính mình còn kém không nhiều lắm. Hai người lần đầu tiên tân hôn đêm cái gì cũng chưa làm, lúc này đây, Triệu Yến bình như là muốn đem lần đó thiếu nàng cũng bổ trở về giống nhau, ôm nàng sẽ không chịu buông tay. A tiểu cũng không biết chính mình là khi nào ngủ. Còn chưa ngủ đủ, cổ một ngứa, hắn lại tới nữa, trên cằm có ngắn ngủn mật mật hồ cha, một chút một chút mà chắc nàng, làm A tiểu muốn bỏ qua tiếp tục ngủ đều không thành. Vây. A tiểu tránh đi hắn môi, tay nhỏ cũng đi đẩy hắn. Hắn cái gì đều không có nói, vẫn là truy lại đây ngăn chặn nàng ngôi thuần thục vô cùng a kiều hưởng có cự tuyệt tâm lại không có cự tuyệt sức lực 15 phút sau triệu yến bình lại đem nàng ôm ngồi dậy hắn tựa hồ đặc biệt thích như vậy hai người đối mặt mặt đầu ở trên cửa sổ bóng dáng tựa như một người chờ đến hết thảy đều quy về bình tĩnh a kiều bị hắn thả lại trong ổ chăn nằm a kiều mới khiếp sợ phát hiện ngoài cửa sổ đã có chút tờ mờ sáng còn có thể ngủ tiếp nửa canh giờ triệu yến bình nằm xuống tới ôm lấy nàng nói hắn một thân nhiệt khí a Kiều thật sự sợ hắn thể lực, trốn ra hắn ôm ấp. Một người nằm ở đầu giường đất góc, Nước ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh sáng. Triệu Yến Bình ngưng mắt xem nàng. Liên A Kiều chính mình cũng không biết nàng hiện tại tóc dài có bao nhiêu loạn, mỹ mắt cũng bởi vì vài lần dài dòng thân mật mà phát sưng, nhưng ở Triệu Yến Bình trong mắt, nàng mày đẹp quỳnh mũi, tựa như từ trên trời hạ phàm. Bị hắn cái này thô nhân đánh bậy đánh bạ nhặt về tới tiên nữ. Triệu Yến Bình cười cười. A Kiều thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Thẳng đến kia hiếm thấy tươi cười ở trên mặt hắn dừng lại mà thời gian dài chút, xác định chính mình không có xem hoa mắt, A kiểu mới vươn tay, sờ sờ hắn khỏe môi, nguyên lai like ngươi cũng sẽ cười, trước kia chúng ta cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, ta cũng chưa gặp qua ngươi cười. Dấm lưu văn học phát nhanh nhất, triệu Yến Bình nắm lấy nàng tay, nhìn nàng nói, ta tìm được rồi hương vân, cũng cưới trở về ngươi, thấy đủ. A kiểu ngẫm lại hắn trước kia ăn qua những cái đó khổ, từng có sự nặng trĩu mà đẻ ở trong lòng sắc thật không nhiều ít nhẹ nhàng thời điểm a kiều dựa trở về trong lòng ngực hắn ôm hắn nói ngươi có tiền đồ ta cửa hàng sinh ý cũng không tồi chúng ta cùng nhau nỗ lực gặp qua đến càng ngày càng tốt triệu yến bình thân thân nàng đỉnh đầu trước kia nỗ lực là vì tìm được muội muội, để sớm xứng đôi nàng hôm nay bắt đầu hắn sẽ càng thêm nỗ lực làm cho a kiều mậu thân đi theo hắn hưởng phúc hảo cấp hai cái muội mội chống lưng hai người ôm nhau đánh trong chốc lát ngủ gật nhi thiên dần dần sáng Triệu Yến Bình xoa xoa A Kiều đầu, thấy nàng vây được không thành bộ dáng. Triệu Yến Bình thấp giọng hỏi nói, là trước kính trà trở về ngủ tiếp, vẫn là ngủ nhiều trong chốc lát, chê chút lại kính trà. A Kiều lập tức mở to hai mắt. Tuy rằng liếu thị ôn nhu dễ thân, nhưng nàng cũng không thể ỉ vào bà mẫu dễ nói chuyện liền kính trà đều phải chậm lại a. Chịu đựng toan mệt keo chân cánh tay, A Kiều ôm chăn ngồi dậy. Hai người siêm ý gì bị Triệu Yến Bình ném được đến chỗ đều là, hai chỉ giày theo một con ném tới rồi cái bàn phía dưới. Một con đảo khấu ở giường đất duyên phía dưới, đủ để cho người tưởng tượng ra một đôi nhi tân nhân tối hôm qua đều làm cái gì, mà như vậy bất tự chỉ không ổn trọng Triệu Yến Bình, đại khái chỉ có Ác Tiểu một người có thể lĩnh giáo. Trong ngăn tủ có một thân màu đỏ kính trà trang, người đưa cho ta. Ác Tiểu dựa lưng vào tường, sai sử Triệu Yến Bình nói. Triệu Yến Bình chỉ xuyên trung quân xuống đất, lộ gây nhưng rắn chắc eo thon cùng rộng lớn như cũ bả vai, tiêu bạch như Mỹ ngọc phía sau lưng thượng nhiều vài đạo tinh tế móng tay với chảo a Kiều trên mặt nóng lên, rũ con ngươi không chịu thừa nhận kia đều là nàng kết tác, chờ Triệu Yến Bình cầm nàng kính trà trang trở lại giường đất duyên trước, A Kiều thình lình phát hiện, hắn bụng eo sườn thế nhưng cũng có vài đạo. A Kiều cắn môi hồi ức, nơi này lại là như thế nào tới. Nàng e thẹn, Triệu Yến Bình đương nàng vẫn là phóng không khai ở chính mình trước mặt mặc quần áo, liền đem kính trà trang phóng tới A Kiều một bên, hắn đem hai người tán loạn tân hôn lễ phục đều nhặt lên tới phóng tới ghế trên, lại đi tủ quần áo tìm chính mình xem hơi khoảnh hai người đều trang điểm hảo triệu yến bình đi mở cửa mới phát hiện đông trúc đã lại bên ngoài chờ đã bao lâu hắn đi qua theo phô vài chanh sớm tại a tiểu mấy cái nha hoàn trong lòng treo lên chuẩn cô gia hảo hiện tại đông trúc xem hắn liền cùng xem lão người quen giống nhau cười cái hành lễ liền bưng chậu rửa mặt đi vào thúy nương sớm làm tốt đồ ăn lúc này cũng lưu lại đây sấn triệu yến bình ở bên ngoài ngồi thúy nương chạy đi vào vây quanh a tiểu nói thật nhiều lời nói miễn bản nhiều thân thiết chờ thúy nương ra tới Triệu Yến Bình mới đi vào rửa mặt, hai vợ chồng lại cùng đi hậu viện cấp liêu thị kinh trà. Nương, A Kiều đôi tay nâng bắt trà, quỳ gối liêu thị trước mặt, cảm khái vạn ngàn mạc đeo. Lần trước kính trà khi, nàng chỉ có thể kêu liêu thị thái thái, hiện giờ mới tính thật sự thành mẹ chồng nàng dâu. Liêu thị cười tiếp nhận nước trà, uống xong rồi, liêu thị lấy ra hai phân lễ gặp mặt, một phần là phía trước nàng đưa quá A Kiều một đôi nhi phỉ thúy vòng tay, một phần là chi vàng dòng phượng đầu cây trâm. Lần này cần phải thu hảo không bao giờ hứa trả ta đem đồ vật phóng tới a tiểu trong tay liêu thị che lại con dầu tay cười nói a tiểu quái ngượng ngùng triệu ra ít người chờ mạnh chiêu cấp liêu thị triệu yến bình kính trà sửa lại khẩu kính trà lễ vô cùng đơn giản mà liền kết thúc mọi người rời bước đến sảnh ngoài dùng cơm thúy nương thấy bọn họ vội xong rồi liền cùng đông trúc cùng nhau đem nàng sáng sớm liền lên bận việc phong phú cơm sáng bưng đi lên đã có phương bắc thường thấy sớm một chút bánh bao cũng có giang nam bá thường ăn tiểu hành thánh Thúy Nương trưởng thành, chú nghệ cũng càng ngày càng tốt. A Kiều nếm nếm, cười khen nói. Thúy Nương cười đến đôi mắt cong cong. An cơm sáng, triệu gia hiện có mấy cái hạ nhân đều tới bái kiến A Kiều, bất quá trừ bỏ quét hưng. Thúy Nương huynh muội đối A Kiều tới nói, cũng chỉ có Liêu Thị bên người Bách Linh là người sống, triệu gia bên này, dân cư thật là lại đơn giản bất quá. Liêu Thị nhìn ra A Kiều rất là buồn ngủ, săn sóc mà làm A Kiều trở về phòng nghỉ ngơi. Triệu Yến Bình đi thư phòng. A Kiều không người quấy rầy, một hơi ngủ tới rồi mau buổi trưa, cuối cùng đem thiếu hạ đều bổ đã trở lại. Thái thái nhưng có đi tìm ta. Một lần nữa trải đầu khi, A Kiều hỏi Đông Trúc. Đông Trúc cười nói, không có, thái thái chỉ bồi thiếu ra chơi trong chốc lát, sau đó vẫn luôn đều đại ở hậu viện. Nghe Thúy Nương nói, thái thái thực thích dọn dẹp hoa hoa thảo thảo, ngày thường cũng không thế nào ra cửa xã giao, không liền cấp quan ra làm xiêm ý đi Đúng rồi, sáng nay thái thái còn cấp thiếu ra lượng thân cao kích cỡ. A Kiều còn rất đau lòng như vậy bà mẫu mới hơn 40 tuổi liền thành quả phụ lại không thể tùy ý ra cửa chỉ có thể vây quanh hoa cỏ sinh hoạt Triệu Yến Bình suy đoán nàng mau tỉnh lại đây tối hôm qua hai người quang đền bù bỏ lỡ 3 năm thời gian cũng không nói gì A Kiều làm Đông trúc đi ra ngoài hướng Triệu Yến Bình hỏi thăm bà mẫu tình huống A Kiều ý tứ là có thể cho bà mẫu cùng Triệu Yến Bình đồng liêu mẫu thân đi lại đi lại có giao tế Nhật tử liền sẽ không quá mức buồn thể nếu nàng nhắc tới cái này. Triệu Yến Bình liền cùng A Kiều giải thích Triệu ra ở kinh thành vị trí tình thế. Triệu Yến Bình ở Đại Lý Tự chỉ có hai ba cái quan hệ cá nhân không tồi đồng liêu, mặt khắc cấp trong nhà hạ thiệp mời quan gia nữ quyến, nhiều là tưởng thông qua hắn cùng Lưu Thái Công hoặc Tuyên Vương Phủ leo lên giao tình. Triệu Yến Bình không nghĩ cho chính mình trọc phiền thoái, cũng không nghĩ cấp tân sư, muội muội thêm phiền thoái, cho nên mới làm mẫu thân cao ốm, chống đẩy các loại xa giao. A Kiều một điểm liền thông, nói, ngươi nói đúng, là nên như vậy kia về sau ta cũng ít ra cửa, trừ bỏ theo phô, cô mẫu ra nào đều không đi, ở nhà nhiều bồi bồi nương. Triệu Yến Bình nói, Ân, không xa giao, nhưng ngày xuân phong cảnh hảo, các ngươi cũng có thể đi ra ngoài đạp đạp thanh, hoặc là đi trong chùa cối trảo, cũng không cần mỗi ngày buồn ở nhà. A Tiểu lại hỏi hỏi Hương Vân, Thẩm anh. Triệu Yến Bình trên mặt nhẹ nhàng rút đi, nhìn ngoài cửa sổ nói, Hương Vân người ở vương phủ, nàng không hảo cấp trong nhà truyền tin nhi, chúng ta cũng không hảo hỏi thăm bất quá nàng ở vương phủ ở 10 năm, còn bình bình an an nuôi lớn hai đứa nhỏ. nếu vương gia không có tiếp tục truy cứu nàng tội khi quân, hiện tại hẳn là cũng không có gì phiền thoái. nhưng thật ra tiểu anh, tuy rằng nàng chưa nói, tạ phủ người đối nàng hẳn là sẽ không quá khách khí. muội muội này án tử, từ ra lỗ thị chủ tớ đều bị chém đầu. am ni cô tính văn sư thái chỉ là chứng nhân, chân chính đáng chết chính là ngược đãi muội muội am chủ. căn cứ tính văn sư thái theo như lời, am chủ bị một bên khác mang đi, đến nay không hề âm tín. Kêu chỗ tối người rõ ràng muốn truy tra mội mội thân phận, lại ở bắt được cam chủ sau ẩn nấp không ra, ngược lại làm huệ phi một đảng tố giác muội mội tội khi quân, diệt trừ quan trường cam chịu thuộc về tuyên vương nhất phái công bộ thượng thư, thuyết minh cái gì. Hoặc là là đối phương còn tưởng chờ một chút, chờ thỏa đáng thời cơ lấy việc này đối phó tuyên vương, hoặc là chính là đối phương chỉ nghĩ định mội mội một cái tội khi quân, lại không nghĩ liên lụy tuyên vương thiếu một cái quan hệ thông gia trợ lực có thể so sánh huệ phi một đảng trước chú ý tới tiểu anh cùng mọi muội dung mạo tương tự chỉ có thể là tạ phủ người mà tạ phủ người nếu bắt amni cô am chủ vừa lúc phù hợp cái thứ hai động cơ triệu yến bình không có chứng cứ chứng minh chính mình suy đoán nhưng hắn chính là khẳng định kia am chủ nhất định là ở vĩnh bình hầu hoặc vĩnh bình hầu phu U nhân trong tay hầu phủ tưởng đối phó hương vân lại không có thành công thẹn quá thành giận ở dưới chỉ có thể đem tức giận phát tiết ở tiểu anh trên đầu trước mắt triệu yến bình lo lắng nhất chính là gà cho tạ dĩnh tiểu anh nếu có thể sớm đoán được một ngày này triệu yến bình thà rằng cô phụ tạ dĩnh đối tiểu anh một mảnh tình ý cũng sẽ không đem tiểu anh gà cho hắn như là biết triệu yến bình suy nghĩ cái gì a kiều hồi môn ngày hôm sau hoàng hôn tạ dĩnh liền mang theo thẩm anh tới triệu gia làm khách thẩm anh cùng a kiều bồi ở liễu thị bên người nói chuyện tạ dĩnh cùng triệu yến bình đi thư phòng không dối gạt đại ca tiểu anh ở hầu phủ trụ không phải thực thư thái ngồi xuống lúc sau tạ dĩnh hổ thẹn điệu đạo Triệu Yến Bình cầm quyền, hỏi hắn, ngươi đại như thế nào? Tạ Dĩnh thấy được hắn nắm tay, hắn cảm thấy nếu hắn vô pháp cấp Triệu Yến Bình một cái vừa lòng hồi đáp, Triệu Yến Bình khẳng định sẽ khuyến khích Thẩm Anh cùng hắn hòa ly. Thẩm Anh là hắn đợi hai năm mới cưới đến thế tử, Tạ Dĩnh cũng không nghĩ nàng vây ở hầu phủ dầu gì không vui. Nếu đại ca bỏ được, ta muốn mang tiểu anh ngoại phóng, cùng nhau rời đi kinh thành. Tạ Dĩnh đưa ra hắn đứng đối chi sách. Triệu Yến Bình nhíu nhíu mày. Tạ Dĩnh kịp thời nói, tiểu anh mang thai. Đổi cái địa phương đổi cái tâm tình, đối nàng đối hải tử đều hảo. Lúc này, Triệu Yến Bình đó là luyến tiếp mội mội rời đi qua xa, cũng không có khả năng đi thuyết phục mội mội rời đi tạ dĩnh. Hầu ra sẽ đồng ý. Triệu Yến Bình hỏi. Tạ dĩnh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó cười nói, tiểu anh nàng, còn rất lợi hại, ta mẹ cả cũng bị nàng tức giận đến không nhẹ. Phụ thân nhất phiền ra chạy không yên, ta đưa ra ngoại phóng, phụ thân chắc chắn đáp ứng. Tuy rằng như thế, Triệu Yến Bình vẫn là không tha muội muội nói luôn là ngoại phóng cũng không phải kế lâu dài, chẳng lẽ các ngươi cả đời đều không trở về Kinh Thành. Tạ Dĩnh cười, ý vị thâm trường mà nhìn hắn, ta cùng tiểu anh còn trẻ, mẹ cả cũng đã 50, nơi nào dùng chờ cả đời, thả Kinh Thành thay đổi bất ngờ, mấy năm về sau này Kinh Thành sẽ biến thành cái dặn gì, ai nói đến thanh. Triệu Yến Bình đỉnh mày hơi chọn, Tạ Dĩnh so một cái im tiếng thủ thế, rời đi đề tài. 115. Tạ Dĩnh 19 tuổi cao trung tháng hoa, ở Kinh Thành rất có tài danh, Hắn tự nguyện từ bỏ lưu tại Hàn Lâm huyện, chuyển đi đi Võ An huyện. Tạ Dĩnh đảm nhiệm Võ An huyện chi huyện 3 năm, rất có chiến tích, thâm chịu ba tánh kính ngưỡng, hồi kinh sau trực tiếp phong chính lục phẩm kinh quan. Hiện giờ hắn cố ý chuyển đi, Vĩnh Bình Hầu cùng lại bộ người quen chuẩn bị một phen, tìm được một cái từ ngũ phẩm sơn tây sóc châu chi châu chỗ trống. Sóc châu luận Võ An huyện khoảng cách kinh thành gần nhiều, có cái gì việc gấp ra giôi thúc ngựa 2 3 thiên là có thể gấp trở về. Vĩnh Bình Hầu cảm thấy không tội, hỏi Tạ Dĩnh: Tạ dĩnh cũng vừa lòng, Vĩnh Bình Hầu liền thác lại bộ người quen đem tạ dĩnh tên đỉnh đi lên. Lại bộ mỗi lần nghĩ nhậm tân quan viên danh sách, đều sẽ viết sổ con thỉnh hoàng thượng xem qua định đoạn. Từ ngũ phẩm chi châu không phải tiểu quan, thuần khánh đế xem sổ con xem đến thực nghiêm túc, nhìn thấy tạ dĩnh tên, thuần khánh đế nhún mày, hỏi lại bộ thượng thư, tạ dĩnh tiểu tử này mới hồi kinh hơn 2 năm, như thế nào lại vội vã đi ngoại phóng. Thông thường đều là địa phương quan tranh phá đầu tưởng vào kinh, kinh quan chuyển đi hoặc là là thằng quan bị cắt cử lấy trong trách hoặc là là đồng cấp hoặc giáng cấp điều đi địa phương loại này đều xem như một loại trừng phạt giống tạ dĩnh loại này tuổi con trẻ tiền đồ rất tốt thả trong nhà cũng có bối cảnh cư nhiên xuất hiện bên ngoài điều danh sách thượng tám phần là hắn hoặc vĩnh bình hầu chủ ý thuần khánh đế cảm thấy tạ dĩnh như thế ưu tú vĩnh bình hầu không đến mức bởi vì nhi tử là con vợ lẽ liền cố ý đem người ra bên ngoài đuổi đi khẳng định là tạ dĩnh chính mình muốn đi bên ngoài lại bộ thượng thư cũng cân nhắc quá việc này Về nhà hắn còn cùng thê tử kinh ngạc quá, nói không hiểu Vĩnh Bình Hầu là nghĩ như thế nào, không nghĩ tới thê tử một câu giải hắn hoang mang. Hiện giờ Thuần Khánh Đế hỏi, lại bộ thượng thư không dám đề cập tuyên vương phủ, chỉ nói tạ dĩnh phải cụ thể, càng thích vì bá tánh làm thật sự. Thuần Khánh Đế vừa nghe đây là lừa gạt người cách nói, phê số con, trở lại bộ thượng thư đi rồi, Thuần Khánh Đế một bên tiếp tục xem mặt khác số con, một bên hỏi canh giữ ở một bên cao công công, ngươi nói một chút, tạ dĩnh là nghĩ như thế nào cao công công cười nói hoàng thượng quý nhân hay quên sự khả năng đã đã quên tiểu tạ đại nhân năm trước tân hữu cưới thê tử là đại lý tự triệu yến bình thứ muội. thuần khánh đế ngòi bút một đốn nhớ tới triệu yến bình có cái muội muội ở tuyên vương phủ tiểu tạ đại nhân hai vợ chồng là đi bên ngoài tránh quái rời. cao công công một câu tổng kết nói thuần khánh đế lắc đầu đem việc này trở thành việc vui tuy rằng là việc vui thuần khánh đế vẫn cứ không quá vừa lòng vĩnh bình hầu phu nhân trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng theo hắn quan sát Tuyên vương phi ở trong vương phủ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chưa từng có nháo ra quá cái gì nhiễu loạn, chỉ là bởi vì tuyên vương phi không bỏ xuống được qua đi, tuổi lại đại, Lao Tam mới không thế nào thích nàng. Lao Tam đâu, tuy rằng có chính mình thiên sủng nữ nhân, đối đích trưởng tử giáo dưỡng lại chưa từng sơ sẩy quá, tùy giá đi đâu đều tất nhiên sẽ mang lên đích trưởng tử. Tuyên vương phi không can thiệp Lão Tam sủng người khác, Lão Tam cũng không đi quấy dày tuyên vương phi nhớ lại thanh mai trúc mã vong thái tử, hai vợ chồng mặt ngoài hòa hòa khí khí. Lại cộng đồng coi trọng đích trường tử Như vậy liền rất không tồi Cố tình tạ hoàng hậu cùng Vĩnh Bình Hầu phu nhân Một hai phải cắm một chân Chạy đến Giang Nam đi trà triệu thị chi tiết Am ni cô am chủ đến nay không tin tức Cũng không có gì dùng Hơn phân nửa đã bị giết khẩu Hắn có thể nghĩ đến Lao Tam khẳng định cũng nghĩ đến Tuy rằng việc này cuối cùng là huệ phi bên kia thọc ra tới Nhưng Vĩnh Bình Hầu phu nhân Tạ hoàng hậu tâm tư cũng rõ như ban ngày Lao Tam có thể cao hưng Có người yếu hại hắn bên gối người Thông minh phản bị thông minh lầm, nói chính là này đó nữ nhân, nhìn xem Vĩnh Bình Hầu, liền trước nay không dám ở Lao Tam trước mặt bãi cái gì cứu cứu cái giá, càng chưa từng tự cho là đúng mà thế Lao Tam đã làm cái gì. Hắn cái này hoàng đế còn sống, hoàng tử mẫu tộc nhóm liền dòng chống khua chiêng mà làm cái gì kết bè kết cánh, này đây vì hoàng thượng cũng chưa các nàng thông minh. Vui đầu phê duyệt tấu chương thuần khánh đế, phát ra một tiếng cười nhạo. Có Vĩnh Bình Hầu hỗ trợ chuẩn bị, cũng có thuần khánh đế vui thành toàn. Tạ Dĩnh thực mau liền bắt được lại bộ hạ phát điều nhiệm công văn. Ngoại phóng là đại sự, Tạ Dĩnh cầm công văn đi cấp mẹ cả Vĩnh Bình hầu phu U nhân tình an. Vĩnh Bình hầu phu U nhân cười cười, chưa nói cái gì. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Thẩm Anh đấu vài lần, nàng ý định làm Thẩm Anh ăn chút đau khổ thời điểm, Thẩm Anh bất hiếu, đều né tránh. Nàng muốn cùng Thẩm Anh biểu hiện mẹ chồng nàng dâu hòa thuận thời điểm, Thẩm Anh cố ý làm cho khách nhân mặt trang yếu đối mong manh, trong lời nói ám chỉ ở nàng nơi này bị ủy khuất chọc đến những cái đó quan phu nhân ở sau lưng nghị luận nàng là giả bồ tát vĩnh bình hầu phu nhân hậu chi hậu giác mà mới phát hiện thẩm anh chính là cái không biết xấu hổ không nói thể diện thôn cô nàng lấy quy củ hiếu đạo tới áp thẩm anh thẩm anh căn bản không nghe nhau lớn ngược lại hỏng rồi nàng hiền huệ thanh danh cùng với lưu trữ thẩm anh ở hầu phủ trước mắt không bằng khiến cho tạ dĩnh mang thẩm anh đi ngoại phóng mắt không thấy tâm không phiền hầu phủ bên này đều chuẩn bị hảo tạ dĩnh lại mang theo thẩm anh đi triệu ra chào từ biệt Thẩm Anh có thai vẫn chưa từng lộ ra, hầu phủ mọi người đều không biết tình. Liêu Thị, A Kiều đã biết, biết được Tạ Dĩnh điều nhiệm sóc châu ly kinh thành không tính quá xa, chỉ cần xe ngựa đi chậm một chút không đến mức bởi vì đường xa sóc này động Thẩm Anh thai khí. Liêu Thị rốt cuộc kiên tâm, chỉ là vẫn cứ không tha. Thẩm Anh tưởng rất hay, cười nói, dù sao ta lưu tại kinh thành cũng không thể mỗi ngày tới xem ngài, không bằng đi bên ngoài tiêu dao sung sướng. Kinh thành cửa hàng son phấn có lý thúc thu nguyện chăm sóc, ta thử yên tâm. Chờ ta tới rồi sóc châu, ta lại khai cái tân cửa hàng, tạ dĩnh đi nơi nào ngoại phóng ta liền ở nơi nào khai, khai đến càng nhiều kiếm càng nhiều. Ngươi cái tham tiền, cũng liền tạ dĩnh chịu được ngươi. Liêu thị nhéo nhéo tiểu nữ nhi mặt. Thầm anh cười cười, lôi kéo A Kiều tay nói, tẩu tử, ngày mai ta liền đi rồi, ta nương, đại ca liền toàn vất vả ngươi chiếu cố. A Kiều vỗ vỗ nàng tay nói, trong nhà sự không cần ngươi lo lắng, tới rồi sóc châu ngươi hảo hảo dưỡng thai, sinh xong lại nhọc lòng cửa hàng sự cũng tới kịp ngàn vạn đường mệnh chính mình thầm anh đều hiểu tẩu tử không thể sinh dưỡng nàng nếu là không chiếu cố hảo tự mình đem hài tử lộng không có không đề cập tới nàng cùng tạ dĩnh tẩu tử đến nhiều khó chịu tố ly tình hôm sau vợ chồng son liền nhẹ xe giản hành mà ly kinh liêu thị huệ phải hiệu xịu hai ngày cũng may có á kiểu mạnh chưa bồi lại nghe triệu yến bình nói chút sóc châu phong thổ dân tình là cái ba tánh ăn cư lạc nghiệp hảo địa phương nữ nhi con rể ở bên kia sẽ không ăn cái gì đau khổ liêu thị mới khôi phục tinh thần trước mắt liền đến 3 tháng 29 quan phủ sẽ ở mỗi tháng cuối tháng nghỉ tắm gội ngày trước đem cùng tháng Đồng lộc phát xuống dưới triệu yến bình là chính thất phần quan nói lý lẽ nên phát bảy thạch nửa thước bất quá hiện tại đều trực tiếp phát bạc bảy thạch nửa thước tương đương xuống dưới là ba lượng 7 tiền bạc hơn nữa triều đình cấp một ít trợ cấp triệu yến bình hiện tại mỗi tháng đều có thể lấy 4 lượng bạc về nhà lúc sau triệu yến bình thói quen mà đi trước hậu viện tìm mẫu thân đem bổng lộc giao cho liêu thị Liêu thị sớm nghĩ kỹ rồi, tiếp nhi tử bốn lượng bạc phóng tới túi tiền trung, lại đem túi tiền giao cho nhi tử, Ôn Nhu nói, nương tuổi lớn, không nghĩ lại hao tâm tốn sức tính đến tính đi, Á Kiều chính mình khai cửa hàng, còn nương sang sổ phòng, nàng đầu hảo xử, về sau trong nhà bạc liền đều giao cho Á Kiều quản đi. Triệu Yến Bình hổ thẹn nói, này bạc nếu đều là nhi tử tránh, cấp Á Kiều quản cũng không có gì, nhưng bên trong cơ hồ đều là ngài chính mình bạc. Hắn mấy năm nay bổng lộc, cơ bản đều hoa không sai biệt lắm. Muội mội xuất giá của hồi môn hắn cũng chưa giúp được cái gì, là mội mội cho mẫu thân một bút bạc, mẫu thân lại trợ cấp điểm, mới dự bị một phần còn tính thể diện của hồi môn. Liêu Thị Hoán Trách nói, chúng ta là mẫu tử, ngươi cùng ta tính như vậy rõ ràng làm cái gì? Nói nữa, ngươi hiện tại một tháng mới kiếm bốn lượng, Bách Linh, Thúy Nương, Quách Hưng, Xuân Trúc, Đông Trúc mỗi người năm tiền tiền tiêu hàng tháng, đây là hai lượng năm, hơn nữa chúng ta này toàn ra chủ tớ 9 người ăn mặc, còn có mỗi năm 15 lượng thuê tòa nhà tiền ngươi lương tháng căn bản không đủ dùng nương không đem tồn bạc đều giao cho á kiều ngươi là chuẩn bị làm á kiều đảo nàng chính mình bạc thế ngươi quảng hàn ra. triệu yến bình ngày thường đều không thế nào tính sổ chỉ biết chính mình đồng lộc có thể chống đỡ người một nhà chi tiêu hiện giờ nhiều á kiều mạnh chiêu còn có hai cái nha hoàn hắn mỗi tháng chỉ kiếm bốn lượng trừ phi quá đến đặc biệt khó khăn sắc thật không đủ dùng bị mẫu thân như vậy tính toán triệu yến bình càng thêm hổ thẹn liêu thị cười nói ngươi cũng không cần cảm thấy hổ thẹn Ngươi cũng chưa đi tư thuộc đọc quá thư, chỉ dựa vào chính mình đi đến hôm nay, làm thất phẩm kinh quan, nhiều ít tú tài lang đều so ra kém ngươi. Chúng ta hiện tại nhật tử là khó khăn một ít, nhưng cũng có thể quá đi xuống, chờ tương lai ngươi thăng quan, lương tháng đủ nuôi sống chúng ta một đại gia, giấm lưu văn học nhất mau phát, tử, trong nhà là có thể dư giả chút. Không thăng quan cũng không sợ, lấy ngươi hiện tại lương tháng cũng chỉ cần lương trợ cấp một chút, đủ chúng ta lại duy trì mấy năm, vạn nhất ngày nào đó duy trì không nổi nữa cùng lắm thì lui tòa nhà này lại thuê cái điểm nhỏ nương cũng không cần nha hoàn liêu thị tưởng thức hai triệu yến bình trong lòng lại pha hụt hâm nhi Cười a kiều đêm đó hắn còn thể muốn cho mẫu thân a kiều đi theo hắn quá ngày lành kết quả cuối cùng là hắn hiện tại lương tháng đều khó có thể duy trì hiện tại sinh hoạt vẫn là ngày trước còn đi chờ ta mỗi tháng đồng lộc có thể tồn xuống dưới một chút lại giao cho a kiều hiện tại cấp a kiều triệu yến bình sợ a kiều trộm mà lấy tiền riêng trợ cấp công trướng. liêu thị nghĩ, nghĩ. Cảm thấy Nhi tử nói có đạo lý. Nương hai thương lượng hảo, cùng nhau tới tiền viện ăn cơm. A tiểu liền phát hiện, hôm nay Triệu Yến Bình thần sắc tựa hồ không quá đẹp. Buổi tối nghỉ ngơi, hai người tuy rằng nằm ở một cái trong ổ chăn, Triệu Yến Bình lại không có cái kêu ý tứ, nằm xuống sau liền đối với nóc nhà phát ốc. A tiểu càng lo lắng, nhỏ giọng hỏi hắn, là đại lý tự ra cái gì khó làm án tử sao? Triệu Yến Bình lắc đầu. A tiểu kéo kéo hắn đặt ở trên người tay, đó là vì cái gì? Triệu Yến Bình thở dài, nắm tay nàng nói, Lao Thái Công gần nhất thân mình không tốt lắm, thường xuyên ho khan. Điều này cũng đúng sự thật, Lư Thái Công đều 67 tuổi tuổi hạ vốn dĩ đã lui xuống, nhưng Thuần Khánh Đế tìm không thấy hợp tâm ý tiếp nhận chức vụ quan viên, lại đem Lư Thái Công thỉnh trở về. Đại Lý tự Khanh cũng không phải là cái gì nhàng kém, các nơi án tử từng cái mà đưa vào kinh, không cai xong, xác minh án kiện lại phí đầu, mấy năm nay Lư Thái Công thật là một năm so một năm có thể thấy được mà già cả xuống dưới. A Kiều đưa Triệu Yến Bình đệ nhất phân lễ vật chính là Lư Thái Công biên thư, liền tính Triệu Yến Bình không bái Lư Thái Công vi sư. A Kiều đối Lư Thái Công có một loại hảo cảm, nghe nói Lư Thái Công bị bệnh, A Kiều tâm cũng là trầm xuống. kia vậy ngươi ngày mai đi thăm thăm đi, vừa lúc nghỉ phép, có cái gì có thể giúp liền giúp giúp lao Thái Công? A Kiều đề nghị nói. Triệu Yến Bình nhấp môi, hắn vẫn luôn đều rất ít đi lý quốc công phủ, sợ bị người nghị luận hắn cố tình lấy lòng Lư Thái Công. A Kiều lại nói ngươi là cái gì phẩm hạnh lư thái công so với ai khác đều rõ ràng nói câu không dễ nghe lao thái công tuổi tác đã cao không chừng ngày nào đó liền đi ngươi rõ ràng quan tâm hắn lại chịu đựng không nói thật tới rồi kia một ngày ngươi hối hận cũng không kịp triệu yến bình bỗng nhiên nghĩ tới hắn cùng a kiều năm đó hắn chính là vì cái gì đều không nói mới hại a kiều thương tâm rời đi nam nữ cảm tình như thế thầy cho tình cảm lại làm sao không phải a kiều tuổi trẻ có thể chờ đến hắn bồi thường Lưu Thái Công lại không như vậy nhiều thời gian. Hảo, sáng mai ta liền đi nhìn một cái hắn lao nhân ra. Ân, ta cũng sớm một chút lên, cho hắn lao nhân ra hầm chén năng. Điểm này đồ vật, ngươi mang qua đi cũng không cần lo lắng bị người ta nói cái gì. 116. Hầm canh phí công phu, A Kiều nhớ thương chuyện này, trời chưa sáng nàng liền tỉnh. Nàng vừa tỉnh, Triệu Yến Bình cũng tỉnh, đi theo ngồi dậy mặc quần áo. A Kiều đau lòng hắn ngày thường đi đại lý tự làm việc đều phải dậy sớm. Một bên mặc quần áo một bên làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát. Triệu Yến Bình đã tinh thần thanh tỉnh, kiên trì nói, Người đi vội người, ta đi đánh đánh quyền có trận không luyện qua. A Kiều không lay chuyển được hắn, hai người cùng nhau ra phòng. Bọn hạ nhân đều còn không có lên, A Kiều xoa xoa tay, tay chân nhẹ nhàng mà đi phòng bếp. Trong phòng bếp có phía trước không ăn xong nửa chỉ gà, lưu trữ hôm nay nấu ăn dùng, A Kiều ngại nửa chỉ gà khó coi, cuốn lên cổ tay áo đi ra phòng bếp trong nhà còn dưỡng hai chỉ sống gà lưu chứ ăn đặt ở đảo khấu lồng sắt dưỡng a kiều đảo một con ra tới chuẩn bị đem này chỉ làm thịt Nũng liễu tiểu nữ nhân sách theo một con rễ rủa la hoàng tam hoàng gà thấy thế nào đều làm người lo lắng kia hung ba ba gà sẽ đem nàng lộng thương triệu yến bình đi nhanh chạy tới cướp đi a kiều trong tay gà nói ngươi đi chuẩn bị khác ta tới sát gà a kiều còn muốn cướp trở về ta sẽ lộng ngươi cái đại nam nhân động cái gì tay đánh quyền đi thôi triệu yến bình nhìn nàng hỏi thật đem ta đương tay trói gà không chặt thư sinh sắc trời âm u lại ngăn không được hắn hắc mâu chung hài hước kỳ thật tối hôm qua hai người cái gì cũng chưa làm nhưng triệu yến bình như vậy vừa nói a tiểu ma xui quỷ khiến liền nhớ tới triệu yến bình đi theo phô tìm nàng cầu hôn thời điểm giống ác ba giống nhau đem nàng đẻ ở trên bản thân tình hình hắn sức lực đại doa người nàng căn bản không có cự tuyệt chi lực gia hỏa này liền nàng một cái đại người sống đều có thể dễ dàng chế phục còn giải quyết không được một con gà tính. Ngươi lộng liền ngươi lộng, A kiều đỏ mặt ném xuống hắn, vội vàng đi phòng bếp. Triệu Yến Bình muốn đi phòng bếp lấy dao thay, vào được, thấy nàng lập tức sần chuyển qua đi, không nghĩ nhìn thẳng hắn, kia thẹn thùng tư thái, nếu không phải thời cơ không đúng, Triệu Yến Bình thật muốn hiện tại liền đem nàng ôm về phòng đi, làm điểm cái gì? Tách ra 3 năm, tân hôn mới nửa tháng, nếu không phải tối hôm qua bởi vì phát hiện chính mình nghèo mới không có hứng thú, Triệu Yến Bình mỗi đêm đều sẽ muốn nàng. 15 phút sau, triệu yến bình sách theo xử lý tốt gà đi đến a kiều đã thiêu hào thủy triệu yến bình vẫn là sợ nàng sẽ bị phỏng lưu tại phong bếp chính mình tới năng lông gà lúc này cũng liền yêu cầu thu thập này chỉ gà a kiều không có chuyện gì đứng ở bên cạnh xem triệu yến bình xử lý lông gà hắn chỉ xuyên một thân trung ý ý trong nồi hơi nước thức tha thức tha mà đằng lên hắn tỉ mỉ mà rút lông gà nghiêm túc thần thái cùng hắn đọc sách khi giống nhau hơn nữa bởi vì hắn biến trắng không ít có vẻ càng tuấn lãng Rút cái lông gà cư nhiên cũng làm A Kiều xem đến bảo thần. Triệu Yến Bình đột nhiên chiều nàng xem ra. A Kiều bị năng xoay đầu. Triệu Yến Bình cười cười, thực mau liền đem một con gà thu thập đến sạch sẽ, bảo đảm lư thái công chọn không ra một cây tạp mau. Hảo, nơi này không chuyện của ngươi, rửa rửa tay liền đi ra ngoài đi. A Kiều múc một gáo thủy, phải cho Triệu Yến Bình rửa tay. Triệu Yến Bình ngồi xổm vừa mới thu thập gà cái kia chậu bên cạnh, tiếp thủy rửa tay, tẩy xong lau khô. Ở A Kiều đuổi đi hắn đi ra ngoài thời điểm, Triệu Yến Bình đột nhiên đem nàng đè ở ván cửa thượng, nâng lên nàng mặt hôn lên. A Kiều sốt ruột hầm canh gà đâu, không kiên nhẫn mà chụp hắn, Triệu Yến Bình một vừa hai phải, ở nàng đỏ bừng vành thai bên cạnh nói, buổi tối lại đến. A Kiều đấm hắn một quyền. Triệu Yến Bình cười đi ra ngoài, ra cửa liền thấy Thúy Nương từ hạ nhân phòng bên kia vòng qua tới, Triệu Yến Bình thần sắc chợ tắt, lại khôi phục ngày thường lạnh lùng bộ dáng Thúy Nương còn ở dưới mắt. Mạnh Không Đinh nhìn thấy trong phòng bếp đi ra cái đại nam nhân, dọa nàng nhạy dựng, nhận ra đó là Quan Gia, Thúy Nương mới kỳ quái hỏi, Quan Gia như thế nào khởi sớm như vậy? Đã đói bụng sao? Trừ bỏ đã đói bụng, Thúy Nương nghĩ không ra Quan Gia vì sao phải đi phòng bếp? Triệu Yến Bình nhàn nhạt nói, Phu nhân muốn hầm canh gà, người đi hỗ trợ đi. Thúy Nương vừa nghe, vội chạy đến trong phòng bếp đi. A tiểu mới sửa sang lại hảo dung nhan, bắt đầu hầm gà, Thúy Nương tiến vào sau. A Kiều làm Thúy Nương tự đi chuẩn bị cơm sáng, hiếu kính lư thái công canh gà, A Kiều chuẩn bị tự tay làm lấy. Thúy Nương biết được này canh gà là hầm cấp lư thái công, liền cũng không cấp hỗ trợ, một bên dự bị cơm sáng một bên cùng A Kiều trò chuyện lên. Thúy Nương thực có thể nói, khó được có thể cùng phu nhân cùng nhau nấu cơm, Thúy Nương liền đem này 3 năm nàng còn không có tới kịp nói cho A Kiều triệu ra bên trong sự đều nói ra, bao gồm năm đó triệu Yến Bình là như thế nào hộp máu, nói so thẩm anh kỹ càng tỉ mỉ nhiều. A Kiều trừ bỏ đau lòng triệu Yến Bình kia khẩu huyết, trong lòng cũng thực ngọn, trên đời này có mấy nam nhân sẽ vì nữ nhân hộp máu đâu. Đúng rồi Thúy Nương, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất quan gia có chút không giống nhau. A Kiều đột nhiên hỏi, Thúy Nương nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, gần nhất, gần nhất là nhiều gần. Ta không cảm giác A, quan gia giống lưu văn học đầu phát không phải vẫn luôn là lạnh như băng, ít nói. A Kiều nhắc nhở nói, ta là nói, quan gia cùng Hương Vân Cô Nương tương nhận về sau. Trước kia Triệu Yến Bình tâm sự nặng nghề, rất ít làm chút tùy tiện cử chỉ, đó là ban đêm ngủ chung, Triệu Yến Bình cũng chỉ là muộn thanh muốn nàng, cũng không sẽ nói cái gì. Nhưng lần này A Kiều tái giá lại đây, Triệu Yến Bình rõ ràng không giống nhau, tuy rằng nói được cũng không nhiều lắm, nhưng hắn thế nhưng ở lần nọ thân nàng thời điểm thuận miệng khen nàng trưởng thành, còn có sáng nay, hắn còn ở trong phòng bếp đối nàng như vậy. Đây là A Kiều cảm nhận được biến hóa. Đáng tiếc Thúy Nương nhìn đến chỉ có ban ngày uy nghiêm lạnh lùng quan ra. Trừ bỏ mới vừa vào kinh khi phát hiện xa cách một năm quan gia biến gầy Càng Tuấn, Thúy Nương không còn có phát hiện khác biến hóa. Phu nhân cảm thấy quan gia nơi nào thay đổi. Thúy Nương trái lại hỏi A Kiều. A Kiều đương nhiên không thể nói, chạy nhanh rời đi đề tài. Vì nay đốn canh gà, A Kiều vẫn luôn bận việc hai cái canh dở, rốt cuộc ngao hảo, nàng nếm một ngụm, lại cấp triệu yến bình, liêu thị múc một chén nhỏ, xác định mọi người đều cảm thấy hảo uống, nàng mới đưa canh gà múc đến canh trong chén đắp lên cái nắp bỏ vào hộp đồ ăn làm triệu yến bình nhanh lên xuất phát đi lý quốc công phủ nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mắt hạnh sáng lấp lánh một lòng vì hắn tính toán cũng một lòng hy vọng lư thái công sớm ngày kha phục nhưng ngao lâu như vậy canh gà nàng chỉ nếm một ngụm triệu yến bình đột nhiên làm một cái quyết định đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn phân phó đông trúc nói đỡ phu nhân trở về phòng thay quần áo trang điểm sau đó phu nhân tùy ta cùng đi lý quốc công phủ a kiểu chấn động ngay sau đó vội vàng xua tay không cần đi triệu yến bình nói ta bái lao thái công vi sư diệu mừng đều thỉnh lao thái công tới uống qua cũng nên mang ngươi đi cho hắn Lão nhân ra thỉnh an chào hỏi a kiều vẫn cứ cảm thấy không thích hợp liêu thị cười nói yến bình nói cũng đúng a kiều ngươi cũng đừng chối từ mau đi thu thập thu thập lại trì hoan đi xuống cành gà thật muốn lạnh hai mẹ con đều khuyên nàng a kiều bất đắc dĩ đành phải trở về phòng thay đổi thân gia cửa làm khách hảo siêm y đơn giản trang điểm trang điểm tùy triệu yến bình cùng nhau lên xe ngựa nhưng a kiều khẩn trương vào kinh lâu như vậy kinh thành gia đình giàu có a kiều chỉ đi quá dượng tướng quân phủ bên nhà cao cửa rộng nàng cũng chưa đi qua lần này đi lý quốc công phủ a kiều sợ chính mình chân tay vụng về mất lễ nghĩa sợ chính mình cấp triệu yến bình mất mặt triệu yến bình một tay đỡ hộp đồ ăn miễn cho hộp đồ ăn đổ sái ra nước canh một tay nắm a kiều tay giải thích nói lao thái công tuy rằng quý vì quốc công ra nhưng bình dị gần gũi cũng không có cái gì quan uy Quốc công phủ dân cư cũng rất đơn giản, sư mẫu sớm đã mất, Lao Thái Công chỉ có Lưu Đại Nhân một cái nhi tử. Lưu Đại Nhân cùng Lưu Phu U Nhân tổng cộng sinh một trai hai gái, hai vị cô Thái Thái đều đã gả chồng, Lưu Công Tử năm vừa mới 23, cưới vợ Mai Thị, dưới trướng có cái 3 tuổi tiểu thiếu gia. Đơn giản tới nói, Lý Quốc Công Phủ hiện tại chỉ có Lưu Thái Công, Lưu Đại Nhân Phu Thê, Lưu Công Tử một nhà ba người. Ngươi đi, hẳn là Mai Thị tiếp đánh ngươi, các ngươi tuổi gần, không cần quá mức câu thúc triệu yến bình nhất nhất mà giới thiệu nói liền lư ra mọi người tính tình đều nói cho a kiều hán ngữ khí nhẹ nhàng a kiều trong lòng cũng có đế lý quốc công phủ tới rồi lư thái công đang cùng con cháu khắc khẩu nguyên nhân gây ra là lư thái công đem một phần hồ sơ mang theo trở về muốn mang bệnh thẩm án nhưng lư đại nhân lo lắng lao phụ thân mệt nhọc bất lợi với dưỡng bệnh liền cùng thế tử nhi tử con dâu tính cả ba tuổi tôn tử tuân ca nhi cùng nhau quỷ gối lư thái công trước giường bệnh lư thái công là nằm trên giường Nhưng hắn không cao hứng, vẫn luôn ở cờ trách nhi tử. Thái công làm sao như, kinh thành bá tánh mỗi người khen thần thám lại như thế nào, tuổi lớn, làm theo ngoan cô không nói lý, một khi con cháu không chịu như hắn ý, liền bắt đầu mắng con cháu bất hiếu. lư đại nhân tâm mệt, bởi vì có cái lợi hại cha, còn có cái khảo trạng nguyên lang nhi tử, có vẻ trung gian hắn đặc biệt bình thường. Bình thường liền bình thường đi, hắn nhận, nhưng hắn rõ ràng là hiếu thuận lao gia tử, còn phải bị lao ra tử mắng làm cho nhi tử con dâu tôn tử mặt mắng, một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. người một nhà chính rằng co, người gác cổng phái người tới thông truyền, nói triệu yến bình phu thế tới thăm lão thái đưa ra giải quyết chung. lư thái công ánh mắt sáng lên, lư đại nhân đôi mắt cũng sáng, độ đệ tương đương nửa cái nhi tử, làm triệu yến bình tới khuyên lão ra tử đi, hắn khuyên bất động. mục quản sự tự mình đi nên triệu yến bình, a kiều tiến vào, trên đường nhanh chóng giải thích trong nhà tình huống, nhắc nhở triệu yến bình sau đó khuyên điểm triệu yến bình còn không có nhìn đến lưu thái công đầu đã đau lên lưu thái công tính tình cũng không nhỏ đại lý tự ai sai sự làm tạm, hoặc là có cái gì sơ sẩy chắc chắn bị lưu thái công mắng một đốn phía dưới quan viên đều sợ hắn khí ra cái tốt xấu một đám cùng tôn tử dường như không dám tranh luận còn gọi hắn đi khuyên lưu thái công xin bức giận triệu yến bình đi một lần liền phải đi theo ai một lần mắng nhật tử quá đến cũng không so lưu đại nhân cái này thân nhi tử hảo bao nhiêu mọi người ở lưu thái công trước giường bệnh gặp mặt Lư Thái Công nhìn đến A Kiều, tuổi còn trẻ lại hiểu chuyện tiểu đồ tức phụ, còn cho hắn hầm canh gà, liền đem tính tình đều áp xuống đi, chờ hắn nếm một ngụm canh gà, hương vị tươi ngon, hương mà không nhị. Lư Thái Công rốt cuộc lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười, một bên ăn canh một bên khen A Kiều trù nghệ hảo. A Kiều khiêm tốn nói đều là chiếu thư thượng phương thuốc học được. Mai Thị cười nói, phu nhân giáo giáo ta đi, ta học xong, cũng thường xuyên hầm cấp tổ phụ uống. A Kiều cứ như vậy đi theo Mai Thị rời đi hai cái tuổi trẻ tiểu tức phụ cùng nhau tham thảo chủ nghệ Lưu đại nhân phu thê cũng kịp thời mà lui xuống Lưu công tử tưởng lưu lại hiếu kính tổ phụ Lưu thái công xua xua tay đem hắn đuổi đi đối triệu yến bình nói ngươi đỡ ta đi thư phòng triệu yến bình khẩn cầu nói triều đình định ra nghỉ tắm gội ngày vì chính là làm quan viên nghỉ ngơi ngài có cái gì án tử dưỡng hảo bệnh tái thẩm cũng tới kịp Lưu thái công chừng hắn nói nói nhẹ nhàng thông châu đốt thi án ngươi biết đi hung thủ một năm thiêu chết một người Trước sau cùng sở hữu 7 người thụ hại, đã xác định thân phận ba người chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, còn có bốn người thân phận không rõ, làm cho Thông Châu thành bá tánh nhân tâm hoảng sợ. Năm nay nhưng thật ra bắt một cái ngại phạm, còn cấp định rồi tội, ngại phạm nhận tội, người nhà của hắn lại chạy đến quan phủ kêu hoan, nói không chừng chính là đánh cho nhận tội. Nếu đại lý tự không kịp thời xác minh, tạo thành oan án, hung phạm lại còn ở bên ngoài tiêu giao, tùy thời mà động, lại có ba cánh thảm tao độc thủ, ai phụ trách. Thông châu mới vừa đem vụ án này trình đại lý tự thời điểm Triệu Yến Bình nhưng thật ra có điều nghe thấy, bất quá này loại đại án đều trực tiếp đưa đến Lưu Thái Công trong tay, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ Triệu Yến Bình cũng không biết được. Ân sư nếu tin được, ta nguyện đại ân sư xét duyệt này án. Triệu Yến Bình quỳ gối Lưu Thái Công trước giường, vẫn là hy vọng Lưu Thái Công có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Đồng dạng là khuyên bảo, lư gia con cháu chỉ có thể khuyên Lưu Thái Công nghỉ ngơi, để không ra cái gì giải quyết phương án. Triệu Yến Bình không giống nhau. Hắn cũng là đại lý tự, hắn có thể thế Lư Thái Công cống hiến sức lực. Triệu Yến Bình không tới, Lư Thái Công không thể tưởng được muốn hắn hỗ trợ, vừa mới nghe nói đồ đệ tới, Lư Thái Công đã động cái này ý niệm. Người được không? Ngồi ở mép giường, Lư Thái Công khiêu khích hỏi. Triệu Yến Bình rũ mắt nói, đệ tử không biết, duy có toàn lực ứng phó. Lư Thái Công nghĩ nghĩ, nói, hồ sơ đều ở thư phòng, ta cho ngươi năm ngày thời gian, phá không được ngươi sau này rốt cuộc đừng tới ta trước mặt thể hiện triệu yến bình gật đầu hảo một mục quản sự đem đốt thi án hồ sơ đều dọn tới rồi lư thái công phòng ngủ lư thái công nằm nghỉ ngơi triệu yến bình ngồi ở một bên ngưng thần lật xem án tông chủ phải nhớ thuật bảy khởi đốt thi án phát sinh thời gian thi thể phát hiện địa điểm báo án nhân thân phân đã điều tra rõ ba vị thụ hại ba tánh thân phận cùng với địa phương quan viên tra án một ít manh mối tổng kết bởi vì hung thủ mỗi lần gây án phương thức đều không tương tự người chết cũng bao dung nam nữ già trẻ không hề điểm giống nhau mai cho đến phát sinh thứ năm khởi đốt thi án sau địa phương quan viên mới ý thức được hung thủ có thể là cùng người vội vàng báo cấp đại lý tự đăng báo năm đó đại lý tự phái người đi tra đáng tiếc cũng không tra được cái gì hữu dụng manh mối triệu yến bình xem đến rất chậm trung gian lư thái công còn ngủ trong chốc lát tỉnh ngủ liền thấy triệu yến bình đã xem xong rồi vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia không biết suy nghĩ cái gì lư thái công muốn uống thủy triệu yến bình dìu hắn lên ngồi xong bưng tới nước trà hai thầy trò lại trò chuyện vụ án này Lưu Thái Công cũng là trở về đại lý tự không lâu mới biết được án này, hắn tưởng tự mình đi cha, nhưng này đi Kinh Châu đường xá xa xôi, lưu ra mọi người không yên tâm làm hắn đi, thuần khánh đế cũng không yên tâm. Lưu Thái Công vẫn luôn nhớ thương án này, lần này Kinh Châu đăng báo nói bắt được hung thủ, Lưu Thái Công thật cao hứng, chính là lật xem xong lời khai, mới phát hiện ngại phạm có đánh cho nhận tội chi ngại. Lưu Thái Công không biết này án tử cũng liền thôi, đã biết lại không cách nào bắt được hung thủ, ngày nào đó hắn đã chết đều khó có thể nhắm mắt Triệu Yến Bình minh bạch, vô luận là vì Lư Thái Công, vẫn là vì những cái đó chết thảm ba cánh, hắn đều muốn bắt đến cái này hung thủ. Hồ sơ ngươi mang về đi, sáng mai mang về đại lý tự, đêm nay ngươi cũng trước tiên đem tay mải thu thập hảo, sáng mai ta liền đem đại lý tự điều phái công văn giao cho ngươi, ngươi sớm xuất phát, tranh thủ đem án tử phá. Lư Thái Công cụ cụ, phân phó nói. Triệu Yến Bình tắc khuyên Lư Thái Công an tâm tính dưỡng. Đảo mắt cũng tới rồi dùng cơm trưa thời gian, lưu ra Lưu Triệu Yến Bình. A Kiều ở trong phủ dùng cơm, Triệu Yến bình nguyện chuyển từ chối. A Kiều đi theo hắn lên xe ngựa, xe ngựa xuất phát sau, A Kiều mới nhìn trong lòng ngực hắn hồ sơ hỏi, đây là cái gì? Triệu Yến bình thân sắc trầm trọng, đơn giản giới thiệu án này. Cuối xuân buổi trưa ánh nắng tươi sáng loa mắt, A Kiều lại bởi vì hắn nói khắp cả người phát lệnh. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy ác độc người, một năm giết một người còn chưa đủ, còn muốn đem thi thể tiêu hủy, là mất thân nhân người nhà cũng khó có thể phân biệt. Triệu Yến Bình nắm lấy nàng tay, thấp giọng nói, Thái Công muốn ta đi tra án, minh sáng sớm xuất phát, ngày quy định ba tháng. A Kiều tâm căng thẳng, trái lại bưng kín hắn tay. Triệu Yến Bình cười một cái, an ủi nàng nói, ta qua đi tra án, đại lý tự sẽ an bài hai cái xuống tay cho ta, địa phương văn võ quan viên cũng sẽ toàn lực phối hợp, ngươi chỉ cần lo lắng ta phá không được án, không cần lo lắng ta sẽ bị thương. A Kiều dựa vào bờ vai của hắn, trừ bỏ lo lắng, nàng còn không tha. Hai người mới vừa thành thân nửa tháng, hắn liền phải chạy đến Kinh Châu đi, ít nhất đi ba tháng. Nhưng A Kiều càng biết chính mình trượng phu có bao nhiêu lợi hại, hắn đi, hung thủ khả năng liền sẽ bị bắt được, vì có thể mau chóng còn những cái đó bá cánh một cái công đạo, nàng cũng nên duy trì triệu Yến Bình đi. Trong lòng đống nhiên vừa động, A Kiều chờ mong hỏi, ta có thể tùy ngươi cùng đi sao? Phía trước hai người cùng đi Tô Châu Phủ Thành, hắn làm theo cũng phá án, tới rồi Kinh Châu A Kiều cũng chỉ lưu tại quan dịch hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày tuyệt không sẽ chậm trễ hắn làm chính sự. Triệu Yến Bình giải thích nói, Kinh Châu khoảng cách Kinh Thành 2.000 hơn dặm, cùng Tô Châu không sai biệt lắm, chúng ta ba người ra roi thuốc ngựa, 10 ngày sau có thể tới, nếu là mang lên người, chỉ có thể ngồi xe đi thuyền, trên đường liền phải hao phí hơn tháng công phu. A kiểu minh bạch, không lại làm hắn khó xử. Trở về sư tử hẻm, Triệu Yến Bình lại cùng mẫu thân giải thích một lần, tùy tiện dùng chút cơm trưa, liền đi thư phòng nghiên cứu hồ sơ a kiều mẹ chồng nàng dâu hai cùng nhau giúp hắn thu thập tay nải dày vỡ một cái tay nải tắc đến tràn đầy nghĩ đến hắn một đường cưỡi ngựa không nên mang quá nhiều bất đắc dĩ lại chọn thật nhiều ra tới cuối cùng chỉ còn tam bộ mùa hạ siêm y hai song thoạt nhìn phổ phổ thông thông nhưng phi thường mại xuyên đế giày cơm chiều khi liếu thị lại dặn dò nhi tử rất nhiều triệu yến bình không ngừng ân ân gật đầu a kiều yên lặng mà ăn cơm chờ sau khi ăn xong hai vợ chồng trở về phòng từ giờ trở đi đến sáng mai triệu yến bình đều chỉ là nàng một người a Kiều liền ôm lấy Triệu Yến Bình, liên tiếp buông tay. Buổi sáng ở phòng bếp còn ngại hắn trở nên không đứng đắn, hiện giờ muốn tách ra, A Kiều mới bắt đầu hối hận khi đó vì sao không nhiều cho hắn thân một lát. Triệu Yến Bình tạm thời cũng đem vụ án vứt đến sau đầu, một lòng làm bạn tiểu thê. Nên dặn dò Liễu thị đều nói một lần, A Kiều bị hắn hợp với tàn nhẫn muốn hai phiên, rõ ràng rất mệt, lại một chút đều không gây, ghé vào hắn trên người, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn càng ngày càng tuấn mỹ mặt. Cũng là kỳ quái Vô luận nam nữ, đều hẳn là càng già càng không bằng tuổi trẻ thời điểm. Triệu Yến Bình một cái mau 30 đại nam nhân, ngược lại càng dài càng tuấn. Ngươi là kinh quan, địa phương quan có thể hay không vì hối lộ ngươi, đưa ngươi mỹ nhân cho ngươi trải giường gấp chăn. á tiểu đột nhiên nghĩ vậy tầng, vớt hắn mặt hỏi. Triệu Yến Bình bắt lấy tay nàng, đặt ở ngực nói, ta là đi tra án, lại không thể cấp địa phương quan cung cấp cái gì chỗ tốt, ai sẽ hối lộ ta. A tiểu cắn môi, có lẽ hung thủ chính là địa phương cái nào quan viên đâu hối lộ ngươi là vì làm ngươi cố ý giả ngu triệu yến bình nghiêm mặt nói kia hắn chỉ biết chui đầu vô lưới a tiểu nhìn hắn này nghiêm trang bộ dáng là đinh điểm đều không lo lắng có người sẽ đưa mỹ nhân đưa liền đem đối phương đương ngại phạm xem ai dám sáng sớm hôm sau triệu yến bình trực tiếp mang theo người nhà thu thập tay nải đi đại lý tự lư thái công tới hơi chút vãn một chút viết điều phái công văn đắp lên đại lý tự khanh quan ấn giao cho triệu yến bình lại điểm hai cái cơ linh hiệp trợ tra án tiểu lại cho hắn ba người liền cưới lên quan mã ra khỏi thành đi đọc sách liền đi đại lý tự mặt khác quan viên đều nhìn ra được tới lưu thái công ở trọng dụng triệu yến bình nhưng cũng không có người hâm mộ kinh châu này án tử liên tục 7 năm cũng chưa phá chỉ sợ lưu thái công tự mình đi cũng chưa chắc có thể bắt được hung thủ triệu yến bình thành công phá án cơ hội càng tiểu phá không được án triệu yến bình mệnh chết mệnh sống một chuyến tay không còn phải bị người trào phúng uổng có hư danh phá kia thuyết minh triệu yến bình thực sự có bổn sự này Lư Thái Công như thế nào trọng dụng hắn mọi người đều phục. Thuần Khánh Đế cũng có chú ý Kinh Châu án tử, biết được Lư Thái Công thế nhưng phái Tân Thu không lâu đồ đệ đi. Chiều hội phía trên, Thuần Khánh Đế ở Lư Thái Công bẩm báo mặt khác án từ khi, cố ý hỏi một chút, ngươi làm một cái thất phẩm tiểu bình sự đi tra Kinh Châu đốt thi án, có thể tin được không? Lư Thái Công trên mặt nếp gấp cũng chưa động, rũ mắt nói, năm trước lao thần phái đại lý tự tả Thiếu Khánh đi, làm theo bất lực trở về có thể thấy được có thể hay không phá án cùng chức quan cao thấp không quan hệ. Hoàng thượng nếu thật sự không yên tâm, liền thỉnh Hoàng thượng chấp thuận Lao thần đi Kinh Châu, Lao thần một ngày không bắt lấy kia hung thủ, một ngày liền không trở về Kinh Thành. Câu này nói đến ngữ khí có điểm trọng, nói xong lư thái công liền ở trong đại điện ho khăn lên, sợ tới mức bên cạnh quan viên kịp thời đỡ một phen, giúp hắn đấm lưng. Mặt khác quan viên đều thiện ý mà lắc đầu chỉ có vô tội bị Lưu Thái Công để ra một miệng không có thể phá kinh châu án Đại Lý tự phó lãnh đạo tả thiếu khanh Thái Kỳ thần sắc hơi san túi đầu làm hổ thẹn trạng Thuần Khánh Đế nhìn Lưu Thái Công cụ đỏ một khuôn mặt nghĩ thầm hắn thật phái Lưu Thái Công đi chỉ sợ Lưu Thái Công còn chưa tới kinh châu đã bị sóc nảy đến tưởng hồi cũng không về được nhìn Lưu Thái Công lao thái Thuần Khánh Đế cũng nghĩ đến chính mình Lưu Thái Công mau 70, hắn cũng mau 60, quân thần hai rốt cuộc ai sẽ đi ở đằng trước đều nói không chừng A vì làm lư thái công sống lâu mấy năm thuần khánh đế hạ chỉ mệnh lư thái công hồi phủ dưỡng bệnh trước dưỡng một tháng hảo lại hồi đại lý tự hắn một mảnh hảo tâm lại bị lư thái công ngầm nói thầm một đốn cái gì hoàng đế hắn tử quan dưỡng lao thời điểm hoàng thượng một hai phải đem hắn thỉnh về tới hiện tại hắn cẩn trọng mà trưởng quản đại lý tự hoàng thượng lại một hai phải hắn trở về dưỡng bệnh triệu yến bình lần này đi kinh châu đối lại đa số quan viên tới nói đều chỉ là nghe một chút mà thôi nhưng cũng có vài vị ngầm nghị luận một phen Rốt cuộc Triệu Yến Bình đều là hắn cháu rể, chạm vạng tiết ngao trở lại tướng quân phủ, liền đối với Mạnh Thị đề ra việc này, ngươi nói một chút, Triệu Yến Bình này xem như vận khí tốt vẫn là không tốt, thành thân nửa tháng đã bị phái đi hai ngàn dặm bên ngoài Kinh Châu, Lư Thái Công như vậy tín nhiệm hắn, hắn nếu là phá không được án, hồi kinh liền trở bị người chê cười đi. Mạnh Thị Trừng hắn nói, ngươi như thế nào liền sẽ không nói điểm dễ nghe. Yến Bình có thể từ một cái tiểu bộ đầu làm được hôm nay thất phẩm kinh quan dựa đến cũng không phải là vị kia vào tuyên vương phủ muội muội lư thái công phái hắn đi đã nói lên lư thái công tin tưởng hắn nhất định có thể phá án chờ Yến bình lập công trở về cuối năm ba năm một lần chiến tích bình thẩm lư thái công lại vì hắn nói tốt vài câu nói không chừng chức quan còn có thể thăng một thăng tiếc nào thở dài không phải ta bắt nhà mình thân thích nước lạnh bảy năm cũng chưa phá án tử ngươi ngươi vẫn là đừng nghĩ quá mỹ hảo mạnh thị dứt khoát không để ý tới hắn hoán trách trượng phu miệng quạ đen về hoán trách mạnh thị vẫn là đi một chuyến sư tử hẻm a kiều ở bồi liễu thị tu bổ hoa cỏ cho chính mình tìm điểm sự làm mới sẽ không già đi tưởng kia đi xa nam nhân mạnh thị cùng liễu thị hàn huyên vài câu liền cung a kiều đơn độc hồi tiền viện nói chuyện nay án tử tiến bình có năm chắc sao mạnh thị hỏi a kiều nói a kiều cười khổ xa ở ngàn dặm án tử quan xem hồ sơ chỉ có thể nhìn ra hiện giờ bị trảo ngại phạm khả năng bị hoan khuất mặt khác đều khó mà nói đến đi qua mới có thể bắt đầu tra. Mạnh Thị Sầu nói, hắn thật là tiếp cái phẳng tay khoai lang. Ác Tiều nghi hoặc hỏi, lời này nói như thế nào? Mạnh Thị thấp giọng cấp chất nữ phân tích, hắn phá không được án sẽ có cái gì hậu quả. Ngươi khẳng định hiểu, nhưng Ác Tiều ngươi nghĩ tới không có, liền tính yến bình phá án lập công, cũng không thấy đến là chuyện tốt. Lư Thái Công tuổi này, còn có thể làm bao lâu đại lý tự khanh? Chờ Lư Thái Công một đảo tiếp nhận chức vụ tám phần sẽ là hiện tại tả thiếu khanh thái Kỳ. Lư Thái Công tính tình ngay thẳng nói chuyện không ngăn cản. Sáng nay còn tổn hại Thái Đại Nhân một phen, nếu Yến Bình thật phá Thái Đại Nhân không có thể phá án tử, chờ Thái Đại Nhân tiếp quản đại lý tự, hắn sẽ xem Yến Bình thuận mắt. A Kiều căn bản là không nghe nói qua cái gì tả thiếu khanh Thái Đại Nhân, hiện tại nghe cô mẫu như vậy một phân tích, A Kiều mới rốt cuộc cảm nhận được quan trường gian nan. Án tử làm tạm, phải bị cười nhạo, làm tốt, tắc phải bị quan trên chú ý. Có lẽ, có lẽ Thái Đại Nhân không phải loại người như vậy đâu. A Kiều nhỏ giọng địa đạo. Mạnh thị đệ chất nữ một cái ngươi tưởng quá ngây thơ rồi ánh mắt. A kiều ngựa ngùng mà túi đầu. Mạnh thị lại đây cũng không phải vì làm chất nữ hổ thẹn chính mình thiên chân ngu đần, mà là muốn đề điểm chất nữ như thế nào làm tốt một cái hiền nội trợ. Kỳ thật chất nữ cùng triệu yến bình, cùng nàng cùng tiết ngao rất giống, đều là nam cương trực công chính không sợ đắc tội với người, hơn nữa cơ bản cũng sửa không xong. Vậy chỉ có thể từ các nàng này đó nội trạch phụ nhân thông qua giao tế thăm dò rõ ràng tương quan quan viên làm người xử thế kịp thời mà nhắc nhở trưởng phu nên làm như thế nào sự. Ngày nay, A Kiều đột nhiên minh bạch, tưởng ở Kinh Thành quá ngày lành, xa không có nàng tưởng đơn giản như vậy. 118. Triệu Yến Bình ba người cơ hồ là đêm tối kiêm trình, chỉ dùng 8 ngày liền chạy tới Kinh Châu Thành. Vào thành khi đã là buổi chiều, người mệt mã cũng mệt mỏi, Triệu Yến Bình làm đi theo hai cái hiệp án tiểu lại đái sương, Lý nghiêm lưu tại khách điếm nghỉ ngơi, hắn rửa cái mặt uống hồ nước trà, mang lên đại lý tự công văn thẳng đến kinh châu phủ phủ nha khoảng cách hôm nay hạ nha còn có hơn nửa canh giờ lục chi phủ xác minh quá triệu yến bình công văn biết được triệu yến bình chỉ là đại lý tự một cái thất phẩm tiểu quan mà đi năm đại lý tự tả thiếu khanh chính tứ phẩm thái kỳ tự mình tới cha cũng chưa có thể pha án không cấm có chút coi khinh triệu yến bình cũng suy đoán đại lý tự kỳ thật đã từ bỏ án này phái triệu yến bình lại đây chỉ là tưởng xác minh lao ngục ngại phạm có phải hay không hung phạm thôi đối với đại lý tự loại này ăn bài Lục Chi phủ kỳ thật rất là bất mãn, hắn bắt được hung thủ, nhân chứng vật chứng đều vô cùng xác thực, chỉ là hung thủ mạnh miệng không chịu thừa nhận phía trước bảy khởi án tử cũng là hắn việc làm, hắn mới động đại hình bức cung. Đại lý tự đám kia người chính là nét mực, giống như mỗi năm phiên không được vài lần đoan án liền có vẻ bọn họ kia phê kinh quan vô dụng dường như, một hai phải xét duyệt tái thẩm hạch. Bất mãn về bất mãn, vì tỏ vẻ đối đại lý tự coi trọng, Lục Chi phủ vẫn là mang Triệu Yến Bình đi giam giữ tử tù nhà tù. Lục Chi Phủ bắt được vị này hung thủ, tên là Ngụy Trí Thành, hắn bị báo án người phát hiện thời điểm, kiên cường. Gian song một người tuổi trẻ phụ nhân. Mấy cái báo án ba bá cánh cùng nhau đem hắn bắt được, quan phủ tiếp nhận sau, phát hiện kia phụ nhân là Ngụy Trí Thành một cái lắng giềng, đã chết. Người chết chung quanh trong bụi cỏ còn tìm tới rồi bị Ngụy Trí Thành vứt bỏ một tấm trà dầu cây trầu, một cây mồi lửa. Này đó chính là Lục Chi Phủ có trong hồ sơ trong tông sở liệt chứng cứ. Lời chứng chia làm hai bộ phận một bộ phận là ngụy trí thành ban đầu biện giải nói hắn chỉ nghị thiêu chết phụ nhân một người sau lại phủ nha dùng hình ngụy trí thành mới cung khai phía trước 7 người cũng đều là bị hắn giết chết sát đại nhân là bởi vì muốn cướp bọn họ tiền tài sát hải tử là bởi vì kia hải tử đắc tội hắn lư thái công hoài nghi ngụy trí thành là đánh cho nhận tội trong đó một chút chính là đã xác nhận thân phận ba cái người chết chung có hai cái đều là bần hộ tuy rằng ngụy trí thành trong nhà cũng không giàu có nhưng ngụy trí thành phạm là có chút cân não đều sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm đi đoạt lấy bần hộ, như thế nào cũng nên chọn cái có tiền xuống tay. Hắn chính là Ngụy Chí Thành, Triệu Bình sự nếu tưởng thẩm vấn, tùy thời có thể lại đây. Nhưng ở một gian nhà tù trước, Lục Chi phủ chỉ vào bên trong nằm ở trên chiếu vẫn không nhúc nhích tù phạm nói. Kia tù phạm đầu bù tóc rối, lộ ở bên ngoài cánh tay, mắt cá chân huyết nhục mơ hồ, nhìn đến có người tới, hắn cuộn tròn đến càng khẩn, đỏ lên trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Triệu Yến Bình nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, nhưng người đối lục chi phủ nói đại nhân có việc tự đi vội đi lục chi phủ ý vị không rõ mà cười cười mang theo tùy tùng đi rồi triệu yến bình làm ngục tốt mở cửa hắn đơn độc đi vào ngồi sổn ngụy trí thành trước mặt ngụy trí thành đã đem đầu xúc tới rồi trong lòng ngực xem cũng không dám xem hắn triệu yến bình trầm giọng nói ngươi không cần sợ ta sẽ không đối với ngươi dụng hình ta họ triệu ngai kinh thành đại lý tự quan viên đại lý tự xét duyệt thiên hạ ngục tụng nếu có oan án tất đương sửa lại án xử sai Ngươi gian giết đàm thị chứng cứ vô cùng xác thực nhưng tội chỉ cập ngươi một người nếu ngươi nhận ngươi không có phạm quá tội thế hung phạm nhiều bối bảy điều mạng người tia toàn kinh châu bá tánh đều sẽ đem thù hận chuyển rời đến trên người của ngươi ngươi đã chết xong hết mọi chuyện ngươi cha mẹ thê nhi lại còn sống ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn họ mỗi ngày bị người thoá mạng như chuột chạy qua đường giống nhau mọi người đòi đánh ngụy trí thành nghe đến đó đột nhiên gào khóc lên hắn hối hận hối hận không nên sắc mê tâm thiếu Hối hận không nên ôm giết người cũng sẽ không bị người phát hiện may mắn, đã hại chết người khác, cũng hại chết chính mình, ở trong tù ăn tấn đau khổ không nói, còn muốn liên lụy người nhà. Nếu có thể sống lại một lần, Ngụy Trí Thành nhất định sẽ không tái phạm sai. Hắn nước nở thật lâu, Triệu Yến Bình trước sau ngồi sổn một bên kiên nhẫn mà chờ. Ngụy Trí Thành khóc đủ rồi, rốt cuộc hướng Triệu Yến Bình công đạo toàn bộ. Hắn chỉ là ham đàm thị Mỹ Mạo, chỉ là nghĩ đến giết đàm thị sau có thể giá họa cho ở Kinh Châu liên tục phạm phải 7 lần giết người án hung phạm Giết đàm thị hắn nhận, nhưng kêu bảy người thật không phải hắn giết, đều là bởi vì ngục tốt đối hắn vận dụng đại hình, hắn thật sự không chịu nổi, dù sao sát vài người đều là tử tội, không biết đều thừa nhận, miễn cho lại chịu hình. Triệu Yến Bình từ nhà tù ra tới, lục chi phủ cũng muốn hạ nha, hắn muốn vì Triệu Yến Bình đón gió tẩy trần, Triệu Yến Bình lời nói dịu dàng cự tuyệt, trực tiếp đi phủ nhà sở cảnh sát. Phủ nha bọn bộ khoái cũng đều chuẩn bị về nhà, bị Triệu Yến Bình lệnh cưỡng chế phối hợp tra án. Bọn bộ khoái đều mặt lộ vẻ bất mãn, may mắn, Triệu Yến Bình chỉ chọn ba cái ở phủ Nha làm ít nhất 8 năm láo tư lịch bộ khoái, lớn tuổi nhất có 42 tuổi, tuổi nhẹ cũng mau 30. Triệu Yến Bình đem ba người đưa tới tử lầu, hắn cũng đói bụng, chuẩn bị một bên ăn cơm một bên hỏi chuyện. Có miễn phí rượu ngon hảo đồ ăn, ba cái bộ khoái đều rất phối hợp, Triệu Yến Bình hỏi cái gì bọn họ liền nói cái gì. Triệu Yến Bình lần này lại đây có rất nhiều muốn tra, kiểm tra thực hư mấy cái người chết thi cốt, Điều tra nghe ngóng đã xác nhận thân phận ba gã người chết người nhà, nhìn xem có hay không cái gì điểm giống nhau, còn muốn đi bảy cái người bị hại bị phát hiện địa điểm điều tra, thậm chí còn muốn tìm Ngụy Trí Thành người nhà lại xác minh Ngụy Trí Thành mấy năm nay hành động, hoàn toàn bài trừ hắn là hung phạm, cứ việc Triệu Yến Bình đã tin Ngụy Trí Thành. Nhưng hôm nay đến Kinh Châu quá muộn, một hơi làm không được như vậy nhiều chuyện, Triệu Yến Bình chỉ nghĩ sấn ăn cơm công phu, trước cùng bọn bộ khoái hiểu biết hiểu biết bảy khởi án tử ba cái bộ khoái đều tham dự quá mỗi khởi đốt thi án điều tra ngươi một lời ta một miệng nói đều không sai biệt lắm đơn giản là hung thủ có bao nhiêu giảo hoạt chưa từng có lưu lại quá bất luận cái gì dấu vết còn nói hung thủ càng ngày càng lão luyện tiền tam năm án tử đều bởi vì người chết quần áo thiêu hủy không đủ hoàn toàn hoặc là kéo dài người chết khi đánh rơi người chết trên người sở hữu vật, làm phủ nha xác nhận người chết thân phận mặt sau nổi lên bốn phía đó là một chút dấu vết cũng đã không có người hoàn toàn đốt trọi quần áo đơn độc đốt thành cho, cho dù có chút ba tánh hoài nghi người chết là chính mình ra mất tích thân nhân, đối mặt một khối đen như mực thi thể, bọn họ cũng phân biệt không ra, thà rằng tin tưởng chính mình thân nhân chỉ là mất tích, còn sống ở địa phương nào. Kinh Châu phủ như vậy đại, mỗi năm đều có một nhóm người bởi vì các loại nguyên nhân mất tích, bởi vậy dẫn tới dư lại bốn cụ tiêu thi khó có thể phân biệt. Triệu Yến Bình chỉ lo hỏi, ba người nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, Triệu Yến Bình cũng không quấy rầy một bên uống rượu một bên nghe. Bảy khởi án tử nói đều không sai biệt lắm, Triệu Yến Bình lại hỏi, thông thường loại này liên tục giết người hung thủ, đều là bởi vì chính mình chịu quá tương quan kích thích, mới có thể chuyên chọn một loại người xuống tay. Nay bảy khởi án tử người bị hại, đã xác định ba người hai nam một nữ, nam có 27 tuổi đại nhân, có 11 tuổi hải tử, có 50 tuổi lão phụ, tạm thời còn không có phát hiện bọn họ chi gian liên hệ. Ba cái bộ khoái đều gật đầu, đúng là bởi vì như thế, án tử mới kho cha nếu ba gã thủ hại ba tánh đều có cộng đồng kẻ thù mục tiêu liền dễ dàng định rồi nhưng này bảy khởi án tử kỳ thật có một cái điểm giống nhau triệu yến bình nhìn ba người nói bọn họ đều là bị lửa đốt chết ba cái bộ khoái ngươi xem ta ta xem ngươi đều không rõ triệu yến bình ý tứ triệu yến bình chậm rãi giải, giải thích nói nếu hung thủ thiêu hủy thi thể chỉ là không nghị quan phủ xác định bọn họ thân phận hắn có thể tìm cá nhân tích han đến địa phương đem người trôn hoặc là đem người ném đến dòng nước mãnh liệt nước sông trung vọt tới hạ du Này đó đều so thiêu người càng phương tiện, bởi vì thiêu người sẽ bốc khói, hắn còn muốn xác định người hoàn toàn bị đốt tròi, không lưu lại một khối hoàn hảo da thịt, như thế hắn thế tất muốn lưu tại thi thể bên người, khói đặc quần. Quận, quá dễ dàng bị người phát hiện. Kinh châu bản địa nhiều sơn nhiều thủy, chôn người không để lại dấu vết, vận tải đường thủy đến hạ du đều so thiêu hủy thi thể càng an toàn, hắn cố tình phải dùng lửa đốt, hoặc là là hắn mồi lửa có đặc thù si mê, hoặc là là hắn ngày thường làm sự cùng hỏa có quan hệ. Chẳng sợ bị người phát hiện hắn đốt cháy cái gì cũng sẽ không dẫn người hoài nghi, hoặc là chính là hắn trải qua quá cùng hỏa có quan hệ án tử, thí dụ như hắn ở hỏa mất đi cái gì, chỉ có dùng hỏa trả thù hắn mới có thể được đến. Thỏa mãn! Triệu Yến Bình điều lệ rõ ràng mà phân tích nói. Nơi này có chính hắn phân tích, cũng có hắn xuất phát trước lưu thái công cung cấp phá án ý nghĩ. Hắn như vậy vừa nói, năm gần 30 mã bộ khói nói, ta nhớ ra rồi, năm trước lại xuất hiện đốt thi sau. Đại lý tự phái người tới tra án, vị kia đại nhân cũng công đạo cùng loại nói, làm chúng ta đi tra Kinh Châu cùng với thuộc trong huyện sở hữu lò gạch khẩu, còn có mặt khác yêu cầu dùng lửa lớn tiêu sưởng, chính là tra xét vài tranh, cái gì cũng không tra được. Còn có đệ nhất khởi đốt thi án xuất hiện năm ấy tiền 10 năm bản địa phát sinh sở hữu phóng hỏa án, đều tra quá, vị kia đại nhân thật đủ đua, không biết ngày đêm vội, trở lại kinh thành thời điểm so vừa tới khi gầy vài vòng. Hắn nói đó là hiện tại đại lý tự tả thiếu khanh thái k Lư Thái Công cũng đối Triệu Yến Bình công đạo quá Thái Kỳ tra án quá trình. Triệu Yến Bình cao mày, xem mắt ngoài cửa sổ sát trời, hắn cuối cùng hỏi, kia trong thành có hay không phát sinh quá không có báo án hỏa hoạn. Ba cánh trong nhà hư hao tài vật, hoặc có người tử thương, cố tình lại không có đi phủ nhà báo án. Ba cái bộ khoái hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này có lẽ cũng có, nhưng nếu cũng chưa báo án, bọn họ đi nơi nào nghe nói. Kinh Châu Thành cũng không phải là cái nào thôn nhỏ chấn nhỏ, địa phương đại thật sự. Trừ phi là phát sinh ở nhà phụ cận Hơn nữa, Triệu Yến Bình hỏi không phải mấy năm gần đầy sự Mà là 7-8 năm trước thậm chí càng lâu trước kia sự Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể trả lời Triệu Yến Bình Nhã gian an tĩnh thật lâu, thẳng đến một cái bộ khoái nhịn không được ngáp một cái Triệu Yến Bình liền đứng lên, đổ một chén rượu Kính ba người nói, này án quan hệ đến Kinh Châu thành sở hữu bá tánh an uy, Còn thỉnh chư vị sau khi trở về lại hồi ức hồi ức Hoặc là hỗ trợ hỏi thăm một vài nếu chư vị có thể cung cấp có trợ giúp phá án manh mối chẳng những là tạo phúc bản địa ba tánh quan phủ cũng sẽ cấp chư vị tiền bạc tưởng thưởng ba cái bộ khoái vừa nghe có thể đi rồi đều thống khoái mà ứng thừa xuống dưới triệu yến bình đẩy ra nhã gian môn tùy ba người cùng nhau đi xuống lầu sắc trời đã đen nhánh trên đường phố cơ hồ không có ba tánh đi dạo thân ảnh bọn bộ khoái cũng đúng sắc vội vàng mà ai về nhà lấy triệu yến bình một mình chiều khách điếm phương hướng đi đến một vòng tàn nguyệt treo ở bầu trời Ánh trăng ở phiến đá xanh trên đường đầu hạ hắn cô tịch thân ảnh. Triệu Yến Bình đã nhiều ngày một lòng lên đường, hiện giờ tới rồi Kinh Châu, hôm nay có thể làm cũng đều làm, rốt cuộc nhàn xuống dưới, hắn rốt cuộc có thời gian tưởng niệm kinh thành người nhà. Ở tại tuyên vương phủ vô pháp lui tới muội muội mỗi ngày dựa chăm sóc hoa hoa thảo thảo độ nhật mẫu thân, còn có tài thành thân không lâu ác kiểu. Triệu Yến Bình cầm quyền. Vì các nàng, hắn cũng phá định rồi này án. 119. Đến Kinh Châu ngày hôm sau triệu yến bình chính thức thẩm vấn ngụy trí thành cũng căn cứ ngụy trí thành lời chứng thẩm vấn ngụy ra mọi người láng giềng cùng với ngụy trí thành ở bến tàu khiên hóa mấy cái quen thuộc nhân viên tạp vụ chứng thực ở phía trước bảy năm đốt thi án chung ngụy trí thành ít nhất có 3 lần không có khả năng gây án chứng cứ bởi vậy kết luận chân chính phạm phải bảy khởi đốt thi án hung thủ có khác một thân lục chi phủ không rất cao hứng nhưng nên phối hợp triệu yến bình hắn vẫn là làm phủ nha các nơi phối hợp triệu yến bình lại ở bảy cụ tàn thi Bảy cái gây án địa điểm hoa mấy cái ban ngày công phu, buổi tối tắc cầm đèn lật xem từ đệ nhất khởi đốt thi án phát sinh năm đó đến đi phía trước 15 năm nội phủ nha bảo tồn ghi lại cùng hỏa có quan hệ sở hữu hồ sơ. Tràn đầy mấy cái dương hồ sơ, bởi vì hàng năm không người xử lý tích đầy cho bụi, có chú trùng, có bị ẩm mơ hồ chữ viết, triệu yến bình mang theo đai sương, lý nghiêm cùng nhau, mỗi đêm đều nhìn đến giờ tí Xem hồ sơ dùng mười vãn, tới rồi ban ngày. Triệu Yến Bình mang theo hai người đi dò hỏi đáng giá chú ý phóng hỏa án tương quan ích lợi bị hao tổn phương, nhưng mà đều không thu hoạch được gì. Đại nhân, ngay vì sao không đi trước điều tra nghe ngóng đã biết kia ba cái thụ hại bá tánh người nhà? Lại một lần bất lực trở về, Đại xương mệt mỏi hỏi. Triệu Yến Bình giải thích nói, bọn họ Trần thuật ta đều xem qua, trực tiếp qua đi hỏi ra tới hơn phân nửa vẫn là vài thứ kia, chưa hiểu biết mặt khác tin tức, có lẽ có thể phát hiện cái gì đầu mối mới. Đại xương. Lý Nghiêm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đã cảm thấy Triệu Đại Nhân nói có chút đạo lý, lại cảm thấy mơ hồ chăng? chẳng lẽ Triệu Đại Nhân đã đem này mười mấy ngày xem qua hết thể đều ghi tạc trong óc Lại là tân một ngày, Triệu Yến Bình làm Lý Nghiêm sửa sang lại mặt sau nổi lên bốn phía đốt thi án phát sinh năm đó Kinh Châu Phủ Nha thu được ba tánh sở báo dân cư mất tích án, đặc biệt là phát sinh ở đốt thi án trước sau mất tích ba tánh danh sách, hắn tắc mang theo đái xương đi điều tra phía trước ba cái người bị hại người nhà cái thứ nhất thụ hại ba cánh kêu trương phúc khi chết 27 tuổi trong nhà lao mẫu thân đã qua đời chỉ còn lao phụ thân thê tử dương thị cùng với một cái 10 tuổi nhi tử Trương lão đầu hơn 50 tuổi bởi vì ra bẩn mỗi ngày đều phải đi trên núi lớn tuổi dương thị cũng tiếp chút thay người giặt đồ việc làm lụng vất vả nhật tử làm nàng có vẻ so thực tế tuổi càng muốn lớn tuổi Tiểu tụy công tức hai đều thực cẩn mẫn nhưng thật ra đem hải tử dưỡng đến không tuổi, thoạt nhìn thực giám chắc cũng thực hiểu chuyện chương lão đầu không ở nhà Nhắc tới Trương Phúc chết, con của hắn năm đó còn nhỏ không có ấn tượng, Dương Thị tuy rằng nhìn đến Triệu Yến Bình có chút câu nệ, nhưng cũng thành thành thật thật, hỏi cái gì đáp cái gì, nói cùng án phát năm đó trần thuật không sai biệt lắm, nói Trương Phúc thích uống rượu, có đôi khi thường xuyên đi ra ngoài một hai ngày mới trở về, nàng cùng Công Công đều thói quen, thẳng đến phủ nha phát hiện một khối đốt trọi thi thể làm trong nhà có người mất tích bá tánh đi. Phân biệt, Công Công đi nhìn mới nhận ra Trương Phúc phía sau lưng một khối bởi vì rửa gần mặt đất không có đốt tới xiêm ý li. Không biết là thời gian trôi qua lâu lắm vẫn là như thế nào, Dương thị chỉ là thấp giọng tự thuật, cũng không bi thương chi ý. Triệu Yến Bình làm đái xương lưu lại chờ Trương lão đầu trở về, hắn đi ra trường ra, dọc theo này phố đi rồi một vòng, nhìn thấy một vị lão giả, liền dừng lại, hướng lão giả hỏi thăm Trương Phúc là người. Kinh Châu ba cánh cơ hồ mỗi người đều biết đốt thi án, biết được lại có kinh quan tới cha xét. Lão giả kích động mà nói rất nhiều. Trương Phúc không gì tiên đồ, vừa uống say rượu liền thích đánh tức phụ, mẹ ruột chính là khuyên can khi bị hắn thất thủ đẩy chết, Dương thị trung thực bị không ít uy quất, Trương Phúc vừa mới chết thời điểm, quan phủ còn hoài nghi quá là Dương thị việc làm, nhưng Dương thị vẫn luôn ở nhà mang hài tử, nhà mẹ đẻ người cũng đều có không ra khỏi thành chứng cứ. Chờ sau lại phát hiện mặt khác đốt thi án khi, Dương thị mới hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi. Triệu Yến Bình nhíu mày, phủ thành hồ sơ cũng không có đề cập Trương Phúc có ổ đả thê tử kém tập. Lại tìm mặt khác láng giềng hỏi hỏi, cơ hồ đều là đồng dạng cách nói, triệu Yến Bình đơn độc đi đệ nhị ra. Cái thứ hai người chết là cái Lao Thái Thái, nhà chồng họ Tào, khi chết năm mươi suốt đầu, bởi vì đánh rơi một con túi tiền có thể xác nhận thân phận. Hiện giờ Lao Thái Thái bạn già đã chết, trong nhà có ba cái nhi tử, ba cái con dâu, đều là nhi nữ song toàn. Dựa theo Tào ra ba cái nhi tử cách nói, Lao Thái Thái chưa bao giờ cùng người kết quá thủ, không biết vì sao sẽ tao này thai họa bất ngờ nhi tử đương nhiên sẽ không nói mẹ ruột không đúng triệu yến bình hỏi ba cái con dâu ba cái con dâu cũng đều là giống nhau như đúc cách nói triệu yến bình thấy lao thái thái hai cái tôn tử đều 15-16 tuổi một cái cháu gái cũng có 13 tuổi liền đem ba cái hải tử đơn độc gọi vào trong viện hỏi chuyện làm cho bọn họ hồi ức lao thái thái nhưng đắc tội qua ai hoặc là khả năng đã làm cái chiêu gì người đoán hận sự tào gia đại tôn tử nhị tôn tử đều nói không có mười tuổi cháu gái phương tỷ nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì lại muốn nói lại thôi, triệu yến bình liền làm tạo ra hai cái tôn tử cũng về phòng đi, hắn hướng dẫn từng bước mà cổ vũ phương tỷ nhi. Phương tỷ nhi thấy hắn tuấn lãng lại ôn hòa, lúc này mới méo làn váy nói, tổ mẫu bất công, trong nhà có thịt chỉ cho phép cha thuốc bá ca ca bọn đệ đệ ăn, không được chúng ta nữ ăn, nàng còn thích mắng ta tam thẩm, khi đó tam thẩm vẫn luôn sinh không ra hài tử, tổ mẫu mỗi ngày mân mê các loại phương thuốc cổ truyền làm tam thẩm ăn, rất nhiều lần tam thẩm đều bị nàng hơn khóc. Triệu Yến Bình xem mắt Tảo ra nhà ở. Phương Tỷ Nhi tựa hồ biết hắn đang xem cái gì, nói, ta đường đệ đường muội đều là tổ mẫu đã chết sau mới sinh. Triệu Yến Bình như suy tư gì. Phương Tỷ Nhi thấy hắn lại nhìn về phía trong phòng, vội vàng cầu hắn, đại nhân ngươi đừng đi hỏi ta tam thẩm, ai đều đừng hỏi, bằng không cha mẹ ta biết ta nói bậy, khẳng định sẽ đánh ta. Tiểu cô nương cầu được đáng thương, Triệu Yến Bình ứng, rời đi Tảo ra sau lại đi tìm bên này láng giềng chứng thực, thực mau cũng được đến hiểu rõ chứng thực triệu yến bình lại đi cái thứ ba người bị hại trong nhà cái thứ ba bị đốt thi nam hải khi chết mới 11 tuổi lại trong nhà con trai độc nhất phụ thân trịnh dũng 46, bởi vì hàng năm bệnh đẳng tịch eo lưng lược hiện câu lũ tóc mai cũng nhiễm một tầng xám trắng hán thê tử lương thị ở nhi tử sau khi chết liền tái giá đi nơi khác không còn có trở về quá hồ sơ thượng còn nói trịnh dũng đã từng nhân trộm cướp từng vào đại lao ra tù sau cưới vợ nghe thị thành thân nhiều năm đều không con nghe thị bất kham bị trịnh dũng ẩu đả ngày sông tự sát sau lại trịnh dũng lại cưới lương thị rốt cuộc sinh nhi tử trịnh dũng đại hỷ từ đây quyết tâm sửa đổi lỗi lầm lại không cùng nhân vi ác con của hắn cũng chưa từng đắc tội quá người nào các đại nhân đều có khả năng kết thù chỉ có 11 tuổi hài tử khó có thể thu nhận đốt thi thù hận phủ nha sau lại đem trịnh ra tình huống viết đến như thế kỹ càng tỉ mỉ đó là tưởng chứng minh hung thủ hoàn toàn là ở tùy ý giết người cùng ba cái thụ hại ba tánh không hề quan hệ thả đã cung khai ngụy trí thành đó là hung phạm không thể nghi ngờ căn cứ hồ sơ vốn dĩ này tam khởi án tử ở triệu yến bình trong mắt đều không có đặc biệt đáng giá để ý địa phương ở biết được cái thứ nhất người bị hại trương phúc sinh thời có ổ đả thê tử tật xấu ở biết được cái thứ hai thụ hại lao thái thái đã từng khắc nghiệt quá sinh không ra hải tử con dâu lúc sau trịnh dũng một nhà liền có rất nhiều đồ vật đáng giá tế cha xét trịnh ra cửa mở ra ngồi ở trong viện biên đằng tịch trịnh dũng dung nhan dàn mua mộ khí trầm trầm chỉ bằng một mặt ai cũng nhìn không ra hắn tuổi trẻ thời điểm sẽ nhân trộm cướp ngồi quá lao Còn đem mặc cho thê tử đánh đến sống không nổi, tha rằng nhảy sông tự sát. Đường Triệu Yến Bình tự báo lai lịch, Trịnh Dũng chỉ ném Triệu Yến Bình một phen tiểu băng ghế, hắn tiếp tục túi đầu biên chiếu, ra nuốt tay động tác thuần thục linh hoạt. Triệu Yến Bình theo thường lệ hỏi một ít vấn đề, thí dụ như Trịnh Dũng phu thê có hay không cái gì kẻ thù, Trịnh Dũng nhi tử có hay không khi dễ quá con nhà người ta. Trịnh Dũng chỉ là lớp đầu, duy độc nhắc tới chết thảm nhi tử khi, Trịnh Dũng sâu kín mà nhìn Triệu Yến Bình liếc mắt một cái, các ngươi quan phủ nếu là vô dụng Bắt không được hung thủ, có thể hay không đem ta nhi tử xác chết trả lại cho ta, hắn còn nhỏ, một người ở trên trời lẻ loi, sớm một chút xuống mồ vì ăn, sớm một chút đầu thai chuyển thế. Giờ khắc này, Trịnh Dũng giả nuôi trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một mặt khó có thể che giấu thống khổ. Triệu Yến Bình đột nhiên hỏi hắn, người vợ trước nghe thị, hồ sơ thượng nói nàng nhảy sông tự sát thi thể nhưng có tìm trở về. Trịnh Dũng mí mắt nhanh chóng chịu hai hạ, mờ mịt hỏi Triệu Yến Bình, vì sao đột nhiên hỏi nàng triệu yến bình nhìn chằm chằm hắn nói nếu không có tìm được thi thể nàng nhảy sông sau có lẽ ngoại ý muốn còn sống hơn nữa ghi hận ngươi hàng năm ẩu đả nàng biết được ngươi sinh nhi tử liền trở về trả thù trịnh dũng nắm chặt trong tay nan trầm khuôn mặt nói không có khả năng ta thân thủ đem nàng chôn nhưng liền tính nàng còn sống thiêu chết lộc tử cũng không có khả năng là nàng nàng nhắc gan làm không ra loại sự tình này Ngươi nếu hận tới cực điểm chuyện gì đều khả năng làm được ra tới triệu yến bình xen lời hắn Trịnh Dũng đột nhiên nhảy dựng lên, đem trong tay nan ném tới trên mặt đất, chỉ vào triệu yến bình mắng, ta nói không phải nàng liền không phải nàng. Các ngươi này đàn vô dụng phế vật, tìm không thấy hung thủ liền tùy tiện hoài nghi người khác, nghe thị liền tính hợt ta, liền tính lộc ca nhi là nàng tiêu chết, nàng vì sao còn muốn tiêu như vậy nhiều người. Nàng đâu ra như vậy đại lá gan. Nói tới đây, Trịnh Dũng sắc mặt chợt đại biến, nhìn xem triệu yến bình, lại tại chỗ dạo qua một vòng nhìn quét chính mình trống rông ra, toàn thân run rẩy nói. Chẳng lẽ nàng biến thành quỷ? Biến thành quỷ, cho nên nàng là gà lớn, người nào đều dám giết. Không, không có khả năng, nàng thực sự có kia bản lĩnh, cái thứ nhất giết chính là ta, nhất định không phải nàng. Lâm bầm lầu bầu xong rồi, Trịnh Dũng ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, thở gấp thở gấp phát hiện Triệu Yến Bình liền đứng ở đối diện nhìn chằm chằm hắn, Trịnh Dũng hô hấp cứng lại, trong mắt nhanh chóng chuyển động, chậm rãi thế nhưng khôi phục phía trước tử khí trầm trầm bộ dáng. Ta biết đến sớm đều nói qua, ngươi đi đi. Trịnh Dũng một bên nhặt lên bị hắn ném tới trên mặt đất nan, một bên hữu khí vô lực địa đạo. Triệu Yến Bình liếc hắn một cái, đi ra chỉnh ra.